nhìn lục tín bình thản không gợn sóng biểu hiện thâm nhập cốt tủy h ẳ n ý ở bốn người trong lòng dâng lên bốn người tự nhận cũng chính là sát phạt quyết đoán hạng người các loại ma đạo tà pháp trình độ cực sâu hắn thủ đoạn càng là tàn nhẫn cung cực có thể cùng lục tín so ra bọn họ cái gọi là thủ đoạn dường như hải đồng chơi đ ù a đây là một cái khoáng thế hương nhân càng là ma trung chi ma đây cũng là bốn người cho lục tín định ra kết luận nhìn trong dãy núi chạy tứ phía võ giả lục tín đáy mắt xẹt qua một tia tàn khốc vẻ khoe miệng càng lục tín ôn hòa lên tiếng đạo nghe thấy lục tín lời nói lâm xảo nhi đôi mắt đẹp ngưng lại cười lớn lên tiếng nói bất luận đạo hữu có điều kiện gì chỉ cần ta đợi có thể làm được tất nhiên bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối từ nghe được lâm xảo nhi lời nói lục tín nụ cười trên mặt càng ngày càng dày đặc hắn nhìn trong dãy núi chạy trốn tứ phía hai t ộ c người hắn thanh âm ôn hòa nói chính là lấy mạng đổi mạng đây là thiên đạo tuần hoàn núi này bên trong mấy vạn sinh linh có thể đổi lấy các ngươi tánh mạng tĩnh yên tĩnh giống như chết yên tĩnh làm lục tín lời nói rơi xuống đất thượng cổ tà đạo tứ tông truyền nhân nhìn về phía lục tín ánh mắt như xem người điên nói đạo hữu chớ có nói đùa chuyện này mấy vạn sinh linh cũng không phải là con kiến hôi nếu như ta đợi đem diệt s á t này tương lai lâm xảo nhi muốn nói lại thôi hán thanh e m run dậy cùng cực lục mỗi chỉ cho các ngươi nửa nén hương thời gian nếu như nửa nén hương sau các ngươi vẫn không có động thủ vậy liền đem thánh mạng lưu ở nơi đây đi lục tín hờ hững lên tiếng quanh thân càng không một chút sắc cơ nhưng cũng để bốn người cảm thấy thấu xương giống như hàn ý uy hiếp trần trụi uy hiếp không hề che lấp giống như uy hiếp đây cũng là lục tín thái độ cũng làm cho bốn người song quyền nắm chặt nhìn về phía lục tín ánh mắt tẩn chứa rất lớn phẫn nộ thượng cổ t a đạo tứ tông tuy nhiên thuộc về thượng cổ ma đạo tông môn nhưng bọn họ cũng không dám tùy ý giết hại mấy vạn sinh linh bởi vì tu sĩ mỗi vượt qua một cảnh giới thì sẽ đưa tới thiên kiếp mà bốn người cũng chính là hợp đạo tu sĩ chỉ chờ thiên địa lại biến linh khí nồng nặc có thể bước vào cảnh giới lớn tiếp theo nếu như bốn người đem cái này mấy vạn người giết hại hết sạch khi bọn họ lúc độ kiếp cái này mấy vạn người hết u y hồn đoán khí thì sẽ bạo phát ở lúc độ kiếp cũng đem c ử u t ử nhất sinh nhưng là giờ khác này bốn người tánh mạng nắm giữ ở lục tín trong tay nếu như không dựa theo hắn dặn dò làm việc hôm nay nhất định phải vẫn lạc ở đây một cái rất lớn vấn đề khó bày ở bốn người trước mặt mà nửa nén hương thời gian trôi qua rất nhanh cũng làm cho bọn họ mồ hôi lạnh ứa ra không biết do đến cùng nên lựa chọn như thế nào được lục đạo hữu ta đợi đáp ứng ngươi lâm s ả o nhi cắn răng dĩ nhiên làm ra quyết đoán D. Quy. Y dì e. T. E. T.、E. g q s ở p ẹ n y g một s tỉn ete ít an sờ sít smc T e. t s ermc at g s ở s ỉ n ze hai gst ve te ít g a va smc T t s mc T t s ở e ẹ n chương một trăm sáu mươi hai giết tới thế gian không lâm sư tỷ không thể a nếu như giết những sinh linh này ta đợi độ kiếp là tiểu cái này hai tộc người cũng chính là các đại tông môn dự bị đệ tử biết rõ ta bốn người làm ra như vậy cực kỳ bi thảm việc tất nhiên sẽ liên lụy ta đợi tông môn đến lúc đó ta đợi cũng là vừa chết ta u minh đạo triệu khuynh n g u y ệ t khuôn mặt lo lắng trực tiếp bác bỏ lên tiếng nói nữ tử này lời nói để lâm xảo nhi ba người c h o mày bọn họ làm sao không biết rõ trong này lợi hại quan hệ nhưng nếu như không dựa theo lục tín dặn dò đi làm không cần chờ đến ngày các đại tông môn tìm bọn họ thánh tẩy hôm nay bọn họ liền muốn chết ở lục tín trong tay đ ỗ n g nhiên xoay người triệu khuynh nguyệt lên tiếng đối với lục tín nũng nịu nói ngươi cái người điên này ngươi có thể biết rõ ngươi đang làm những gì ta đợi tuyệt sẽ không đáp ứng ngươi ẩm bàn tay như núi chân sắt văn vật lục tín liền một câu dư thừa lời nói đều không có khi hắn nhất trưởng nổ ra thời khác nữ tử này ẩm ẩm nổ nát nguyên thần càng bị lục tín giam cầm trong tay không được một màn như thế để lâm xảo nhi run dậy lên tiếng ẩm năm ngón tay khép lại nguyên thần đổ nát không giống nhau không chờ lâm xảo nhi vì thế nữ cầu xin lục tín dĩ nhiên đem nguyên thần bóp nát trong tay cho các ngươi thời gian không nhiều lục tín tản ra trong tay mảnh vỡ nguyên thần hắn thanh â m vẫn như cũ chân bóng như ngọc bàng hoàng hoảng sợ oán giận rất nhiều cảm xúc tiêu cực ở trong lòng ba người sinh sôi lục tín biểu hiện ra thủ đoạn dĩ nhiên cũng không phải là t à n khốc mà chính là một người điên từ đầu đến đuôi người điên dường như cái này bên trong thiên địa liền không có hắn không dám làm sự tình vạn ác c h i ác ma bên trong trí ma nếu như từ tuyên cổ tới nay thật sự có loại này lưu giữ ở ba người tin tưởng trước mắt lục t r ư ở n g sinh tuyệt đối ở hàng ngũ này ở trong giết lâm xảo nhi run rẩy lên tiếng giang bạc dường như m u ố n cắn ác ngay khi đó liền hướng chạy từ tán bốn phía hai tộc người đánh tới cũng đi chết đi hai người khác gầm nhẹ lên tiếng thanh âm ở trong đầy dây rất lớn giận dữ và xấu hổ bọn họ cũng chỉ có thể đem đối với lục tín nổ oán nghiệm phát tiết ở hai tộc võ giả trên thân bóng đêm như màn cô thắng treo cao hết lần này tới lần khác ánh trăng vương vai xuống đem chọn tòa nhìn trời sơn mạch chiếu rọi không dính một hạt bụi chỉ là vùng thế giới này cũng không bình tĩnh rất nhiều thê thảm đ ê u rên thanh e m không ngừng chuyển đến lồi lõm vùng núi nhuộm dần dòng máu huyết thủy này thê diễm mà mỹ lệ dường như một bộ vẩy mực bức tranh đem chọn tòa nhìn trời sơn mạch tô điểm đẹp rực rỡ tuyệt luân máu chạy thành sông hai cốt t h à n h đống cực kỳ gây mũi máu tanh mùi vị tràn ngập thiên địa ba vị thượng cổ tà đạo truyền nhân hoàn toàn mất đi người cảm tình bọn họ cả người đ ấ m máu dường như hóa thành cỗ máy giết chóc vô tình truy sát hai tộc người bất luận hai tộc người làm sao kêu gen x i n tha cũng không cách nào để ba người có nửa ngón tay mềm thiên khung phía dưới trong hư không lục tín ngồi k h a n h chân phụ sinh kiếm ở quanh người hắn vân quanh thỉnh thoảng phát ra đạo đạo kiếm minh thanh âm dường như đang lấy lòng lục tín ba người vô tình đồ sát lục tín toàn bộ đặt ở trong mắt chỉ là hắn biểu hiện bình thản dường như độc lập trần thế ở ngoài đang nhìn một hồi nháo kịch lúc này vũ thanh tuyền cùng người trong ma giáo lập thân phương xa bọn họ hoàn toàn có thể nhìn thấy sơn lâm ở trong khốc liệt cảnh tượng không luận võ thanh tuyền cũng tốt vẫn là tiêu hạo nhiên mấy người cũng thôi bọn họ toàn bộ trầm mặc không hề có một tiếng động chỉ là nhìn về phía lục tín ánh mắt nhưng từng người không giống kim triển trên mặt tràn ngập hưng phấn tiêu hạo nhiên có chỉ là bất đắc dĩ mà lệ thập nhất liên tục cười lạnh, đáy mắt càng lệ liên lạnh, thập nhất tục cười có đáy vũ ẻ kích động sẽ qua. v thanh tuyền hai con mắt hoang mang ở nàng trong trí nhớ lục tín cũng không phải là người hiếu sát có thể hôm nay biểu hiện ra đồ vật lại làm cho nàng đối với lục tín cảm thấy cực kỳ xa lạ cái này hai ngàn năm trôi qua lục tín đến cùng trải qua cái gì vì là một người mà khuynh thế có thể giết hết người trong thiên hạ tiên h sinh nàng thật đối với ngài trọng yếu như vậy sao vũ thanh tuyền t h a nhâm cay đắng dường như rơi vào hoang mang ở trong nhìn t r ờ i sơn mạch têu rên thanh âm dần dần nghỉ dừng cả tòa sơn mạch trở nên tĩnh mịch không hề có một tiếng động chỉ là này đỏ tươi dòng máu đúc thảm thực vật cũng làm cho nhìn trời sơn mạch trở thành tu la địa ngục khiến người ta phóng tầm mắt nhìn có vẻ vãi cả linh hồn ha ha chết cũng chết ta chính là thiên ma đạo tiêu lạc trần thế gian người phương nào không dám giết thiên ma đạo truyền nhân cả người đ ấ m máu hắn trong hư không điên cười to đi chết đi cũng đi chết đi chỉ có ngươi n h n chết ta minh dạ mới có thể sống sót hoàng tuyên đạo truyền nhân thê thảm gào thét điên dáng dấp khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng thâm ma sinh sôi hai người ngươi muốn chết hay sao mau chóng tỉnh táo lại lâm xảo nhi cũng là cả người nhôn máu một con tóc xanh từ lâu nổn ngang không thể tả có thể nàng còn có thể duy trì tỉnh táo lên tiếng đối với hai người quát m a n g nói hay là lâm xảo nhi thanh â m tạo tác dụng hai người cuối cùng chậm dạ yên tĩnh lại chỉ là khí thế quanh người thê thảm cùng cực hiển nhiên vẫn không có từ nơi này trận giết hại thị n h y ế n ở trong hoàn toàn tỉnh lại đông nhiên xoay người lâm xảo nhi hai con mắt tràn đầy ván hắn giận nhìn thẳng lục tín nói lục trường sinh ta đợi có được hay không rời đi lục mô nói lời giữ lời các ngươi tự nhiên có thể rời đi đối với lâm xảo nhi hận ý lục tín cũng không lay động hán thanh âm cũng bình thản cùng cực chuyện hôm nay ta thượng cổ tà đạo tứ tông khắc trong tâm khảm nhưng trước khi rời đi nô ra nhưng phải xin khuyên đạo hữu một câu nói dù cho ngươi giờ khắc này tu vi tuyệt thế tuy nhiên cũng không phải là vô địch làm thượng cổ thời đại chánh thức bung ô xuống trong thiên địa đại năng giả vô số bọn họ đều là xương tôn làm tổ hạng người ở trong mắt bọn họ ngươi cũng bất quá chính là một con run dế tôi h đến lúc đó ta lâm xảo nhi thật muốn nhìn ngươi là có hay không c ó thể bây giờ ngày giống như vậy như vậy tùy ý làm vậy diệt sắt ngàn vạn sinh linh lâm xảo nhi ném lời ấy liền dẫn hai vị tà đạo truyền nhân hướng phương xa bắn nhanh mà đi một t i ê u cười g ầ n ở lục tín n é t miệng lên thanh âm hắn cô tịch mà tiêu điều nhưng cũng có chấn áp vạn cổ khí thế tâm hướng tới có ta vô địch người nào dám xưng tôn cái nào dám làm tổ nếu như bên trong thiên địa thật sự có xưng tôn làm tổ người lục trường sinh liền g i ế t tới thế gian không người dám xưng tôn lục tín thanh âm quần quận ở trong gầm trời cũng làm cho lâm xảo nhi rời đi sững người lại càng là kinh hãi nhìn lại hướng về lục tín nhìn lại một đôi mắt đẹp càng là tỏa ra kinh sợ tâm ý đây là một cái dạng gì người hắn thiên địa đại giáo vạn cổ trí cường những này cũng chính là xương tôn làm tổ hạng người dù cho những này nghịch thiên yêu nhiệt g cũng không dám có chút đắc tội tối đa cũng chỉ có thể đứng ngang hàng a hôm nay lục tín thả này không biết rõ cuồng nôn liền nhất định thân tử đạo tiêu xuống sân cái này cũng là lâm xảo nhi ý nghĩ trong lòng lục trương sinh ngươi rất ngông cuồng ngông cuồng đến không hề giới hạn hy vọng ngươi ghi nhớ hôm nay nói tới nói chuyện không nên ở tương lai hối hận lâm xảo nhi kinh sợ q u a đi liền cười lạnh thành tiếng sau đó không do dự nữa biến mất ở phương xa phía chân trời ở trong chương một trăm sáu mươi ba vấn đề khó mc on kente trăng sáng sao thưa ngân huy rơi ra nhưng mang không đi khắp núi hải cốt nhìn trời s ơ n mạch thơi ngã khắp nơi dĩ nhiên hóa thành nhân gian luyện ngục dù cho ma giáo mọi người nhìn quen sinh tử lúc này cũng sắc mặt hư bạch thật không dám nhìn thẳng trong dãy núi khốc liệt cảnh tượng trong hư không lục tín ngồi khoanh chân phụ sinh kiếm ở quanh người hắn vân quanh thân kiếm ở trong không ngừng truyền đến gào thét thanh âm dường như phụ sinh kiếm không muốn trở về cựu huyền cầm bên trong có thể ở làm lục tín hai con mắt xoay chuyển thời gian kiếm này thoáng run dậy chỉ có thể hóa thành một vệ ánh sáng ảnh lần thứ hai tiến vào cẩm thân thể ở trong lục tín từ hư không đứng dậy hạ xuống ở vùng núi bên trên cả người biến trầm mặc không hề có một tiếng động hai con mắt có chút phà phủ p không biết rõ đang suy nghĩ gì tiên sinh tiêu hạo nhiên mọi người bước nhanh mà đến vũ thanh tuyền ở phía sau tùy tùng cho đến mọi người đi tới lục tín trước người lục tín dường như từ tâm tư ở trong tỉnh lại chuyện hôm nay chỉ là đối với thượng cổ các tông một cái cảnh giác lường trước bọn họ tương lai mấy tháng cũng không dám có chút gì động hạo nhiên làm mau chóng đ ể bạt ma giáo đệ tử tu vi ta sẽ để kim triển hiệp trợ cho ngươi lục tín nói vâng thiên sinh tiêu hạo nhiên cùng kim triển không người túi đầu thấp nhất niếp chính sát nhân thuật tại thiên địa mạt pháp thời gian thủ hạ liền không ai đỡ nổi một hiệp hắn công pháp chính là khai phá nhân thể tiềm năng giờ khác này thiên địa linh khí t h ứ c tỉnh ngươi tu luyện này thuật sẽ có chỗ tốt cực lớn ngươi có thể không kế thừa hắn nguyện vọng khai sáng ra sát thủ vương đ ỉ n h liền muốn xem chính ngươi bản lĩnh lục tín nói rất nhiều đem mọi việc một một phát thay mọi người thời gian một nén nhang quá khứ lục tín cuối cùng nhìn về phía vũ thanh tuyền chỉ là hắn hai con mắt có chút thâm thúy hắn thanh âm trầm thấp nói đồng ý theo ta đi một chuyến hồng trần sao ừ m không do dự vũ thanh tuyền gật đầu đáp lại đi lục tín không có bất kỳ cái gì kiên kỵ trực tiếp kéo vũ thanh tuyền ngọc thủ hai người hóa thành lưu quang liền biến mất trong mắt mọi người nữ đế ngài muốn đi nơi nào vũ thanh tuyền nói đi là đi để nữ đế cung đệ tử đột nhiên cả kinh chuyên bản đế pháp chỉ nữ đế cung chủ vị trí từ tiên nhi kế thừa từ đây thế gian lại không nữ đế danh hiệu này phương xa phía chân trời chuyên đến vũ thanh t u y ể n thanh âm thiên địa thư thái thế nhân trầm mặc nhìn trời núi triển ến dịch cho thượng cổ các tông một cái đả kích nặng nề rất nhiều luyện khí sĩ phơi thây nhìn trời trong dây núi thượng cổ các đại tông môn nhưng yên tĩnh lại đối với lục trường sinh hung tàn thủ đoạn không có nửa điểm đáp lại lục trương sinh hung danh khắp khắp thiên hạng, hắn phản phất thành truyền tên một lục o trong hại, tạo cho ạ hại, hạng i trời núi giết người người cấm chế, chú cũng có cả tất làm nhìn hắn vô thượng hung danh, cũng làm cho những người có ý đồ khó lường hạng người tất cả đều rùa r vô đều ý đồ tín danh tiếng cố nhiên truyền khắp thiên hạ nhưng cái này đại thế cũng dần dần trong sáng thượng cổ tà đạo tứ tông xuất thế đại quang minh tự trấn đạo cung còn có cái bang tiền thân hàng long tông những này thượng cổ tông môn cũng hiện hiện mà ra tuy nhiên bọn họ thân ở ở tự thân tiểu thế giới bên trong nhưng thiên địa ba biến về sau tất nhiên sẽ tránh t h ứ c hiện hóa ngoại giới ở trong sóng ngầm mãnh liệt trước bao tác bình tĩnh trong thiên địa linh khí càng ngày càng nồng nặc vạn đạo tranh phong đại thế sắp xảy ra tất cả mọi người đang chuẩn bị mà lục tín dĩ nhiên trở thành mọi người chỉ trích chỉ bất quá thời gian chưa tới sở hữu sóng ngầm vẫn không có đối với h ắ n bạo phát mà thôi l y thủy quận quy vân sơn rất nhiều bóng người nhảy lên động càng có yêu thú buôn đằng sơn lâm bên trong tiên hạc thành đ à n cao thiên xoay quanh cẳng có rất nhiều viên hầu hổ báo như nhân loại giống như ngồi khoanh chân miệng mũi trong lúc đó không ngừng phun ra nuốt vào sơn lâm ở trong linh khí tu luyện yêu thù biến hóa đây là quy vân sơn phi cầm tẩu thú hàng ngày một cái đầm thanh tuyển một gian ốc xá lục tín ngồi xếp bằng trên đá xanh hai tay hắn không ngừng kích thích dây đàn hết lần này tới lần khác cầm âm dập dờn khắp nơi mà trong đầm nước vũ thanh tuyển chần c h u ố i hai chân nàng người mặc màu trắng cung vải ở trong đầm nước vẹn c h u y ể múa như tiên như ảo mịt mờ tiên cảnh dường như nói chính là trước mắt trắng cảnh mấy con tiên hạc bay xuống mà xuống trắng non ánh sáng ở tại quanh thân l ớ p lóe sau đó hóa thành mấy vị áo trắng thiếu nữ cùng vũ thanh t u y ể n cùng ở mặt nước uyển chuyển nhảy múa viên hầu hồ báo hùng sói mắm như đến không hết yêu thú bôn u đằng mà đến bọn họ có hóa hình thành người cũng có nửa người nửa yêu đều có chút si mê nhìn về phía trong đầm nước uyển chuyển nhảy múa mấy vị nữ tử vạn vật có linh đối với mỹ hảo sự vật cũng có một loại ngóng trông không chỉ có nhân tộc như vậy những này vừa biến hóa yêu tộc cũng là như thế lục tín cùng vũ thanh tuyền đi tới quy vân sơn đã qua ba tháng thời gian không nhiễm trần thế quy ẩn sơn lâm hai người mỗi ngày đối t i ể u đường ca đánh đàn múa lên càng thỉnh thoảng cùng quy vân sơn yêu tộc c h u y ệ n đạo thụ nghiệp tự có một phen thần tiền quyến lữ giống như ý vị lục tín trả lại vân sơn bên trong một mình sống ngàn năm thiên địa mạt pháp thời gian quy vân sơn phi cầm t ẩ u thú liền từng bị lục tín chuyện đạo thụ nghiệp hôm nay linh khí thất tỉnh bọn họ linh trí mở ra tu vi càng là tiến triển cực nhanh tuy nhiên bọn họ chính là yêu tộc nhưng trong lòng đem lục tín cho rằng chủ nhân làm lục tín mang theo vũ thanh tuyển trở về thời gian khắp núi phi cầm tẩu thú càng là hưng phấn không thôi chỉ là mỹ hảo sự vật đều là ngắn ngủi làm lục tín cầm âm im mặt đi trên mặt nước h u y ể n chuyển nhảy múa vũ thanh tuyển cũng dừng lại quyết định sao vũ thanh tuyển đau thương n ở nụ cười nàng dường như trong gió tinh linh chân trần đạp sóng hướng về lục tín đi tới một luồng đau thương khí tức ở vùng thế giới này lan tràn mấy vị thiếu nữ biểu hiện ngần ra chỉ có thể bất đắc di lắc đầu làm lại hóa thành tiên hạc bay khỏi phương này đầm nước mà rất nhiều yêu tộc hay là phát hiện cái gì cũng lặng lẽ lui ra nơi đây cho hai người trở lại thanh tịnh nơi lục tín chậm rãi đứng dậy nhìn trước mắt quen thuộc nữ tử h ắ n t r a o mày hai con mắt ở trong thỉnh thoảng xẹt qua sắc cơ thời điểm chính là một loại đau thương thanh tuyền ngươi có thể biết rõ cái này ba tháng thời gian chính là hai ta ngàn năm bên trong vui vẻ nhất thời gian lục tín khàn khàn lên tiếng vũ thanh tuyền mặt giãn ra mỉm cười nàng nụ cười có một loại giải thoát càng có một loại đau thương nàng t h a n h âm giống như bách linh nhưng ẩn chứa một loại đau thương tâm ý c h à n trọc c h ở mình ngày đêm không ngủ thanh tuyền cuối cùng nhìn thấy tiên sinh càng vượt qua ba tháng này thời gian tốt đẹp thanh tuyền đã rất lợi hại thấy đủ nhìn vũ thanh tuyền mỉm cười lục tín trái tim thật giống như bị lợi kiếm xuyên qua loại kia về mặt tâm linh đau đớn có chút để hắn không thở nổi vũ thanh tuyền năm đó thiếu nữ sắp chết thời gian một tia chấp niệm biến thành cái này sợi chấp niệm bao hàm thiếu nữ sở hữu trí nhớ càng bao hàm đối với lục tín có cảm tình chấp niệm hóa hồn nguyên thần sinh sôi đây là một cái mới linh hồn thay thế thiếu nữ một lần nữa hiển hóa trần thế ở trong có thể vũ thanh tuyền trung quy không phải năm đó cô gái kia giết vẫn là không giết lục tín cái này ba tháng thời gian vẫn do dự không quyết định cũng không phải là hắn do dự thiếu quyết đoán mà chính là cái vấn đề khó khăn này vô cùng khó giải khó giải đến chính là lục tín chấn áp vạn cổ có thể giết hết người trong thiên hạ nhưng cái vấn đề khó khăn này bày ở trước mặt hắn lại không phải hắn vô địch tu v i có thể giải quyết mc on kente chương một r ư ơ i bốn bạch đế thành trường sinh ở võ hiệp thế giới thiên địa xúc động vạn vật sinh biến mệnh số đã định vạn kiếp khó thoát lục tín hết sức rõ ràng đây mới là chính mình tránh thức thiên kiếp trước trải qua một lần thiên kiếp cũng bất quá chỉ là một chuyện cười a vì sao thượng cổ thời đại không hiện ra c h â n thế vì sao thiên địa đại giáo cùng thượng cổ đại năng không hiện ra thế gian bởi vì thiên địa quy tắc hạn chế bọn họ nếu như bọn họ dám xuất hiện thế gian liền tương nên đến vô pháp tưởng tượng thiên địa đại kiếp sẽ có thân t ử đạo tiêu mạo hiểm đây là thiên đạo phát tắc dù cho mạnh mẽ tuyệt đối vạn cổ tu sĩ cũng không cách nào thay đổi chỉ có khi thiên địa hoàn toàn thức tỉnh tái hiện thượng cổ linh khí di thiên thời thay nhưng ữ n này mạnh mẽ tuyệt đối vạn tông môn cùng năng giả mới có thể buông xuống thế giới này.、Lục、tín, trong thiên địa một cái gì loại, hắn rất mạnh, mạnh đến đến thế nhân g giả, giới tưởng tuyệt mẽ mới một đại loại, thể thế thế pháp rất đối địa cái vô cổ có Lục là tại sao hắn ở trần thế ở trong sinh hoạt mấy ngàn năm lấy hắn tự thân mạnh mẽ đến tuyệt đỉnh tu vi thiên địa quy tắc nhưng cũng không có nửa điểm phản ứng dựa theo lẽ phải tới nói thiên địa mặt pháp chắc chắn sẽ không cho phép hắn loại này mạnh mẽ cùng cực nhân vật lưu giữ ở nhưng là hắn một mực tồn tại ở thế gian thiên địa quy tắc cũng không có đối với hắn hạ xuống bị tiêu diệt chi kiếp đông hải tam tông s i ề n g xích trật tự vô dụng thanh liên sơn thiên kiếp giáng thế bàn tay nổ nát chính là thần bí v ự c ngoại thiên ma cũng chấn sát m à xuống càng là suýt chút nữa giết vào v ự c ngoại thiên ma thiên đem bên trong thần bí lưu giữ ở bắt được những việc này kiện hoàn toàn chứng minh lục tín mạnh mẽ đến trình độ nào vạn pháp bất sâm hoành hành thế gian lục tín từng cho rằng thiên địa quy tắc đối với hắn vô dụng mà xác thực cũng như hắn suy nghĩ giống như vậy từ khi thanh liên sơn sự kiện qua đi thiên địa chưa bao giờ đối với hắn hạ xuống lôi kiếp chỉ là làm lục tín nhìn thấy vũ thanh tuyền xuất hiện hắn cuối cùng biết rõ cũng không phải là hắn không có thiên kiếp chỉ là đổi một loại hình thức mà thôi bởi vì ở ngoài ở lực lượng dĩ nhiên khó có thể xúc phạm tới hắn chỉ có loại này d i ệ t tâm đại kiếp mới có thể làm cho hắn vạn kiếp bất phục tiêu tan di với bên trong thiên địa làm vũ thanh tuyền tự bào tính danh thời gian lục tín liền dĩ nhiên biết được nữ tử này biết mình xuất thân nàng cũng biết mình cũng không phải là ngày xưa thiếu nữ bằng không nàng cũng sẽ không bỏ qua đã từng tính danh mà chính là cho mình một lần nữa lên một cái tên chỉ là vũ thanh tuyền trí nhớ cùng hắn tình cảm cũng đến từ năm xưa thiếu nữ càng là thiếu nữ chấp niệm biến thành thiếu nữ thân thể cũng không phải là linh hồn khôi lỗ i chiếm cứ lục tín không biết nên làm sao quyết đoán đến cùng là dết vẫn là không dết vấn đề khó một cái lớn vô cùng vấn đề khó nếu như tùy ý nữ tử này sinh hoạt ở c h â n thế làm lục tín tìm được khởi tử hoàn sinh phương pháp cũng hoặc đem thiếu nữ linh hồn đoàn tụ hai đạo linh hồn va chạm cũng chỉ có thể lưu lại một người thiên đạo vô tình biến hóa thất thường là ta lục tín coi khinh vùng thế giới này lục tín đau thương n ở nụ cười trên mặt xẹt qua bất đắc di cùng thương cảm lục tín có thể lạnh nhạt vô tình hắn có thể giết hết người trong thiên hạ nhưng ngày xưa thiếu nữ chấp nghiệm biến thành linh hồn để hắn làm sao xuống tay hai người tất cả đều trầm mặc không hề có một tiếng động cũng làm cho vùng thế giới này trầm trọng cùng cực thanh tuyền ngươi có thể biết rõ ngươi không nên tới đến thế gian này đầy đủ nửa ngày thời gian trôi qua trời chiều dĩ nhiên bông u xuống lục tín t r ầ m rãi phun ra một ngụm trọc khí hắn thanh âm trầm trọng cùng cực thanh tuyền cũng không phải là nàng nhưng lại vẫn muốn đem chính mình cho rằng là nàng có thể ở trước mặt ngài ta trung quy chỉ là một cái vật thay thế mà thôi vũ thanh tuyền cay đắng nở nụ cười đạo ngươi cùng nàng có cộng đồng trí nhớ ta cũng không muốn đ ẩ y ngươi ngươi cùng ta đến lục tín hai con mắt ngưng trệ trong lòng dĩ nhiên có quyết đoán hắn nắm lấy vũ thanh tuyển ngọc thủ hướng phương xa phía chân trời đ ộ t bắn đi hướng từ bạch đế thải vân ngàn dặm giang lăng một ngày còn hai bờ sông tiếng vượn hót không ngừng thuyền nhỏ đã qua vạn trường núi bạch đế thành một tòa phong cách cổ xưa láo thành lịch sử dĩ nhiên không thể khảo cứu phía trước bạch đế thành như ẩn như hiện vũ thanh tuyển cùng lục tín bước chậm mà đến hai người đều toàn thân áo trắng dường như một đôi thần tiên quyến lữ càng dẫn tới trên quan đạo rất nhiều người đi đường liếp mắt nhìn về phía hai người ánh mắt mơ hồ có ước ao cảm giác vũ thanh tuyền không biết rõ lục tín vì sao phải dẫn nàng tới chỗ này khó nói chỉ là truy tìm năm xưa trí nhớ sao chỉ xích thiên ngai bước chậm tiến lên hai người t r ầ m m ặ t không hề có một tiếng động bất quá chén t r à i nhỏ thời gian liền dĩ nhiên tiến vào bạch đế thành bên trong bạch đế thành bên trong hai bên đường phố lãi buôn mua đi thanh em không dứt bên h a i người đi đường c à n g là nối liền không dứt hai người dường như độc lập trần thế ở ngoài bước chậm ở đường phố đạo bên trong chỉ là hư huyễn mê vụ đem hai người che đậy để những người phản tục không nhìn thấy hai người lưu giữ ở bạch đế thành trung tâm quảng trường có một ư ơ i hai tòa thạch tượng cái này một ư ơ i hai tòa thạch tượng sừng sững ngàn năm mà không ngã bạch đế thành bách tính không biết rõ những n à y thạch tượng là khi nào xuất hiện nhưng đều không ngoại lệ mỗi tòa thạch tượng cũng khuôn mặt dữ tợn khiến người ta phóng tầm mắt nhìn nội tâm tràn ngập vô pháp miêu tả ý sợ hãi mười hai con ác quỷ thạch tượng bị thanh đồng xiềng xích quấn quanh dường như cả đời giam cầm ở đây vĩnh viễn không được luân hồi cũng khắc tòa này trung tâm quảng trường quảng c u é cùng cực chính là bạch đế thành bách tính đi ngang qua nơi đây đều muốn quấn đạo mà đi đã từng có người muốn đem cái này mười hai tòa thạch tượng gỡ ra nhưng chuyện quỷ dị tùy theo xuất hiện những người chạm đến thạch tượng người tại chỗ nổ chết mà chết thân thể ấy càng là hóa thành thây khô thật giống như bị người hút hết dòng máu khắp người từ đó về sau lại không người nào dám tới đến chỗ này cũng làm cho tòa này trung tâm quảng trường tĩnh mịch không người trở thành bạch đế thành bên trong một chỗ cấm địa lúc này một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua lục tín hai người hiển hóa ở đây làm lục tín nhìn mười hai tòa ác quỷ thạch tượng hắn hai con mắt càng ngày càng thâm thúy đáy mắt càng mơ hồ có huyết quang xẹt qua lục tín song trưởng thành ấn bốn phía cùng phong gào thét trong gió mơ hồ có quỷ khốc thần hào thanh âm chuyển đến làm lục tín nhất trưởng nổ ra thời k h ắ c Phương này hư không không này nổ vàng mười à hai tòa càng chuyển thạch tượng cực tốc chuyển động mê được huyết quang hơi hơi tỏa ra mặt đất ở nứt ra hiện ra một cánh cửa lục tín đối với vũ thanh tuyền gật g ụ sau đó ngay khi đó liền đi vào môn hộ bên trong cũng làm cho vũ thanh tuyền bước nhanh tùy tùng lục tín cước bộ tiến vào môn hộ ở trong làm hai người biến mất ngoại giới ác quỷ thạch tượng lần thứ hai chuyển động môn hộ chậm dại khép kín thanh đồng xiềng xích lần thứ hai quấn quanh thạch tượng bên trên cũng làm cho nơi đây khôi phục tinh mịch dường như chưa bao giờ có người đã tới nơi này ưu ám môn hộ đen đuốc mờ nhạt một cái hẹp dài thông đạo nối thẳng lòng đất vị chi chi địa đây cũng là hiện ra ở vũ thanh tuyền trong mắt cảnh tượng lục tín phía trước dẫn đường dường như hắn đã không chỉ một lần đã tới nơi đây vũ thanh tuyền ở phía sau tùy tùng chỉ là nhìn về phía lục tín ánh mắt nhưng tràn ngập một tia hoang mang vẻ không biết rõ đi bao lâu có thể là một ngày có thể là nửa tháng đầu này thông đạo dường như không có phần cối u cho đến phía trước xuất hiện một vệ huyết sắc ánh sáng cũng làm cho hai người nhanh chóng đi ra đầu này thông đạo ra thông đạo bày ra ở vũ thanh tuyền trong mắt cảnh tượng lại làm cho nàng dại ra không hề có một tiếng động chương một trăm sáu mươi lăm thân nhân một toa huyết đàm sâu không thấy đáy này đỏ tươi dòng máu dường như sinh linh huyết dịch giống như vậy đem phương này không gian chiếu giỏi thê diễm mà mỹ lệ huyết đàm phía trên một viên huyết sắc viên trâu từ từ chuyển động thỉnh thoảng tỏa ra một loại mê được huyết khí đem nơi đây chiếu giỏi quỷ dị mà trầm trọng huyết đàm bên bờ cắm đầy các loại kỳ hoa dị thảo hoa cỏ như máu không biết là làm gì giống nhưng đều không ngoại lệ tất cả đều bị huyết sắc nhuộn dần cẳng có âm hồn lệ phách hét thảm thanh n m thỉnh thoảng từ hoa cỏ bên trong chuyền ra huyết s ắ c đường vân trải rộng hư không những này cực kỳ phức tạp huyết s ắ c đường vân ngọn nguồn chính là phương này thần bí huyết đ à m không bố nơi q u ỷ dị vị trí vũ thanh tuyền ánh mắt ngưng trệ nàng nhìn cảnh tượng trước mắt sắc mặt có chút hư b ạ c h nàng cũng không phải là bị nơi này tràn g cảnh chấm nhiếp mà chính là mơ hồ đoán được lục tín ý nghĩ hay là cảm giác được vũ thanh tuyền tâm tư lục tín hờ hững mỉm cười nói hay là ngươi đã đoán được cái này cũng là ta mang ngươi tới đây mục đích ngưng thiên đ i ệ tinh hồn tụ tập dân chúng sinh n ộ hám nghiệm đánh vỡ vãng sinh luân hồi cánh cửa vũ thanh tuyền nhỉ non tự nói có thể nàng thanh â m đang run rẩy đáy mắt càng có hơi nước hiện ra tiên h sinh thế gian này chân vô khởi tử hoàn sinh thuật sao dĩ nhiên để ngài lựa chọn một con đường như vậy vũ thanh tuyền run r i ọ n g đối với lục tín đặt câu hỏi một t i ê u tự rêu ở lục tín nhét miệng lên hắn vẫn chưa đáp lại vũ thanh tuyền lời nói chỉ là bước chậm hướng phía trước huyết đàm đi đến mà dưới chân hắn huyết sắc hoa cỏ nếu như nhìn kỹ bên dưới sẽ phát hiện mỗi một đoá hoa cỏ đều rất giống sinh linh mặt phảng phất có huyết hồn lệ phách ở trong đó hét thảm huyết đàm một bên lục tín quay l ư n g vũ thanh tuyển cả người có chút tiêu điều hắn hai con mắt h o à n g hốt hắn thanh âm cũng chậm rãi vang lên nơi đây gọi là âm dương luân hồi huyết trận chính là ta suốt đời tâm huyết chú tạo những ngày hoa cỏ càng dùng trăm vạn sinh linh tinh hồn t r ồ n g m à thành vì là liền đem ba người bọn họ phục sinh năm xưa ta từng phát động trận này đáng tiếc nhưng sắp thành lại bại mãi đến tận khi đó ta mới phát hiện một u tiêu, ta còn thiếu quá nhiều đồ vật, mà viên này luân hồi huyết châu buông xuống, ố n thành trong lòng còn viên này chính nơi cũng nói thượng, nhiên liền thành trong lòng đạt đồ đây được, đại đạt hoạch. ta ta vật, mắt trợ, ta thời tự thể ta hồi mà là là vừa mục m cổ có kế vậy g i ọ t thanh lệ xét qua hai gò má rơi rụng ở huyết sắc trên bãi cỏ nhìn lục tín cô tịch bóng lưng vũ thanh t u y ể n sắc mặt đau thương trong l ò n g ngực có chút không thở nổi ngày xưa lời nói đùa hóa thành trước mắt trắng cảnh mấy ngàn năm qua này hắn chưa bao giờ quên ngày xưa hứa hẹn nhưng là điên cuồng như thế kế hoạch thật liền có thể phục sinh đã chết mấy ngàn năm người sao đột nhiên vũ thanh tuyền bước nhanh đi tới lục tín trước người nàng hai con mắt kiên định nhìn về phía lục tín hắn thanh âm đau thường nói tiên sinh cũng đã qua dù cho ngài điên cuồng muốn đoạn diệt một cái thời đại ngưng tụ ước vạn sinh hồn đem bọn hắn phục sinh nhưng là người không chết có thể sống lại đây là thiên đạo tuần hoàn cũng không phải là nhân lực có thể thay đổi tuy nhiên võ m ỹ nương đã chết thế nhưng thanh tuyền nhưng sống trên đời chỉ cần ngài đồng ý bỏ xuống trong lòng chấp nghiệm thanh tuyền đồng ý trở thành nàng vật thay thế vĩnh viễn bồi tiếp tiên sinh mãi đến tận thanh tuyền chết già một ngày kia mới thôi lục tín không hề có một tiếng động diện mạo bông xuống cho đến mười mấy tức thời gian trôi qua hắn ngẩng đầu nhìn về phía vũ thanh tuyền hắn thanh n â m khàn khàn nói vạn cổ thành không chấp nghiệm vĩnh tồn dù cho ngươi là nàng một tia chấp nghiệm hóa hồn m à sinh có thể ngươi cũng không phải là nàng mà không trống chân là võ mị nương doanh chính cùng thái bạch đều đang đợi cùng ta đoàn tụ ngươi để ta làm sao bung tay nước đổ khó hốt mở cung không quay đầu lại tiễn phía trước chỉ có cái này một con đường có thể đi ta thật vô pháp quay đầu lại lục tín như ngọc hai tay dựng ở vũ thanh tuyền trên đầu vai hắn n ế t miệng lên rất lớn tự dễ ước có thể trong mắt đau thương nhưng càng nồng nặc phốc một vòi máu tươi từ lục tín khỏe miệng c h ả y ra đem hắn nguyệt bạch trường b à o nhuộm dần thê diễm mà mỹ lệ cũng làm cho vũ thanh tuyền sắc mặt đại biến không biết rõ lục tín tại sao lại lần thứ hai miệng phun máu tươi tiên sinh ngài làm sao lục tín chậm rãi lắc đầu đem khoe miệng vết máu lau khô hắn hai con mắt s ắ c bén cẳng có thần ma ánh sáng ở xoay chuyển hắn nóng nhìn tứ phương hư không hắn thanh âm ầm ầm vang lên d i ệ t tâm đại kiếp quả nhiên nhắm thẳng vào bản nguyên xem ra cái này thiên địa quy tắc vẫn luôn ở đối với ta bố cục đáng tiếc ngươi muốn diệt ta thần hồn làm tổn thương ta bản nguyên nhưng còn kém quá xa hư không yên tĩnh vạn vật không hề có một tiếng động làm lục tín âm thanh vang lên t h ờ khắc phương này không gian trầm trọng cùng cực giống như có thần bí sự vật ở thăm dò lục tín tiên h sinh ngài đến cùng đang nói cái gì lục tín tình huống để vũ thanh tuyền vô cùng lo lắng nàng gấp gáp lên tiếng muốn biết rõ lục tín đến cùng xảy ra chuyện gì lục tín tự nhiên nở nụ cười hắn khẽ vớt vũ thanh tuyền bụi tóc cũng làm cho nữ tử này có chút ngơ ngác có thể khi hắn nhìn thấy lục tín ấm áp ánh mắt một luồng mừng rỡ cảm giác ở vũ thanh tuyền trong lòng dâng lên ngươi là nàng một tia chấp n i ệ m có thể hóa hồn mà sinh nhưng cũng là nàng một phần lục tín dù cho vô tình nhưng cũng sẽ không thương tổn cho ngươi chỉ là ngươi cũng không phải là nàng càng không phải là nàng vật thay thế nếu như ngươi đồng ý hôm nay ngươi và ta kết làm huynh hội từ đây về sau ngươi liền cứ gọi ta một tiếng đại ca làm lục tín âm thanh vang lên thời khắc vũ thanh t u y ể n mím chặt đôi môi cả người biến trầm mặc không hề có một tiếng động mà lục tín nhìn như đang đợi nàng đáp lại kỳ thực hắn chính ở trải qua d i ệ t tâm đại kiếp có thể không vượt qua kiếp nạn này cũng cùng vũ thanh tuyền có cửa ải cực kỳ lớn hệ lục tín có rất nhiều lời cũng không có nói cho vũ thanh tuyền dù cho ngày xưa thiếu nữ sắp chết thời gian có sâu sắc chấp nghiệm có thể tưởng tượng muốn chấp nghiệm hóa hồn trưởng thành lại làm sao có khả năng dễ dàng như vậy tám trăm năm trước thiên địa vẫn là mặt pháp nhưng vì sao vạn hoa cốc bên trong hội sinh sôi ra một tia linh khí mà một mực liền để thiếu nữ thân thể hấp thu duy nhất đáp án chính là thiên địa quy tắc gây ra làm vũ thanh tuyền xuất hiện ở lục tín trước mặt đây cũng là lục tín diệt tâm đại kiếp cái này cũng là thiên đ ệ u ý chí đối với lục tín khảo tra nếu như lục tín đem vũ thanh tuyền diệt s á t hắn chấp nhất đồ vật cũng sẽ nhất chiều sụp đổ bởi vì vũ thanh tuyền chính là thiếu nữ một phần giết nàng liền trở với giết ngày xưa thiếu nữ nếu như không giết vũ thanh tuyền có thiếu nữ toàn bộ trí nhớ cùng đối với hắn cảm tình ở vũ thanh tuyền hết lần này tới lần khác tơ tình phía dưới lục tín đem làm sao tự xử liệu sẽ có chậm rãi đem vũ thanh tuyền cho rằng ngày xưa thiếu nữ cái vấn đề khó khăn này cũng không phải là lục tín tu vi có thể giải quyết vì lẽ đó hắn mới có thể nói ra kết làm huynh hội ngữ điệu phương này không gian yên tĩnh cùng cực lục tín chờ đợi vũ thanh tuyển trả lời hay là trong cõi u minh xúc động vũ thanh tuyển trên mặt bay lên mỉm cười chỉ là nàng nụ cười ở trong nhưng ẩn chứa một k i a cay đắng nhưng là nàng vẫn như cũ cười lớn lên tiếng nói tiểu nội bái kiến đại ca lục tín không bay thiên không quỳ xuống đất hôm nay ngươi và ta kết làm huynh hội cũng không cần những người lễ nghi phức tạp từ đây về sau ngươi chính là ta lục tín sống trên đời thân nhân duy nhất lục tín nói xong lời ấy đem vũ thanh tuyền ôm vào trong ngực chỉ là vũ thanh tuyền cũng không nhìn thấy lục tín đáy mắt có ấm áp vẻ lấp lóe đây là lục tín mấy ngàn năm qua gần như không tồn tại biểu hiện chương một trăm sáu mươi sáu thiên địa ba biến phong bạch đế thành bên trong vọng giang lâu vọng giang lâu là một tòa tử lâu lâu cao cựu tầng lâm giang mà đứng trong đó thực khách đa dạng nhưng cũng có vẻ phi thường náo nhiệt cựu tân bên trên lục tín cùng vũ thanh tuyền bên cửa sổ mà ngồi một ít nhạt meo món ngon một bình thanh cựu hai người thỉnh thoảng đối ẩm nhưng cũng dẫn tới bốn phía thực khách liếc mắt dồn dập suy đoán hai người là gì tông m ô n người xuất huyết hồn tăng địa dĩ nhiên đã qua một tháng thời gian trong đoạn thời gian này lục tín bồi vũ thanh tuyền đi khắp trường giang lưỡng n g ạ cũng làm cho vũ thanh tuyền dần dần đem lục tín cho rằng huynh trưởng đồng dạng đối xử mà lục tín dường như bỏ xuống trong lòng tất cả mọi chuyện nhất tâm bồi tiếp vũ thanh tuyền chu du các nơi phảng phất hắn đem ngày xưa đối với thiếu nữ hổ thẹn tình toàn bộ c h u ố t xuống ở vũ thanh tuyền trên thân ầm ầm ầm đột nhiên trống trời phích lịch vang vọng ở trong gầm trời chỉ thấy vô tận thiên khung bên trong cựu thải ánh sáng nóng ánh cùng cực cực kỳ linh khí nồng nặc c h u ố t xuống cả tòa vọng g i a n g lâu càng là vào thời khắc này rung động không thể tả phảng phất bất cứ lúc nào liền muốn sụp xuống thiên điệu dị biến thiên điệu lần thứ hai dị biến t i ể u lâu ở trong thực khách lên tiếng kinh ngạc thốt lên bọn họ tất cả đều chạy ra từ lâu ngước nhìn thiên khung ở trong biến hóa càng có võ giả trực tiếp ngồi khoanh chân không ngừng hấp thu thiên địa linh khí hy vọng có thể dựa vào cái này kéo lên một cảnh giới lớn thiên địa dĩ nhiên nhị biến khi thiên địa ba biến đến thời gian thế nhân có không phải là sợ hãi mà chính là rất lớn mừng rỡ bởi vì mỗi khi thiên địa biến hóa thời gian bọn họ tự thân thể chất cùng tu vi đều sẽ được bay vọt giống như đề bạt cựu t ấ n bên trên lục tín uống một hơi cạn sạch rượu trong chén vũ thanh tuyền nụ cười không ở biết rõ dĩ nhiên muốn cùng lục tín phân biệt tiểu mộ i thiên hạ không có không rời yến hội mặc kệ con đường phía trước làm sao đại ca hy vọng ngươi có thể một đời khoái lạc v ũ một viên võ đạo phù văn ở lục tín trong lòng bàn tay sinh sôi không đợi vũ thanh tuyền có phản ứng cái này võ đạo phù văn đột nhiên bắn nhanh vũ thanh tuyền mi tâm ở trong đạo đua này đồng có ta một k i a tu vi ẩn chứa trong đó nếu như ngươi tao ngộ nguy hiểm nó sẽ vì ngươi tới nhất kích trí mệnh Ta cũng sẽ ngay lập tức chạy tới bên cạnh ngươi. Thanh tuyển biết rõ đại ca có chuyện quan trọng tại thân, tương ngay ca quan lai cũng chạy cạnh có chuyện bên ngươi. nếu như tương lai hữu duyên, ngươi sẽ lập hữu đại rõ vũ à ta cuối cùng c n g gặp có lại m ộ thanh ngày. Vũ t tuyền mặt giãn ra mỉm cười nhìn vũ thanh tuyền nụ cười trên mặt lục tín chậm rãi hấp khí hắn đột nhiên xoay người không nhìn nữa nữ tử này liếc một chút hóa thành một vệt sáng biến mất ở phương xa phía chân trời ở trong theo lục tín rời đi vũ thanh tuyền nụ cười biến mất một tia bi thương ở trên mặt nàng hiện lên nàng vốn là có được thiếu nữ trí nhớ cùng đối với lục tín tình cảm làm sao có thể đem lục tín cho rằng huynh trưởng đối xử nhưng là nàng chỉ có thể đem chính mình chân thực tâm ý ẩn giấu đi bởi vì nàng không muốn lục tín bởi vì chính mình lần thứ hai gặp tâm thần trên thương tích một bộ áo trắng mợ mị tuyệt thế trên mặt nàng ôn nhu không ở đế vương giống như khí thế ở nàng quanh thân từ từ tỏa ra nàng lần thứ hai hóa thân tuyệt đại nữ đế chỉ vì nàng nụ cười chỉ có thể bày ra ở lục tín trước mặt vạn lý trời trong vô tận thiên vân cực kỳ linh khí nồng nặc ở trong thiên địa dập dờn lục tín như lưu tinh giống như vẫn thạch hắn tê liệt vô tận tầng mây hướng nhìn trời sơn mạch trở về mà đi chỉ là khoe miệng hắn vết máu chậm rãi c h ả y ra h i ệ n nhiên chính là hắn tâm thần dung chuyển gây nên lục tín sinh hoạt ba ngàn năm dù cho vũ thanh t u y ể n che giấu rất tốt nhưng hắn làm sao không cảm giác được vũ thanh t u y ể n tình ý chỉ là lục tín nhưng nhất định phải rời đi cái này không chỉ là bởi vì thiên địa ba biến mà chính là cùng vũ thanh tuyền ngốc thời gian càng dài hắn cũng từ từ đem vũ thanh tuyển cho rằng ngày xưa thiếu nữ lục tín sợ không khống chế được tâm tình mình để cho hai người cũng rơi vào tình kiếp ở trong d i ệ t tâm đại k i ế p quả nhiên lợi hại đáng tiếc dù cho ngươi có thể quấy nhiễu tâm thần ta lại như cũ không làm gì được cho ta lục tín ở trong tầng mây khuấy động hắn thanh e m không khỏi khó giỏ càng làm ơ hồ chạy ra lòng trời lỡ đất giống như sắc cơ thiên địa khắp nơi linh khí quần quận rất nhiều thượng cổ tông môn chánh thức buông xuống thế gian chư thiên tụng kinh thanh âm vang vọng khắp nơi càng làm cho hai tộc người hướng thượng cổ tông môn chạy đi hy vọng có thể đến truyền đại thuật trở thành cái này loạn thế tuyệt đại thiên tiêu nhìn trời núi chiến dịch qua đi khắp núi h ả i cốt đã sớm bị ma giáo đệ tử đốt cháy hầu như không còn chỉ là thiên địa ba b i ế n phía dưới nhìn trời núi ở cất cao sơn mạch càng thêm to lớn chỉ là bị lục tín một kiếm tiêu diệt sơn phong nhưng có chút đột ngột ở mênh n g ô n g sơn mạch tôn lên liên giới hiện ra cực không hài hòa cũng không biết là người phương nào đề nghị tiêu hạo nhiên ở trên đỉnh núi lập xuống một tảng đá xanh cự bi cự bi trên viết năm cái chữ lớn một kiếm đoạn sơn hà mà nơi đây cũng trở thành ma giáo thánh địa rất nhiều ma giáo đệ tử tu luyện thành công chuẩn bị xuống núi thời gian đều muốn tới đây đối với đá xanh cự bi tam bái đại lễ dường như đã lệ bia đá về sau bọn họ ở cái này đ ạ i thế bên trong sẽ như lục tín giống như vậy có thể bừa bãi tung hành bên trong thung lũng cung điện san sát lục tín quanh thân hư huyễn khó lường đột nhiên xuất hiện ở trung ương cung điện bên trong cũng làm cho đang làm tiên u luyện phương võ đạo phương pháp t u hạo h nhiên, đống nhiên cả kinh, i ê n đống cả sinh a u đó v ộ v à g đứng đối liền muốn dậy, lục với thiên n h không cần điệu a tay lễ. Lục bước, tín một ống cơn g háo khẽ ó mát làm thổi tới, cũng làm cho tiêu cho cũng ba biến về sau các đại thượng cổ tông môn tất cả đều xuất thế hạo nhiên liền biết rõ ngài biết trở về cũng chính tại bậc này ngài nghe thấy tiêu hạo nhiên lời nói lục tín chậm rãi gật đầu hắn ngồi ngay ngắn c h ù vị bên trên lẳng lặng đợi tiêu hạo nhiên báo cáo tiên sinh từ ngài đổ diệt hai tộc người các đại thượng cổ tông môn tất cả đều ẩn nặc không ra ta ma giáo thanh thế tăng mạnh cũng chiêu thu đến không ít đệ tử chỉ là thiên địa ba biến qua đi thượng cổ tông môn hiển hóa thế gian muốn bái vào kỳ môn hạ hai tộc người nhiều như cá giết sang sông tuy nhiên những n à y thượng cổ tông môn vẫn không có đối với ta ma giáo ra tay nhưng chỉ sợ cũng từ lâu ấp h ủ sắc cơ hơn nữa tiêu hạo nhiên nói đến chỗ này hơi dừng lại hắn thanh âm muốn nói lại thôi tiếp tục nói lục tín bình thản lên tiếng chỉ là hai con mắt xoay chuyển không nghỉ ba ngày trước thượng cổ tà đạo tứ tông phái sử giả đưa tới thiếp mời ngài đi tới tứ tông làm khách hạo nhiên lấy ngài không đang vì t ử từ chối tứ tông cầu thế nhưng vị sứ giả này lại không chịu rời đi dĩ nhiên ở ta ma giáo tổng đàn dừng lại mấy ngày không biết rõ tiên sinh gặp hay không gặp tiêu hạo nhiên nói đắt đắt cộc lục tín chỉ gõ tay vị hắn thanh âm tràn ngập l u ậ t động bất quá mấy tức thời gian lục tín hai con mắt ngưng lại một k i a cười khẽ ở hắn n ế t miệng lên hắn thanh âm trầm thấp nói thú vị cùng cực xem ra thượng cổ tà đạo tứ tông truyền nhân giết nhiều người như vậy giờ khác này nhưng là muốn cùng cùng ta phân rõ giới hạn a vị sứ giả này đương nhiên phải nhìn tới vừa thấy theo lục tín thanh âm hạ xuống tiêu hạo nhiên bước nhanh đi ra cung điện h i ệ n nhiên là qua truyền triệu vị sứ giả này đến đó không lâu lắm tiêu hạo nhiên trở về cung điện bên trong hắn đi theo phía sau một vị thanh niên mặc áo đen người này sắc mặt hư bạch khoe miệng có tà mị ý cười quanh thân tà lệ khí như ẩn như hiện khiến người ta phóng tầm mắt nhìn liền biết rõ người này tuyệt đối không phải người lương thiện thượng cổ tà đạo tứ tông sử giả sở thiên hàn gặp qua lục tiên sinh thanh niên mặc áo đen chắp tay thi lễ hán thanh e m không lên tiếng không tin nói chương một trăm sáu mươi bảy bốn tông mời quan ngươi k h í tức chính là tà g ụ c đạo người muốn tới cùng lâm xảo nhi cùng thuộc về một cái tông môn chứ lục tín nhẹ giọng hỏi hỏi ý kiến nói lâm s ả o nhi là tại hạ sư muội lục tiên sinh thủ đoạn xem như là để ta sở thiên hàn mở mang hiểu biết không nghĩ tới ngài nhân vật như vậy nhưng chỉ có thể đối với một giới nữ tử uy bức lợi d ụ n h ư n g cũng là để ta sở thiên hàn cảm thấy cực kỳ trơ c h ẽ n sở thiên hàn cười gằn không ngừng nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là s ẹ t qua một tia xem thường tâm ý không trách sở thiên hàn thái độ như thế lâm s ả o nhi chính là hắn thanh mai trúc mã bạn lữ nhìn trời núi triển ến dịch lại bị lục tín uy bức lợi d ụ trở thành lục tín trong tay đồ đao đồ diệt mấy vạn sinh linh tuy nhiên lâm s ả o nhi lúc đó vô sự có thể trở về tông môn về sau ở mấy vạn sinh linh huyết hồn lệ khí vờn quanh dưới tự thân tâm ma đột nhiên bạo phát nếu như không phải tà d ụ c đạo trưởng bối vì đó c h ấ n áp tâm ma chỉ sợ lâm s ả o nhi từ lâu hồn phi phách tán mà chết chỉ là lần này sở thiên hàn đại biểu thượng cổ tà đạo tứ tông đi tới nhìn trời núi trước khi lên đường bốn vị tông chủ dặn dò rất nhiều lần không nên ở trong lời nói đắc tội lục tín chỉ cần có thể để lục tín đi tới tứ tông làm khách hắn liền coi như là hoàn thành nhiệm vụ mà làm như khen thưởng sở thiên hàn có thể được một môn tu sĩ bí pháp người muốn tìm cái chết tiêu hạo nhiên gầm nhẹ lên tiếng quanh thân ma quang mãnh liệt càng có hạo nhiên chính khí lợn lờ tu vi dĩ nhiên ở thời gian nửa năm bước vào hợp đạo cảnh bên trong xì、sì. nhìn tiêu hạo nhiên trên thân chính ma nhị khí sở thiên hàn có chút ngạc nhiên nghi ngờ sau đó liền cười nạo h lên tiếng dường như căn bản không thể đem tiêu hạo nhiên để vào trong mắt chỉ là sở thiên hàn đ á y mắt nhưng lại có vẻ kinh ngạc s ả y qua theo hắn biết rõ muốn chính ma đồng tu con đường này cực kỳ gian nan không phải đại nghị lực người có vận may lớn tuyệt đối không thể tu luyện này nói bằng không đi sai bước nhầm phía dưới tất nhiên sẽ bị chính ma nhị khí cắn nát thần hồn mà chết tuy nhiên tiêu hạo nhiên chính ma đồng tu để sở thiên hàn ngạc nhiên nhưng hắn rất tốt che giấu đi tâm tình mình nhưng cũng không thể quá đem tiêu hạo nhiên để vào trong mắt hắn vốn là siêu việt hợp đạo cảnh lưu giữ ở tu vi tại thượng cổ tà đạo tứ tông bên trong cũng coi như mười vị trí đầu giống như lưu giữ ở thì lại làm sao sẽ sợ sợ tiêu hạo nhiên như thế hắn duy nhất kiếm kỵ cũng chỉ có ngồi ở chủ vị lục tín a người tới là khách hạo nhiên không cần nổi giận lục tín khen nói lên tiếng sau đó đứng lên đi xuống bậc thang đi tới sở thiên hàng trước người vấn đạo tam cảnh bên trên chính là thiên nhân ngũ cảnh cái này ngũ cảnh chia làm âm cực dương sinh nghiết tích huyết tạo hóa lục tín chậm rãi nói tới nhìn về phía sở thiên hàn ánh mắt có chút cân nhắc nói q u a n ngươi quanh thân tà khí nồng nặc bất quá vừa đi vào âm cảnh ự c c tự thân căn cơ cũng không vững chắc không biết rõ lục mố nói nhưng đối với lục tín liếc một chút nhìn thấu tự thân tu vi để sở thiên hàn khuôn mặt ngần ra sau đó móc ra trong lòng thiếp hướng về lục tín chuyển tới khoe miệng càng là làm nổi lên cười gần nói lục tiên sinh quả nhiên tu vi khó lường cũng là không biết rõ lục tiên sinh có dám tới hay không ta tứ tông làm khách lục tín cười, hắn cười cực cũng nhưng hắn nụ nồng nặng, kỳ để một bàn ê tiêu hảo nhiên n run dậy, dưới chân chút tốc dưới hảo chậm có dậy, độ mới tay lui, nhìn về phía sở thiên hàn ánh mắt, càng là mang theo ấ p h ầ như t ơ n tỉnh. Lục tín bàn tay như g hại tay Lục mây hấp lực hiện ra một viên linh quả bày ra ở bàn bên trên giờ khác này nhưng mang theo một đạo h o n g long thanh âm rơi ở lục tín lòng bàn tay ở trong thiên địa ba biến linh khí thức tỉnh chính là đã từng phổ thông quả thực tỏ dị nổ khí nồng nặc lục mố làm như nơi đây chủ nhân có thể nào mất đại khách chi đạo lục tín vẫn như c ũ đang cười chỉ là một luồng cực kỳ không tốt cảm giác nhưng ở sở thiên hàn trong lòng dâng lên đột nhiên không giống nhau không chờ sở thiên hàn có phản ứng lục tín nụ cười trên mặt không gặp thần tinh lạnh lùng cực kỳ nhìn về phía người này ánh mắt như xem con kiến hôi lưu vân phi tụ hư không không đốn một đạo hóng ánh thần quang đ ố n g nhiên oanh kích ở đây người cắp xương chỗ theo một tiếng khớp xương thoát ly âm thanh vang lên Chỉ cắp bốc châm, lục Cái trực thấy、sở、thiên hàn không phát thanh nhưng hoàn không khí như khí đánh linh linh như như hướng thiên hàn trong miệng bắn nhanh toàn lượt tín trăm trong. tiếp mấy này vậy, sở sở mở bởi miệng lại nói lời. kiếm kiếm kim giống liền miệng đi. bên lớn, ngừng xương ngân dường trong bắn làm vào mà mồm âm, đem đâm lờ, ô ô ra ra, ra đạo vì Vụ quả quả ô linh quả nuốt vào máu tươi dâng trào cực kỳ thống khổ biểu hiện ở sở thiên hàn trên mặt hiện lên nếu như hắn không phải âm cực tu vi giờ khác này đã sớm bị cái này khủng bố kiếm khí tê liệt thân thể mà chết lãnh đạo vô tình tiếng như k i ể u lục tín hư không ngây tay đem tứ tông thiếp tiếp vào trong tay hắn thanh âm lạnh leo âm t r ầ m nói ngươi có thể đi nhưng hy vọng ngươi có thể nhớ k ỹ lục mỗi n ó i tới nếu như tự thân không có thực lực đừng để kiêu ngạo tự đại như vậy chỉ có thể ra tốc ngươi tử vong hạo nhiên t i ế n khách lục tín nói xong lời ấy liền không đang nhìn người này liếc một chút hắn bước chậm trở lại chủ vị ngồi xuống trực tiếp sẽ ra giản liền xem ra nhìn s ở thiên hàn run dậy thân thể tiêu hạo nhiên đối với người này làm ra một cái thủ thế lúc này s ở thiên hàn cái chán gân xanh cùng nổi lên song quyền nắm chặt móng tay chụp vào lòng bàn tay chạy ra từng tia từng tia máu tươi mà không từ biết rõ hắn dĩ nhiên quên m ồ m miệng ở trong đau đớn chỉ là gắt gao đem lục tín dung mạo khắc sâu vào trong đầu sau đó xoay người hóa thành một vệt sáng liền hướng phương xa đột bắn đi tiên sinh trải qua chuyện này người này tất nhiên ghi hận trong lòng ngài vì sao không giết hắn nếu như tương lai người này tiêu hạo nhiên muốn nói lại thôi ở hắn trong ấn tượng lục tín chính là một cái sát phạt quyết đoán hạng người có thể hôm nay nhưng chỉ dạy dạy bảo người này một phen cũng không có hạ sát thủ điều này làm cho tiêu hạo nhiên có chút không thể lý giải vương tọa bên trên lục tín ánh mắt từ giản bên trong thu hồi một hơi gió mát thổi tới g i ả n ở lục tín trong tay hóa thành cho bụi người xưa có câu l ư ỡ n g quốc giao chiến không chạm sứ giả giết người chỉ là một loại thủ đoạn mà có một số việc lại không phải giết người có thể giải quyết cái này thượng cổ tà đạo tứ tông cùng những tông môn khác không giống ta cũng có khác quyết đoán hạo nhiên sau đó liền biết rõ lục tín bình thản lên tiếng nói tiêu hạo nhiên có chút không rõ nhưng cũng không có tiếp tục truy vấn việc này mà chính là hướng về lục tín nói tiên sinh cái này thượng cổ tà đạo tứ tông ngài có phải không dự định đi tới một tiêu mỉm cười ở lục tín n é t miệng lên thanh âm hắn có chút khó lường nói đương nhiên phải qua hơn nữa giờ khắc này liền muốn lên đường nếu như ta không thể đoán sai nói cái này thượng cổ tà đạo tứ tông mời ta đi vào làm khách chỉ sợ có rất lớn mục đích ta cũng muốn nhìn những n à y thượng cổ tông môn bên trong đến tột cùng có bao lớn gốc gác tiên sinh vạn nhất bọn họ bố trí sát trận ngài há sẽ không gặp phải nguy hiểm không bằng tiêu hạo nhiên hơi nhún mày muốn nhắc nhở lục tín trong đó nguy hiểm nghe thấy tiêu hạo nhiên lo lắng giống như lời nói lục tín khuôn mặt không gợn sóng chỉ là nhếp miệng lên vẻ quỷ dị hắn một bước bước ra liền biến mất ở cung điện bên trong chỉ là hắn thanh â m lại rơi vào tiêu hạo nhiên trong hai đứng ngạo nghễ tuyệt đỉnh không một đối thủ nếu như thế gian thật có thể có một lần thế đại địch xuất hiện lục trường sinh cũng đem chết cũng không tiếc chương một trăm sáu mươi tám giá lâm bốn tông phóng ánh thịnh thế thượng cổ tái hiện và đạo tranh phong đại thế chính ở từ từ mở ra mỗi một cái thời đại mở ra đều sẽ có theo thời thế mà sinh nhân vật chính bọn họ được gọi là thiên địa sùng nhi cũng hoặc gọi là đại khí vận người thượng cổ thời đại khăn che mặt chính ở vạch trần một ít không hiện ra thế gian cơ duyên cũng bị dẫn đầu thế giới chiếm được bọn họ hay là đang tu luyện cũng hay là vừa bước vào trần thế trên thế gian một ngẫu nơi hơi hơi triển lộ tài giỏi thanh xuân nhiệt huyết hoành hành thiên địa những n à y thiên tri kiêu tử cũng có thể xưng là tuyệt thế yêu nghiệt bọn họ bị thiên địa đại đạo che chở chính đang c h ầ m c h ầ m nảy sinh cũng chính ở khỏe mạnh trưởng thành cũng sẽ vì tương lai càng thêm to lớn thế giới tăng thêm lao không đi p h ụ bút đạp khắp sơn xuyên hà trạch quan khắp cả cổ kim qua lại lục tín một mình tiến lên hắn thoát ly trần thế rồi lại hành tẩu trần thế hắn đối với thiên địa đại đạo có chỗ linh nộ càng có xem thường hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được bên trong thiên địa xuất hiện biến hóa không sao cũng cũng không để ý đây cũng là lục tín tự thân thái độ xích vân thành nguyên bản không gọi danh tự này từ khi thiên địa ba biến qua đi thượng cổ các đại tông môn hiển hóa thế gian thượng cổ tà đạo tứ tông chiếm cư thành này một lần nữa cho thành này lấy cái tên mà điều này cũng tượng trưng cho xích vân thành từ đây trở thành thượng cổ tà đạo tứ tông đất q u ả n hạt thiên hạ danh sơn bên trong tuy nhiên linh khí nồng nặc nhưng vạn vật sinh linh mới là thế gian này căn bản thượng cổ tà đạo tứ tông như thể chân tay trải qua thương nghị về sau liền đem tông môn thu xếp ở xích vân trong thành thiên địa ba biến qua đi xích vân thành hạo đại cực kỳ trong thành càng có một triệu người mặc dù lớn nhiều đều là phạm nhân cùng võ giả nhưng tại thượng cổ tà đạo tứ tông mời trào dưới mỗi ngày cũng có tư chất thượng thừa hạng người có thể bái vào tứ tông ở trong thổ đạo kéo dài bùi đất tung bay ở đi về xích vân thành trên con đạo lui tới hai địa phương khách thương nối liền không dứt, c cẳng có rất nhiều võ giả trang phục thanh niên nam nữ phong trần mệt mỏi bọn họ cũng chính là bốn phía nhân sĩ có muốn đi xích vân thành buôn bán người là muốn bái vào tứ tông ở trong hiền đệ nhìn thấy phía trước xích vân thành sao này thượng cổ tà đạo tứ tông liền lập tông ở đây chỉ cần ngươi và ta có thể bái vào trong đó dùng không thời gian mấy năm vùng thế giới này tất nhiên có hai người chúng ta một vị trí đại ca tiểu đệ có một chuyện không rõ thượng cổ c h ấ n đạo cung liền ở khải linh sơn bên trên vì sao bỏ gần cầu xa xa ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi đây bái vào tả tông ở trong hiên đệ c h ấ n đạo cung mặc dù tốt thế nhưng hắn công pháp nhưng là tiến lên dần dần ngươi và ta muốn gì năm tháng nào có thể trở thành luyện khí sĩ mà cái này tứ tông tuy nhiên chính là tà ma tông môn thế nhưng hắn công pháp nhưng có thể học cấp tốc ta nói ngươi có thể rõ ràng thổ trên đường hai tên thanh niên nam tử nhanh chóng chạy đi hắn thanh â m cũng ở thổ đạo bên trong vang lên không chỉ có hai người có ý tưởng như vậy còn lại chạy tới xích vân thành mọi người cùng hai người ý nghĩ cũng là cơ bản giống nhau mà cái này cũng là tà đạo công pháp cùng chính đạo công pháp chỗ bất đồng thổ đạo phân c u ố i lục tín toàn thân áo trắng hắn ở bước chậm tiến lên chỉ là hắn mỗi một bước bước ra chính là trăm trượng khoảng cách phảng phất hắn triển khai chính là xúc địa thành thôn thuật kỳ thân diệu phương pháp không thể bị thế nhân lý giải thổ đạo ở trong các loại nghị luận thanh âm tự nhiên cũng nghe vào lục tín trong t hai lục tín ngóng nhìn phía trước xích vân thành hắn hai con mắt xoay chuyển liên tục dường như nhìn xuyên hư vô nhìn thấy sự vật bản t h u t ở lục tín trong mắt phía trước xích vân thành tà ma chi khí nồng nặc khắp nơi thiên địa linh khí không ngừng hướng xích vân thành tụ tập dường như đem xích vân thành hóa thành thao thiết lời nói dường như muốn nuốt sống người ta đương nhiên phàm nhân là không nhìn thấy loại này cảnh tượng cũng chỉ có lục tín nhìn ra xích vân thành không giống bình thường vụ bước ra một bước đột nhiên biến mất chờ lục tín xuất hiện lần nữa thời gian hắn dĩ nhiên lập thân thành m ô n trước mà hắn đột nhiên xuất hiện cũng làm cho canh gác thành môn tứ tông đệ tử nhất thời cảnh giới đứng lên ngươi chính là phương nào tu sĩ đến ta xích vân thành để làm gì tứ tông đệ tử cấp tốc đem lục tín xuống lại quanh thân càng có linh khí hiện lên nhìn về phía lục tín ánh mắt có chút ngưng trệ chỉ là không đợi bọn họ có hành động một đạo mắng chửi thanh âm đột nhiên vang lên làm càn lục tiên sinh giá lâm xích vân thành các ngươi sao dám vô lý người còn chưa tới thanh âm dĩ nhiên đã trong hư không vang lên chỉ thấy một vệ ánh sáng ảnh từ thành lầu bay vọt mà xuống cũng làm cho mấy tên thủ thành đệ t ử khuôn mặt dại ra nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là biểu lộ kinh hãi tâm ý thiên hạ ngày nay có thể được xưng lục tiên sinh người Trừ、này hung ma giống như ma lục tiên r ư n g s n còn có thể có người nào.、Đại、lượng mồ hôi lạnh đem thủ thành đệ tử sau lưng quần áo nhẹp, bọn họ vội vàng không người đối với lục tín thi lễ. Sau đó nhanh chóng rút đi. hiển n h thể hôi thủ thước họ thi có có lục đó tử rút Đại vội đối với đi, i áo đem đệ lễ, mồ sau sau sinh ợ sệt tín lục c á à y u n nổi lên g ma ra tay, đem bọn hắn toàn bộ diệt sát ở này. đem bọn bộ hắn ở lâm ụ c tiên sinh giá l xích vân thành ta thượng cổ tà đạo tứ tông rồng đến nhà tôn thật sự là cảm giác vinh hạnh cái này một là tên trung nhân nhân tu vi bất quá vấn đạo đình phong nhưng coi ngôn ngữ thái độ lại có vẻ láo luyện thành thục hiển nhiên lục tín đến tứ tông sớm đã có chuẩn bị mà người này chính là n g ê n tiếp lục tín người tứ tông mời ta làm khách lục trường sinh lại có thể không tới lục tín mây trôi nước chạy nói bốn vị tông chủ chờ đợi lục tiên sinh hồi lâu trong thành trung niên nam tử chắp tay thi lễ về sau cấp tốc móc ra một khối ngọc phù theo ngọc phù ở tại trong tay vỡ vụn chỉ thấy xích vân trong thành nhất thời truyền đến rất nhiều kinh ngạc thốt lên thanh âm sau đó liền cấp tốc trở nên bất động hoàn toàn có thể cảm giác được xích vân trong thành d ị động chỉ là lục tín khuôn mặt không gọn sóng chỉ là một tia kỳ dị đang ý cười ở hắn nhét miệng lên ở trung niên nam tử dưới sự hướng dẫn lục tín cũng bước chậm tiến vào xích vân trong thành xích vân trong thành lục tín vừa đi vào thành này cảnh tượng trước mắt để lục tín thoáng ngần ra sau đó đáy mắt có ý cân nhắc sẽ qua hai bên đường phố vô số dân chúng không người trích lập một cái rộng rãi kéo dài đường phố nói phủ kín đếm không hết hoa cỏ nối thẳng xích vân trung tâm thành phúc địa ở hoa đạo phần c u ố i c à n g có mấy trăm tên h ắ c y nữ tử tay cầm lắng hoa chầm chậm hướng lục tín ở vị trí đi tới ha ha lục đạo hữu giá lâm ta thượng cổ tà đạo tứ tông ta đợi vinh hạnh cực kỳ ẩm thanh dung thiên địa sóng lớn vô tận chỉ thấy cuối đường số chia trăm tên h ắ c y nữ tử càng nắm chắc hơn mười vị khí thế khủng bố tu sĩ ở bước chậm mà đến bọn họ tuy nhiên cũng không phóng thích tự thân khí tước nhưng cũng để phương này hư không rung động ầm ầm hắc liên ngang trời địa dũng cam tuyển Càng có chư thiên mười a âm ở trên h không tấu lên, đại lượng hoa cỏ bay tung tué phía chân lên, lượng tung tấu tué t đại bay cỏ r mấy ộ t tín trọng thức, từ cái lục chân, chuẩn kim quang đại nói, kéo dài đến lục tín dưới chân. Hạo đại long trọng nghi thức, hiện nhiên kéo m quang lâu chuẩn bị đã lâu. đến long đã hạo bị tên r ă m t hắc y tu h i ế nữ chầm chầm mà đến, khi các nàng đi tới lục tín trước người, khoản thân thể đối với lục tín thi lễ, liền chết lập hai bên đường tên chầm chầm các lục trước khi thể thi chết mà Mười mấy đi đối tới với hai tu lục lễ, lập phố. sĩ bất quá trong nháy mắt liền tới đến lục tín phía trước chỉ thấy dẫn đầu bốn người chính là bốn vị thanh niên nam nữ chỉ là bọn hắn nhìn như tuổi trẻ nhưng hai con mắt khép mở thời gian tất cả đều có tang thương vẻ xẹt qua hiển nhiên bọn họ cũng chính là chú nhan hữu thuật hạng người chương một trăm sáu mươi chín quỷ dị thái độ trường sinh ở võ hiệp thế giới tại hạ thiên ma đạo chủ ngưỡng mộ đã lâu lục đạo hữu uy danh hôm nay nhìn thấy đạo hữu mới biết rõ nổi danh bên dưới không có người tầm thường thiên ma đạo chủ sợi tóc sáng trắng quanh thân ma khí như ẩn như hiện đối với lục tín thái độ rất là thân thiết dường như nhiều năm không thấy bạn cũ nô gia tà d ụ c đạo chủ gặp qua lục đạo hữu tà d ụ c đạo chủ ba bùi tóc đen đồng bền dung mạo tuyệt mỹ dường như đôi tam thiếu nữ một cái nhữ mày một nụ cười trong lúc đó phảng phất có thể câu hồn b ạ à phách tự có một phen tuyệt đại yêu nhiêu giống như sắc đẹp hoàng tuyên đạo chủ lý bích lạc gặp qua lục đạo hữu hoàng tuyên đạo chủ mặt ngậm mỉm cười hướng về lục tín gật đầu hỏi tham trừ tam đại tông chủ u minh đạo chủ chính là một vị h ắ c y nữ tử dung mạo lánh diễm kiếp người dường như băng sơn thần nữ giống như vậy khiến người ta phóng tầm mắt nhìn không dám lòng sinh khinh nhờn cảm giác nàng dung mạo không thua tả dục đạo chủ dường như trong gió tuyết hàn mai cao ngạo lành lạnh chỉ có thể khiến người ta phóng tầm mắt nhìn mà không thể cưỡng hiếp u minh đạo chủ lạnh lùng không hề có một tiếng động chỉ là nhìn về phía lục tín ánh mắt thỉnh thoảng xẹt qua một tia sắc cơ muốn biết rõ nhìn trời núi triển dịch u minh đạo đệ tử triệu k h u y ê n nguyệt chính là bị lục tín chân sát liền thần hồn cũng không có để lại mà thôi u minh đạo chủ tính tình lúc này không có phát tác liền dĩ nhiên xem như là nàng ẩn nhận đến mức t ậ n cùng đối với bốn đạo tông người thái độ lục tín hoàn toàn nhìn ở trong mắt nếu đối phương vẻ mặt vui cười đón lấy hắn lục tín cũng không thể mất lễ phép lục tín chắp tay đối với ba người thi lễ xem như là cùng ba người chào hỏi mà lục tín chỉ có không hề liếc mắt nhìn u minh đạo chủ liếc một chút điều này cũng làm cho nữ tử này khí tức cứng lại mạnh mẽ nhìn chăm chú lục tín liếc một chút đông nhiên xoay người liền hướng đường cũ trở về mà đi lục đạo hưu chớ trách u minh đạo chủ tu luyện chính là u minh chân g i ả i trời sinh tính tình lạnh nhạt nếu như nàng có đắc tội đạo hữu chỗ ta ba người thay nàng hướng đạo hữu nhận lỗi thiên ma đạo bạn bè đem tự thân tư thái thả cực thấp hán thanh âm cũng bao hàm áy n ấ y khanh khách ta g ụ c đạo chủ đôi mắt đẹp lưu truyền cười duyên lên tiếng nói các ngươi những người đàn ông này à thực sự là coi thường lục đạo hữu lấy lục đạo hữu tu vi sao cùng nữ t ử chấp nhận chúng ta không nên ở đây dừng lại vẫn là trở về tông môn cho lục đạo hữu đón gió tẩy trần mới lạ ta d ụ c đạo chủ một phen ngôn ngữ c h i dưới liền đem lúng túng hóa giải thành vô hình điều này cũng làm cho lục tín sâu sắc xem nữ tử này liếc một chút một tia ma mang, mang lặng yên ở hắn đáy mắt sẽ qua thiên âm thể ta d ụ c đạo chủ lại là thiên âm thể lục tín liếc một chút liền nhìn thấu nữ tử này thể chất hắn cái này ba ngàn năm nay hắn gặp quá nhiều thiền kiêu nhân vật có thể tại thiên địa mạt pháp phía dưới bao nhiêu cường đại thể chất cũng đều biến mất ở dòng sông lịch sử bên trong kiếp này trừ độc cô tiểu n g u y ệ t đạo h u n linh thể cái này vũ minh đạo chủ chính là hắn gặp qua loại thứ hai thể chất cái gì gọi là thể chất thể chất cũng chưa mạnh yếu nhưng đều không ngoại lệ đều là trong thiên địa con cưng chỉ cần không xảy ra bất chắc tu luyện tốc độ đem tiến triển cực nhanh mà mỗi loại thể chất cũng có một loại thần thông loại thần thông này không thể phục chế hắn uy năng vô cùng mạnh mẽ tuyệt đối không phải thế nhân có thể tưởng tượng lục đạo hữu ta đợi dĩ nhiên bày xuống y ế n hội thiên ma đạo chủ mỉm cười lên tiếng đối với lục tín làm ra t h ủ thế ngay khi đó liền hướng s í c h vân trung tâm thành đi đến s í c h vân trên thành dưới cung nên lục tiên sinh giá lâm tứ tông ở ba vị tông chủ cùng đi lục tín bước chậm hướng s í c h vân trung tâm thành đi đến mà hai bên đường phố thỉnh thoảng vang lên núi kêu biển gầm thanh âm càng làm cho cả tòa s í c h vân thành rung động ầm ầm nên tiếp lục tín trận thế hạo đại cùng cực hôm nay nhìn thấy lục tín xác thực cảm thấy kinh ngạc h ắ nhưng n là rõ ràng rõ ràng chính mình trong tầm mắt thiên sơn cưỡng bức tứ tông đệ tử giết vô tận sinh linh dù cho tứ tông ẩn nhẫn nhưng cũng sẽ không như vậy lòng trọng tiếp đại chính mình nói vậy trong này tất nhiên có nguyên nhân nào đó xích vân thành phúc đ ị a quỳnh lâu ngọc vũ cung điện san sát thỉnh thoảng có tứ tông đệ tử ở đạo tràng tu luyện quần quận linh khi ở trong hư không dập dờn mỗi người cũng tỏa ra mạnh mẽ khí tước trong đó không thiếu vấn đạo tam cảnh đệ tử càng có âm cực cảnh tu sĩ liệt kê trong đó hiển nhiên thượng cổ tà đạo tứ tông gốc gác cực kỳ mạnh mẽ thời gian một nén nhang quá khứ lục tín ở ba vị tông chủ cùng đi đi tới một chỗ cung điện trước chỉ thấy một khối ám kim tấm biển treo lơ lửng cung điện bên trên thiết bút ngân câu dâng thư bốn chữ lớn thiên ma đạo trận lục đạo hữu thiên điệu ba biến về sau ta đợi vị trí tiểu thế giới dĩ nhiên đổ nát tòa này thiên ma đạo trận chính là sáng tạo tông tổ tiên thân xây ẩn chứa trong đó rất nhiều linh khí chất pháp chính là một chỗ hiếm có tu luyện bảo địa nếu như đạo hữu đồng ý ở lâu ở đây ta thiên ma đạo đem hoan n g ê n cực kỳ thiên ma đạo chủ khe nói lên tiếng nói khanh khách ta g ụ c đạo chủ sóng mắt lưu chuyển cười quyến rũ lên tiếng nói thiên ma đạo chủ ngươi cái này nhưng là không đúng người ta lục đạo hữu mới vừa tới ta tứ tông làm khách ngươi cái này liền lôi kéo cho h ắ n có hay không có chút không hợp q u ý củ theo nữ tử này lời nói hạ xuống hoàng tuyền đạo chủ hơi nhúng mày hiển nhiên nữ tử này lời nói lên một ít tác dụng ha ha là bản tông quá lo ngại lục đạo hưu bên trong thiên ma đạo c h ủ hai con mắt nhất c h u y ể n liền cười lớn lên tiếng mời lục tín tiến vào cung điện ở trong mấy người biểu hiện toàn bộ rơi vào lục tín trong mắt phen này tiếp xúc hạ xuống lục tín phát hiện một cái rất có ý tứ sự tình ba vị này tông chủ cũng đang cực lực lấy lòng chính mình nói vậy chính là đối với mình có chỗ cầu điều này cũng làm cho lục tín khẽ mỉm cười trực tiếp liền đi vào thiên ma đạo trận ở trong vụ hư không rung động cảnh vật biến ảo làm lục tín vừa bước vào nơi đây tình cảnh trước mắt để hắn hai con mắt sáng lời không trải qua thầm khen thượng cổ luyện khí sĩ truyền thừa v ạ n cổ quả nhiên có không tầm thường thủ đoạn thiên ma đạo trận ở trong hoa thơm chim hót cỏ thơm thơm át một viên nguy nga cổ tùng c ả n h lá xung xuê châm căn ở bùn đất bên trong càng có một dòng sông phun trào không thôi thỉnh thoảng có kim sắc cá chép coi nhảy ra mặt nước tỏa ra trong trẻo kim quang phương này không gian cũng không lớn nhưng linh khí nhưng nồng nặc cùng cực tuyệt đối không phải ngoại giới thiên địa có thể so với hiển nhiên đây là một chỗ trận pháp dĩ nhiên dính đến không gian chi lực càng chính là một vị đại năng người thủ đoạn cổ tung phía dưới bày ra năm đạo b ả n bàn bên trên tất cả đều chính là không thể thấy nhiều linh tuy cùng mỹ t i ể u mà những này linh tuy tí lục tín chưa từng gặp hiển nhiên chính là thượng cổ c h i vật chưa bao giờ ở kiếp này hiền hóa từ nơi này cũng có thể nhìn ra thượng cổ tà đạo tứ tông đối với lục tín coi trọng thái độ u minh đạo chủ sắc mặt l ạ n h lạnh nàng hai con mắt khép hở từ lâu ngồi xếp bằng cổ tùng dưới cây mà lục tín mọi người đến cũng không làm cho nàng có chút cảm giác cho đến lục tín cùng ba vị tông chủ ngồi xếp bằng cổ tùng dưới cây nữ tử này ở bỗng nhiên mở hai mắt ra trực tiếp liền hướng lục tín nhìn lại ta đợi thượng cổ t a đạo tứ tông tuy nhiên ở thời đại thượng cổ chỉ là một phương tiểu tông cũng không thể cùng những cái kia đại tông so với nhưng cũng tuyệt đối không phải nịnh nọ t hạng người vị này lục trưởng sinh diệt sát ta ưu minh đạo đệ tử càng là bức bách n g ư ờ i tam tông đệ tử giết hại mấy vạn sinh linh các ngươi như vậy lấy lòng với h ắ n không cảm thấy ném ta thứ tông mặt mũi sao ưu minh đạo chủ lành lạnh lên tiếng cũng làm cho ba vị tông chủ sắc mặt đại biến tiến hội còn chưa có bắt đầu vốn nhờ vì thế nữ lời nói rơi vào hết sức tình cảnh lúng túng ở trong chương một trăm bảy mươi trấn áp xem r a vị cô nương này đối với ta ý kiến khá lớn lục tín khẽ mỉm cười ngưng thần hướng ưu minh đạo chủ nhìn lại cô nương tiểu bối nghe ư ơ i coi t ư người ờ n đáng. n g g khác h quá thấy lục tín lời nói u minh đạo chủ kiều dung biến đổi nếu như ánh mắt có thể giết người giờ khác này lục tín sớm đã chết trăm lần ngàn lần không trách u minh đạo chủ như vậy nổi giận thiên nhân ngũ cảnh bên trong nàng chính là niết bàn cảnh tu sĩ tại thượng cổ thời kỳ cuối khi nàng thọ nguyên đã hết thời gian liền tái giá thần hồn ở thân thể mới bên trong để câu kéo dài tự thân tánh mạng cái này dài lâu thời gian trôi qua kỳ chân thực số tuổi tuyệt đối phải so với lục tín lâu đời mà lục tín xưng nàng là cô nương cái này liền dĩ nhiên là một loại sỉ nhục u minh sư muội trước chúng ta đã nói cẩn thận nhất định phải đối với lục đạo h ư u lấy l ê đối đ á i giờ khác này n g ư ờ i thái độ như thế chẳng lẽ muốn hãm ta tứ tông với vạn kiếp bất phục bên trong sao hoàng tuyên đạo v ô bàn đứng dậy sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị cùng cực lục đạo h ư u chớ trách ta vị mội, mội này mặc dù nhìn như tuổi trẻ kỳ thực sinh ở thượng cổ thời kỳ cuối đạo hưu s ư n g hô nàng là cô nương quả thật có chút không thích hợp rất sợ sự tình làm lớn mà làm cho vô pháp cứu vãn tà d ụ c đạo chủ nhanh chóng hướng về lục tín giải thích nói lúc này lục tín nụ cười vẫn nhìn về phía ưu minh đạo chủ ánh mắt nhưng hiện ra vẻ đ ạ m mạc hắn chậm dãi đứng dậy bước chậm đi tới ưu minh đạo chủ trước người càng là đối với quan sát mà xuống ý vị khó hiểu thanh â m cũng chậm dãi vang lên t à i giá t h ầ n hồn kéo dài hơi t à n chỉ vì thọ mệnh có thể được lấy kéo dài chính là ngươi bộ này thể sắc cũng đến từ người nàng ở ta lục trường sinh trước mặt phân biệt đối xử ngươi khó nói muốn chết hay sao tĩnh yên tĩnh hết sức giống như yên tĩnh làm lục tín thanh âm hạ xuống không chỉ có ưu minh đạo chủ dại ra không hề có một tiếng động chính là ba vị tông chủ cũng là sắc mặt khó chịu lục tín ngôn ngữ mặc dù là ở đối với ưu minh đạo chủ từng nói có thể làm sao nói không phải bọn họ ngươi muốn chết đột nhiên ưu minh đạo chủ nổi giận lên tiếng lành lạnh giống như sắc mặt càng là trướng hồng c u n g cực cực kỳ khủng bố ưu quang ở nàng quanh thân tỏa ra khi nàng un g tùn ngọc thủ đánh ra thời khắc phương này không gian âm tuyết bay đãng ưu quang phủ văn thành hình như có thượng cổ hàn sơn r ơ i dụng cùng bạo hướng lục tín chấn áp tới ẩm hư không gãy vỡ hàn sơn đổ nát lục tín quanh thân cũng không chút nào huy năng chỉ là khi hắn một trưởng vô r a thời khắc cực kỳ khủng bố thần quang ở trên hư không sinh sôi cũng làm cho ưu minh đạo chủ thân thể mềm mại hạ bay mà ra trong miệng máu tơi ư càng là không ngừng tuân trào ra nhìn u minh đạo chủ hạ bay mà xuất thân hình ba người khuôn mặt hoảng hốt nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là mang theo một loại vẻ ngưng trọng bọn họ trước liền từ lâm xảo nhi trong miệng đến lục tín tu vi cũng vốn tưởng rằng lục tín nhiều nhất chỉ cùng bọn họ ở sàn sàn với nhau có thể không nghĩ tới lục tín vậy mà như thế mạnh mẽ bất quá nhất kích phía dưới liền đem nhất bản cảnh tu sĩ đánh bay mà ra mà tự thân cũng không nửa điểm thương thế lục đạo hữu ta thượng cổ tà đạo tứ tông đối với ngươi cũng không ác ý mà cực kỳ lòng trọng chiêu đ á i cho ngươi ngươi đả thương nô ra tiểu muội có hay không có chút quá bá đạo chút ta giục đạo chủ cười quyến rũ không ở hắn thanh âm có chút lành lạnh sư tỷ giúp ta giết hắn chỉ thấy u minh đạo chủ đi vòng vèo mà quay về chỉ là k i ề u dung hư bạch h i ệ n nhiên bị thương nặng chỉ là nhìn về phía lục tín đôi mắt đẹp nhưng mang theo l ạ n h leo âm trầm sắc cơ lục tín xoay người hờ hững nhìn về phía ba vị tông chủ nói lục trường sinh cũng không phải là ba tuổi h ấu đồng ngươi thượng cổ tà đạo tứ tông cũng không phải hạng người lương thiện cả tòa xích vân thành chính là một tòa đại t r ợ các ngươi đánh chiêu thu đệ tử danh nghĩa lén lút nhưng đổ sắt những sinh linh này dùng bọn họ vong hồn tinh huyết đến chú tạo các ngươi tự thân tu vi tuy nhiên việc này làm cực kỳ bí mật nhưng muốn đ ẩ y ta nhưng là có vẻ hơi buồn cười bất quá các ngươi diệt s á t ngàn vạn sinh linh cũng cùng ta lục trường sinh không hề quan hệ chỉ là giả trang ra một bộ đạo đức g ạ t rào sắc mặt nhưng khác ta không thích Các người có gì mục đích có người gì tuy h thẳng, cũng không cần ở đây cố tình bảy nghi trận đến mê hoặc cho ta. Còn không có tiến vào Sích、Vân、Thành, thể thành h ể nói cũng cần trận đến Còn tiến Vân Tín liền có thể cảm giác được thành này có có giác ta. cố Lục cảm được ở đây bảy mê vào ế t khí nhiên g ậ p trời. n ì n bốn vị tông chủ, càng thấy phát chủ, h vị là ệ n bọn hồn quân quanh. n họ huyết hồn chi khí quan Tuy i bọn họ mình nhưng hạng người lại làm sao có khả năng đối đó với vui cười lại vẻ mặt ma làm tà có lấy, sao không ả năng hắn lương thiện cử chỉ. Tuy nhiên đối với chỉ. h có cử Tuy k biết rõ tứ tông là gì mục đích nhưng lục tín xem thường cùng với lá mặt lá trái đem u minh đạo chủ trực tiếp chấn áp mà xuống cũng coi như là cho tứ tông vang lên cảnh báo theo lục tín thanh âm hạ xuống ta g ụ c đạo chủ đôi mắt đẹp ngạc nhiên nghi ngờ mà ưu minh đạo chủ cũng là có chút ngạc nhiên không còn chút nào nữa sắc cơ nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là lấp loe l ó a mắt hào quang xem ra đạo hữu cũng là trận pháp đại gia dĩ nhiên nhìn ra tòa này xích vân thành manh mối nhưng có một việc đạo hữu nhưng là nói sai ta đợi thượng cổ tà đạo tứ tông tuy nhiên chính là tà man g o ạ i đạo nhưng đối với đạo hữu xác thực không có ác ý ta g ụ c đạo chủ khe nói lên tiếng không tệ tuy nhiên lục đạo hữu ngươi trên người có trường sinh cơ duyên nhưng ta đợi tứ tông nhưng có tự mình biết mình cơ duyên như thế này cũng không phải là ta đợi tiểu tông tiểu phái có thể cấp đoạt thiên ma đạo chủ trầm giọng nói nhìn mấy người chân thành khuôn mặt lục tín vầng c h á n vừa nhữ đến lúc này song phương đã không nghề mặt mũi mấy người này cũng không có cần thiết nói dối nhưng bọn họ không phải vì trường sinh cơ duyên mời chính mình đi tới tứ tông làm khách trong này lại có gì mục đích đây hay là cảm giác được lục tín nghi mê hoặc ta d ụ c đạo chủ mời lục tín ngồi xuống tự thoại cũng không ở có chút che giấu trực tiếp liền hướng về lục tín nói nói đạo hữu có thể biết rõ ta thượng cổ tà đạo tứ tông chính là người phương nào sáng tạo nghe đồn thượng cổ tà đạo tứ tông chính là từ bốn vị thượng cổ đại năng tu sĩ sáng tạo chỉ là lục mố n là kiếp này người đối với thượng cổ bí văn cũng không quá hiểu biết lục tín khen nói lên tiếng mà quy tắc này nghe đồn cũng là từ kim triển trong miệng đến biết rõ nghe thấy lục tín lời nói bốn người liếc mắt nhìn nhau sau đó nghiêm nghị gật gù cũng làm cho tả d ụ c đạo chủ chậm rãi đem tứ tông lai lịch giảng giải mà ra thời đại thượng cổ linh khí di thiên có bốn vị tu sĩ bất quá chỉ là tán tu bọn họ kết bạn du lịch thượng cổ ở thăm dò một chỗ thần bí cấm địa thời gian được bốn quyển thật hiểu biết bọn họ từ nơi này nơi thần bí cấm địa trở về từ coi chết mà ra dựa vào bốn quyển thật hiểu biết càng là ở thượng cổ thời đại khai sáng ra tứ đại tô n g môn cũng chính là hiện tại thượng cổ tà đạo tứ tông chỉ là thượng cổ tà đạo tứ tông ở thời đại thượng cổ cũng bất quá một phương tiểu tông cùng thượng cổ đại tông so r a có thể nói cách biệt rất xa mà bốn vị tu sĩ thần hồn tịch d i ệ t thời gian từng có lưu lại di ngôn bốn người đến truyền bốn quyển thật hiểu biết nghi ngờ chính là một bộ trong truyền thuyết chân kinh chỉ là bốn người ngu dốt vô pháp đem bốn quyển thật hiểu biết dung hợp về một để chân kinh hiển hóa thế gian bốn vị tu sĩ từng suy đoán bọn họ ngẫu nhiên tiến vào thần bí cấm địa tất nhiên là vị nào trí cường nhân vật truyền thừa địa phương chỉ là khi bọn họ muốn lần thứ hai tiến vào bên trong lại phát hiện vào miệng lối vào đã sớm bị võ đạo thần pháp phong cấm h i ệ n nhiên lúc trước bọn họ có thể đi vào chỗ này cấm địa cũng là cơ duyên xảo hợp đã thành trải qua bốn người tinh vi tính toán cái này thần bí cấm địa vạn năm mở ra một lần muốn lần thứ hai tiến vào bên trong liền muốn đợi được vạn năm về sau c h ư một trăm bảy mươi mốt võ tổ truyền thừa đáng tiếc bốn người lại không thời cơ chỉ có thể đem chỗ này cấm địa vị trí chỗ ở để thư lại hậu nhân hy vọng dựa vào chỗ này cấm địa cơ duyên làm cho tứ tông ở đời sau ở trong cuộc khởi theo tà d ụ c đạo chủ nói xong đoạn này bí văn lục tín trầm ngâm mấy tức sau đó nhẹ giọng nói các ngươi đem trọng yếu như vậy bí mật nói cho ta nghe chỉ sợ chỗ này cấm địa sắp sửa lần thứ hai mở ra chỉ là lục mô rất lợi hại không hiểu như vậy bí ẩn vì sao phải cáo biết rõ cho ta đây tổ tiên từng lưu lại di ngôn muốn lần thứ hai tiến vào nơi đây cần một vị võ giả lấy tự thân tinh huyết phá tan cầm chế như vậy mới có thể đi vào chỗ này thần bí c h i địa mà nơi đây chính là võ tổ truyền thừa địa phương thiên ma đạo chủ thanh â m trầm t h ấ p nói võ tổ lục tín lần đầu tiên nghe được danh tự này điều này cũng làm cho hắn biểu hiện ngần ra hai con mắt ở trong hiện lên một tia thần quang không tệ võ tổ chính là vạn cổ trí cường c h i nhất ngày xưa rất nhiều trí cường cũng từng lưu lại truyền thừa càng là có chỗ gọi là thiên địa đại giáo có thể chỉ có võ tổ một người cũng không truyền thừa lưu lại truyền thuyết thượng cổ ban đầu võ tổ vốn là luyện khí sĩ nhưng cũng tự phế tu vi đổi tu v õ đạo phương pháp khi hắn v õ đạo đại thành thời gian nhìn khắp thượng cổ thời đại cũng không có mấy người là hắn địch thủ mà hắn lưu lại truyền thừa cũng tất nhiên chỉ có võ giả mới từng kế thừa nhìn khắp kiếp này võ giả tối cao cũng bất quá t ử phủ cựu trọng thiên tu vi cũng chỉ có lục đạo hữu cùng ngày xưa võ tổ đi đường cực kỳ tượng đồng mới có thể phá tan cái này lớp cấm chế hoàng tuyên đạo chủ nhanh chóng giải thích nói lúc này lục tín d i nhiên hoàn toàn rõ ràng mấy người ý đồ bốn người dung hợp bất t ứ quyển thật hiểu biết tái hiện không võ tổ truyền xuống chân kinh chỉ có thể tiến vào chỗ này thần bí cấm địa hy vọng có thể được võ tổ lưu lại truyền thừa như vậy trong tương lai tứ tông hay là có thể sánh ngang thiên địa đại giáo mà chính mình tu luyện chính là võ đạo phương pháp tu vi cao thâm mặt c h ắ c đúng là bọn họ trong lòng phá tan cấm chế nhân tuyển kỳ thực bốn vị tông chủ căn bản không muốn cùng lục tín đánh dao nói chỉ là vạn năm kỳ hạn sắp tới thế gian này siêu thoát tử phủ cựu trọng thiên võ giả cũng cũng chỉ có lục tín một người mà thôi bọn họ cũng chỉ có thể tranh ăn với hổ bốn vị tông chủ cũng không ngu dốt tự nhiên không có hướng về lục tín nói ra toàn bộ bí mật cũng có được một ít hậu chiêu phòng bị lục tín lấy hắc c ăn hắc lục đạo h ư u có tuyệt thế vũ lực ta bốn người cũng không phải đối thủ của ngươi chỉ là thượng cổ thời đại sắp bông xuống những người thượng cổ đại tông quan sát thiên địa ta đợi thành ý cùng lục đạo h ư u tương giao nếu như có thể từ nơi này nơi cấm địa ở trong được võ tổ truyền thừa đương nhiên phải cùng lục đạo hữu cùng chia sẻ tương lai ta thượng cổ t a đạo tứ tông chính là lục đạo hữu lớn nhất kiên định minh hữu ta d ụ c đạo chủ n ô n từ khẩn thiết nói nghe thấy ta d ụ c đạo chủ lời nói một tia mỉm cười ở lục tín nhếch nhựt lên h ắ n chắp tay đối với bốn người thi lễ nói bốn vị thịnh tình mời lục mô cúng kính không bằng tuân mệnh chỉ là lục m ô có một yêu cầu không biết rõ bốn vị có thể đáp ứng hay không theo lục tín đáp ứng mà xuống ba vị tông chủ sắc mặt vui vẻ chính là trước lệnh ngữ đối mặt v ớ u minh đạo chủ đôi mắt đẹp ở trong cũng s ẹ t qua một tia sắc mặt vui mừng đạo hưu có gì phân phó chỉ cần ta tứ tông có thể làm được tất nhiên sẽ không trốn tránh ta d ụ c đạo chủ k i ể u ngữ nói nghe nói thượng cổ tông môn cũng có chính mình tàng kinh các chính là tông môn ở trong quan trọng nhất nơi lục mộ muốn mượn cái này tàng kinh các nhìn qua càng muốn mượn duyệt bốn quyển thật hiểu biết nhìn qua không biết rõ bốn vị tông chủ có thể không tác thành làm lục tín đưa ra hắn điều kiện bốn người nụ cười không ở thần tình trên mặt biến ảo chập trờn hiển nhiên loại này yêu cầu vô lý để bọn hắn cực kỳ khó làm muốn biết rõ tảng kinh c ắ t chính là thượng cổ tông môn quan trọng nhất nơi làm sao có thể để một giới ngoại nhân quan sát hơn nữa lục tín không chỉ có muốn quan sát trong tảng kinh c ắ t kinh quyển càng muốn mượn duyệt bốn quyển thật hiểu biết cái này dĩ nhiên chính là công phu sư tử n g o ạ m có chút vô liêm sỉ cùng cực nếu như bốn vị tông chủ làm khó dễ lục m ẫ cũng không bắt buộc lục tín ôn hòa mỉm cười chỉ là dưới chân dĩ nhiên bước ra một bước hiển nhiên có rời đi tâm ý mà điều này cũng làm cho bốn người cương nha cắn chặt minh biết rõ lục tín là ở giả bộ nhưng bọn họ nhưng b ư ớ c lên không nổi cái này mạo hiểm ta t à dục đạo không có vấn đề ta dục đạo chủ môi anh đào k h ẽ cắn cực nhanh làm ra quyết định ta hoàng tuyền đạo cũng là như thế hoàng tuyền đạo chủ sắc mặt âm trầm như nước chỉ là thiên ma chân giải cũng không phải gì đó trọng yếu đồ vật lục đạo hưu thỏa thích quan duyệt là được t h i ê nghe ma đạo chủ cười i lớn lên n t ế c ỉ là k h miệng rúm, hiển nhiên không ngừng co giúm, hiện nhiên đau lòng không n co đau ớ thấy t e nghe o phong Kinh vân đạm nhìn về phía U minh đạo ba biết ra phía thanh hòa qua. vị vân về tông phát tiếng, tín từ thể t ôn không cô khinh nhìn minh nữ này, hắn thanh ôn hòa nói, không biết rõ cô nương có thể nguyện mượn、U、minh chân dài nhìn cộng, chủ lục chủ có rõ dài Lộ âm đạm ưu ưu lục tín cô nương hai chữ ưu minh đạo chủ xuất sắc quyền nắm chặt hiển nhiên đáy lòng nổi giận cùng cực có thể nàng cuối cùng nhịn xuống xoay người liền ngoài chiều hướng ra ngoài giới bớt đi thanh âm trong trẻo lạnh lùng cũng chậm rãi vang lên ưu m ì n h chân giải ngươi muốn nhìn liền xem nhưng đừng quên ngươi hứa hẹn một hồi giao dịch liền như vậy đạt thành ở ba vị tông chủ cực lực mời phía dưới bốn người nâng cốc nói chuyện vui vẻ lẫn nhau trong lúc đó cũng có chút quen thuộc cho đến yến hội kết thúc bốn người thương nghị một phen cách cấm địa mở ra còn có thời gian nửa năm mà ở tà dục đạo chủ thịnh tình mời phía dưới lục tín cũng vào ở đến thiên thủy các bên trong chỉ chờ cấm địa mở ra bốn người đem đồng thời đồng hành thăm dò võ tổ truyền thừa địa phương bóng đêm như màn sao lốm đốm đầy trời vô tận ánh trăng c h ú t xuống đem thiên thủy c á t ở đỉnh viện chiếu dọi không dính một hạt bụi thiên thủy c á t lục tín ngồi xếp bằng trong lầu c á t không ngừng hô hấp thổ nạp hết lần này tới lần khác ánh trăng càng là ở trong miệng hắn phun ra nuốt vào không thôi vụ một đạo ánh trăng giải lụa từ lục tín trong miệng dâng lên mà ra cũng làm cho hư không truyền đến một tiếng nổ vang hắn chậm rãi mở hai mắt ra thần ma ánh sáng ở hắn đáy mắt lóe lên một cái rồi biến mất đi xuống giường xuyên thấu qua cửa sổ mái hiên nhà ngóng nhìn cao thiên c ô t h á n g lục tín khí thế quanh người lãnh đạo cùng cực hai con mắt xoay chuyển thời gian có chút p h ậ t phù ở trên trời ma đạo tràng lục tín đưa ra muốn mượn duyệt bốn quyển thật hiểu biết cũng không phải là lục tín mơ ước tứ tông công pháp mà chính là hắn có một loại cảm giác nếu như cái này bốn quyển thật hiểu biết thật là truyền thuyết võ tổ truyền lưu mà xuống hắn tin tưởng lấy chính mình đối với võ đạo lý giải tất nhiên có thể đem bốn quyển thật hiểu biết dung hợp về một lục tín vẫn có một nghi vấn Cái gọi lục à nào vạn loại trạng, cường, đến cùng tu luyện tới loại nào tình trạng, bọn họ có hay không đến ngó trường sinh cổ có trí tuột tu tới bất tử bí mật. bí l hay họ dòm tín mặc dù lạnh lùng chúng sinh nhưng hắn cũng không phải là một cái kiêu ngạo người hắn tuy nhiên trường sinh bất tử tu vi khủng bố đến cực đ ỉ n h nhưng cùng những n à y vạn cổ trí cường so ra đến tột u cùng ai mạnh ai yếu hắn cũng, cũng không biết mà lục tín nhưng tin tưởng một điểm những n à y vạn cổ trí cường với cái thế giới này hiểu biết nhất định phải so với hắn sâu xa hắn cũng muốn gặp những n à y trong truyền thuyết nhân vật chương ó lẽ sẽ p á t h một trăm bảy mươi hai x á t dụ trường sinh ở võ hiệp thế giới không biết rõ lục đạo hưu có từng ngủ yên một tiếng tiểu ngữ ở đình viện ở trong văng lên cũng làm cho lục tín hơi nhún mày không biết rõ người này tại sao lại đơn độc tới đây bước ra một bước lục tín đột nhiên biến mất lầu các bên trong khi hắn xuất hiện lần nữa thời gian dĩ nhiên thân ở đ ỉ n h viện ở trong t à g ụ c đạo chủ người mặc phân sắc cung vải hai chân trần trụi chân trần bên trên mang theo hai đạo kim linh khi nàng bước chậm hướng về lục tín đi tới thời gian kim linh vang lên giòn giã liên tục linh lung yêu nhiêu tư thái ở phân sắc cung vải dưới như ẩn như hiện tự có một phen hết sức mị hoặc cảm giác s á c dụ nhìn cảnh tượng như thế lục tín n é t miệng lên một vệ ý cân nhắc nhìn về phía tà g ụ c đạo chủ ánh mắt càng là mang theo vẻ kỳ dị bóng đêm càng thâm không biết rõ tông chủ đến đó để làm gì khanh khách tà g ụ c đạo chủ cười quyến rũ lên tiếng chầm c h ầ m hướng lục tín đi tới một đôi cánh tay ngọc còn như n g à voi điêu khắc càng đem lục tín cổ vần quanh môi anh đào khẽ mở thời gian dường như phun ra lan hoa thương ác cực hạn mị hoặc khí càng là hướng lục tín phả vào mặt nô ra tên thật gọi là lý thi nhi trường sinh gọi thi nhi tông chủ chẳng phải là có vẻ hơi k h á c h khí lý thi nhi cười yếu ớt lên tiếng không ngừng ở lục tín bên t a i phun ra lan hoa hương khí hai gò má càng là dị thường béo ngập hưng hảo đối mặt như vậy dụ mê hoặc lục tín sắc mặt không gợn sóng chỉ là hai con mắt xoay chuyển không nghỉ hắn đến muốn nhìn một chút nữ tử này tới đây đến cùng có gì mục đích tông chủ xuyên thành như vậy thấy ta khó nói muốn thất thân cho ta lục tín đi thẳng vào vấn đề ngược lại làm cho lý thi nhi n g ẩ n ra sau đó nhanh chóng khôi phục vẻ quyền rũ Ở lục tín bên t hai mềm rộng nhà nói, nô gia tuy nhiên khẽ ra tuy con h h í n là tà dục đ ạ t ô g giờ người trường đồng cùng chủ, còn chưa cho khác, thất thân cho người khác. Nếu như trường sinh đồng ý cùng thi nhi nếu bao kết ý l à mắt song cho con bạn lữ, hôm nay thi nhi chính là thị tẩm cho ngươi, cũng không gì không thể. Ồ. Lục tín gì tu thi thị tẩm thể. lữ, là hôm hai m Lục Ồ! sáng lời trên mặt hiện lên một vệ hường hào hắn như sanh nhạt giống như thủ trưởng chậm rãi nâng lên khẽ vuốt ở lý thi nhi trắng nón ngọc như cổ chỗ cũng làm cho lý thi nhi phát ra một tiếng câu hồn giống như thanh âm hai con mắt dường như một vũng thu thủy khiến người ta phóng tầm mắt nhìn có vẻ câu hồn khiếp người cùng cực tông chủ có thể ủy thân cho ta thật là làm cho ta cảm thấy vinh hạnh ngươi lục tín thanh âm vừa vang lên lý thi nhi yêu nhiêu kiểu dung vui vẻ cũng không chờ nàng nụ cười biến mất một bàn tay nhưng bỗng nhiên bấm ở nàng cổ chỗ càng đem nàng kiểu thân thể từ mặt đất nhấc lên cực kỳ khủng bố ma quang ở lục tín bốn phía quay quanh khí thế khủng bố làm cho lý thi nhi sợ đến vỡ mật ngươi là muốn chết sao lục dục vô tình cương phong cuồn cuộn làm lục tín lạnh leo âm trầm cùng cực thanh âm ở đ ỉ n h viện ở trong vang lên bóp lấy lý thi nhi nơi cổ thủ trưởng đ ỗ n g nhiên co rút nhanh cũng làm cho nữ tử này mị hoặc không ở hiện ra hết sức hoảng loạn biểu hiện quanh thân càng là tỏa ra cực hạn sức mạnh kinh khủng muốn tránh thoát lục tín trường khống ẩm nhất trường đập bay nữ tử này chỉ thấy lý thi nhi sợi tóc n g ộ ngang một ngụm máu tươi từ nàng môi anh đào ở trong dâng trào ra nhu nhược thân thể mềm mại càng là như diều đứt dây ngã ra đình viện ở ngoài cũng làm cho lục tín thanh â m ở trên hư không khắp nơi vang lên cái này là lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng như có tái phạm chớ trách lục trưởng sinh tàn nhẫn vô tình lục tín nói xong lời ấy bước ra một bước liền trở về lầu c ắ t ở trong lúc này định viện ở ngoài lý thi nhi đứng yên hư không nàng tóc xanh tán loạn vẫn không có từ d ạ i ra ở trong tỉnh táo lại làm lục tín thanh â m rơi vào trong thai nàng đ ố n g nhiên thức tỉnh trên mặt mị hoặc từ lâu không gặp tùy theo mà đến chính là vô tận nổi giận lục trương sinh ngươi không phải nam nhân hư không chấn động sóng lớn vô tận lý thi nhi nổi giận gần chết dĩ nhiên không mặt mũi ngốc ở chỗ này xoay người liền hướng tự thân nơi ở độn bắn đi thiên thủy các bên trong lục tín độc lập phía trước cửa sổ khuôn mặt bình thản không g ầ n sóng đối với lý thi nhi sắc dụ cử chỉ chỉ là để hắn cảm thấy một tia buồn cười a hắn mới tới thế giới này thời gian chính là một vị nhiệt huyết thanh niên tự nhiên đối với nữ sắc cũng có nhiễm hắn có thể nói gặp qua rất nhiều thế gian tuyệt xác cũng trải qua thế nhân vô pháp tưởng tượng trải thế qua pháp vô là là mỗi người cũng có tư tâm dù cho thượng cổ tà đạo tứ tông như thể chân tay cũng là như thế lý thi nhi có thể có hành động như thế lục tín cũng không ngoài ý mớn đáng tiếc nàng chỉ là tìm lộn người mà thôi lý thi nhi xác thực chính là hiếm có tuyệt đại mỹ nữ đáng tiếc lục tín đối xử nàng ánh mắt cùng xem hồng phấn khô lâu không có khắc gì nếu như nói để lục tín duy nhất cảm thấy hứng thú cũng chỉ có nữ tử này thiên âm thể chất mà thôi sáng sớm hôm sau sơ dương vừa bay lên ba vị tông chủ đã đi tới thiên thủy các bên trong l ặ n g lặng đợi lục tín xuất hiện hôm nay bọn họ liền muốn thực hiện lời hứa vì là lục tín mở ra tàng kinh c á t càng phải đem bốn quyển thật hiểu biết mượn lục tín nhìn qua chỉ là tà dục đạo chủ lý thi nhi vẫn chưa đến đó h i ệ n nhiên tối hôm qua trải qua làm cho nàng giận dữ và xấu hổ gần chết chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng sẽ không xuất hiện ở lục tín trước mặt cửa phòng mở ra lục tín bước chậm đi ra lầu các chỉ là thiên ma đạo chủ cùng hoàng tuyền đạo chủ nhìn về phía lục tín ánh mắt thỉnh thoảng xẹt qua vẻ quái dị h i ệ n nhiên tối hôm qua sự kiện hai người đã đến biết rõ hai người cũng không nghĩ tới lục tín đối mặt lý thi、nhi、tuyệt sắc phong thái dĩ nhiên xuống như vậy ngoan thủ mà ưu minh đạo chủ nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là có vẻ kỳ dị cùng cực muốn biết rõ nàng vị sư tỷ này tu luyện nhưng là tà dục chân giải dù cho lục trường sinh tu vi cao thâm nhưng đối mặt người nên hữu tình muốn có thể làm được tâm như sắt đá đây cũng là làm cho nàng cảm thấy ngạc nhiên cùng cực bản tông dĩ nhiên sai người mở ra tàng kinh các lục đạo hữu thiên ma đạo chủ chấp tay thi lễ ngay khi đó liền triều đình ngoài sân đi đến mà lục tín bước chầm tùy tùng bốn người cũng một đạo hướng tàng kinh các mà đi một đường đi tới ba vị tông chủ không đề cập tới lý thi như việc lục tín càng sẽ không để cũng làm cho bầu không khí có chút l u n g túng không lâu lắm phía trước một tòa hư h u y ễ n ngông lung cựu tầng lầu các thu vào lục tín trong mắt thiên ma đạo chủ thanh â m cũng vào thời khắc này vang lên đây cũng là ta thượng cổ tà đạo tứ tông tàng kinh các trong đó bao quát rất nhiều tu sĩ bí thuật cựu tầng bên trên đặt bốn quyển thật hiểu biết có tịch diệt trận pháp phong cấm đây là mở ra trận pháp linh phủ chỉ cần lục đạo hưu đem linh phủ đánh vào trận pháp bên trong cấm chế tự nhiên thì sẽ mở ra lục tín tiếp nhận ngọc p h ù chắp tay đối với ba người thi lễ liền hóa thành một tia lưu quang tiến vào tòa này trong tàng kinh c ắ t nhìn lục tín biến mất bóng lưng ưu minh đạo chủ có chút lo lắng nói hai vị sư m i n h tu vi của người này khó lường càng tu luyện chính là võ đạo phương pháp hán mượn đọc bốn quyển thật hiểu biết có hay không muốn đem bốn quyển thật hiểu biết dung hợp về một tái hiện võ tổ lưu lại chân kinh sư mội lo ngại dù cho hắn thật sự có loại này ý nghĩ cũng căn bản không thể thành công bốn vị tổ tiên cuối cùng một đời lực lượng đều không có để bốn q u y ề n thật hiểu biết dung hợp về một hắn dù cho trường sinh bất tử có thể kiến thức làm sao có thể cùng bốn vị tổ tiên so với thiên ma đạo chủ cười lạnh thành tiếng nói chương 173 võ đạo ân ký thời đại thượng cổ bất luận thiên địa đại giáo vẫn là các đại tông môn tàng kinh các đều là nơi cực kỳ trọng yếu nơi này bao hàm toàn bộ tông môn công pháp bí thuật cũng là thượng cổ căn cổ cùng cổ các ngọc cũng có được chiếc ngọc cũng công hoặc thượng tông môn lập thế căn bản. Thượng cổ tà đạo tứ tông, tuy nhiên không thể cùng thượng cổ đại tông、so、với, nhưng trải qua vạn năm thời gian phát triển, trong tàng kinh giản ngàn, trong ghi là lập lại là tà thế tứ tuy thể trải thời phát một thẻ một thuật. pháp mấy mỗi bí đạo đại đạo đạo so qua với, mà trừ những tu sĩ này phương pháp tự nhiên cũng có được một ít kỳ văn bí sự càng có một ít bảng môn tà đạo phương pháp dù sao thượng cổ tà đạo tứ tông bị thế nhân xưng là tà ma ngoại đạo tự nhiên cùng với những cái khác thượng cổ tông môn có rất lớn không giống trong tàng kinh các từ một tầng đến cựu tầng từng tòa từng tòa cầu thang đá san sắt trong đó mỗi tòa trên đài đá cũng có một đạo ngọc giản càng có nhãn mác ghi chú rõ ngọc giản ghi lại là gì đồ vật lục tín lúc này không có lòng thanh thản quan sát những tu sĩ này bí thuật mà chính là dọc theo bậc thang hướng cựu tầng bên trên mà đi cựu tầng bên trong có bốn quyển thật hiểu biết nghi ngờ võ tổ chuyển thừa xuống công pháp lục tín đến đó to lớn nhất mục đích đương nhiên chính là cái này bốn quyển thật hiểu biết rất nhanh lục tín tiến vào cựu tầng bên trong đập vào mi mắt chính là bốn tòa phát sáng cầu thang đá mỗi tòa bên trên bệ đá cũng có bốn khối màu mực ngọc giản trần liệt trong đó、Soạn. lục tín khẽ vớt ống tay áo bỏ lệnh cấm ngọc giản trực tiếp đánh vào trận pháp bên trong theo ầm ầm nổ vang truyền đến bốn tòa cầu thang đá quang mang tiêu tan bốn đạo ngọc giản trực tiếp bị lục tín h ú t nhiếp mà đến lục tín với cựu tầng trong tàng kinh các ngồi khoanh chân bốn đạo ngọc giản ở quanh người hắn phi vũ xoay quanh theo lục tín thân thể chấn động cực kỳ thần dị sự tình xuất hiện vu hư không rung động xóng gợn gợn quyết tán một luồng cực kỳ thần bí lực lượng tại đây mới không gian sinh sôi chỉ thấy lục tín mi tâm bên trong dường như hóa thành kim sắc vòng xoáy một đạo ba t ứ c tiểu nhân một bước bước ra thời khác phương này hư không ầm ầm nổ vang dường như bởi vì nó xuất hiện phương này không gian đều muốn sụp xuống, xuống lưu ly kim thân nghịch loạn hư không đây là lục tín võ đạo nguyên thần nhưng cũng cùng bình thường võ giả nguyên thần cực bất tương cùng cái này nguyên thần dường như hoàng kim chế tạo nhưng óng ánh kim thân bên trong nhưng lượn lợp như ẩn như hiện huyết s á c khiến người ta phóng tầm mắt nhìn dường như thần hồn đều muốn đổ nát lục tín rất mạnh cường đại đến không gì sánh được mức độ nhưng là hắn càng mạnh hơn chính là cái này đạo nguyên thần lục tín chưa bao giờ dùng võ đạo nguyên thần chiến đấu qua chỉ vì hắn võ đạo nguyên thần cực kỳ khủng bố không chỉ có thể tan vỡ vật chất giới càng có thể vỡ vụn chư thiên hư vọng kỳ thần dị uy năng không thần thế tất nhân thần, như năng nguyên dường dị bị uy giải. Ba lý phản i ê n b thu tín, thân tín trưởng thời thần nhỏ quanh hóng ánh, hư không thời khác, quang nguyên song ngồi xếp bằng lục làm lục cực múa kim kỳ đạo võ x ế phất bằng bên tín trong, cũng n lục tâm mi ư lục chuyển tín đồng dạng xoay chuyển không nghỉ.、Vụ. Phản xoay h Vụ p có được không khỏi dẫn dắt chỉ thấy bốn khối ngọc giả n o n g long, long vang vọng rất nhiều phù văn băng xạ mà ra trực tiếp thu vào lục tín võ đạo nguyên thần ở trong ẩm ý thức chìm đắm nguyên thần bên trong Bốn quyển thiên ậ t h ể quyển u hiểu lưu truyền biết bốn biết, tin liệt hai chặt, cái tới i đến, tức tín mắt chặt, thật tổ t mánh nhắm lạng lặng ngộ này không chính nay công lục cảm có mà hay pháp. h là võ ma chân giải lấy vượt ngoại thiên ma tâm ý vạn vật chúng sinh đều có tâm ma vượt ngoại thiên ma trưởng khống nhân tâm này thật hiểu biết thôi diễn thiên ma huyện hóa chi pháp có thể thân thể hóa vượt ngoại thiên ma khống chế nhân tâm càng là là điều chắc chắn tàn dục chân giải thế nhân cũng có dục vọng dục vọng chính là sinh linh nguyên tội khống chế nhân tâm dục vọng có thể ưu minh chân giải nuốt huyết hồn đúc bản thân làm u minh chân giải tu luyện tới đại thành thời khác có thể hóa thân quỷ thần thân ngao du thanh minh cựu ưu bên trong bốn quyển thật hiểu biết tin tức một vừa bị lục tín đọc một lượn chỉ là hắn mi đầu thỉnh thoảng khẽ nhíu h i ệ n nhiên cái này bốn quyển thật hiểu biết cũng chính là tà ma thuật cùng trong truyền thuyết võ tổ cũng không chút nào liên quan ừ n đông nhiên lục tín trong đầu xẹt qua một đạo linh quang nhìn thẳng giữa hư không bốn khối màu mực ngọc giản cái này bốn đạo ngọc giản không phải vàng không phải sắt cũng không phải ngọc không biết là chất liệu gì chế tạo thành càng có cực kỳ khí tức thần bí ở ngọc giản bốn phía lưu truyền nếu như đổi lại người bên ngoài hay là không cảm giác được ngọc giản chỗ khác thường nhưng lục tín cảm giác biết bao nhạy cảm dĩ nhiên đã phát hiện bốn khối ngọc giản không giống bình thường đột nhiên lục tín chập ngón tay như kiếm bốn đạo khủng bố kiếm mang đột nhiên hướng ngọc giản bắn nhanh m à tới phanh, phanh phanh phanh phanh liên tục bốn đạo nổ vang thanh âm truyền đến chỉ thấy bốn đạo ngọc giản hóa thành bụi mù bốn đạo thần bí phủ văn hiện hiện ra cực kỳ khủng bố võ đạo khí là ở bốn viên phủ văn bốn phía lưu truyền dường như muốn đem phương này hư không tê liệt thì ra là như vậy nhìn hiện, hiện ra bốn đạo phủ văn lục tín k h ỏ e miệng phát họa cười khẽ năm xưa bốn vị tu sĩ được bốn quyển thật hiểu biết cả một đời cũng đang nghiên cứu cái này bốn quyển công pháp kỳ thực tránh thức bảo vật chính là cái này bốn đạo ngọc giản mà cái này bốn đạo ngọc giản đắp lên cổ tà đạo tứ tông coi như chân bảo ai có thể nghĩ đến chỉ cần đem bốn khối ngọc giản nổ nát ẩn tàng ở bí mật trong đó thì sẽ hiện hiện ra đây chỉ là lục tín cũng không có loại này kiên kỵ hắn căn bản không lọt mắt cái gọi là võ tổ truyền thừa bởi vì hắn tự thân tu luyện cũng là võ đạo phương pháp lời nói nói khoác mà không biết n g ư ợ c nói dù cho võ tổ đích thân tới hai người nhất chiến phía dưới đến tột cùng ai thắng ai thua còn khó nói để ta nhìn ngươi một chút đến cùng lưu lại món đồ gì tan võ đạo minh n g ông khí tức lưu chuyển làm bốn đạo phù văn ở trong hư không dung hợp một luồng cực kỳ khủng bố khí thế đột nhiên tái hiện ra nhất tôn hư ảnh hư huyễn khó lường hắn chìm nổi trong hư không khiến người ta không thấy do hắn dung mạo làm sao chỉ là hắn khi là ta ứ c chân cổ, dường như áp cổ, khiến người vạn khiến áp t chính ó quỳ bái k í c động. Thiên phát sát cơ, cải thiên hoán địa, địa địa đức, định Thiên thiên hoán long nhân thiên phản phúc, thiên nhân hợp đức, vạn biến phát sát phát sát phát sát Ta khởi phúc, hợp h cải cơ, cơ, cơ, cơ. c lụ, xà là võ tổ đác đạo với liền thời cổ sơ lưu thiên vũ bốn quyển ở phía sau thế đến bản tổ thiên vũ bốn quyển người liền vì bản tổ hậu thế đệ tử làm tam bái dập đầu bản tổ với luân hồi vãng sinh bên trong cũng hiểu ý thần an lòng h ư không khắp nơi cẩn trọng uy nghiêm c u ầ n c u ộ n đ ỗ n g nhiên giống như thanh âm rơi vào lục tín trong thai võ đạo ân ký nhìn trong hư không thân ảnh lục tín nỉ non lên tiếng đáy mắt s ẹ t qua một k i a hương phấn quan mang để ta thử xem ngươi lưu lại võ đạo ân ký đến tột cùng có gì chỗ thần diệu ẩm c u ầ n c u ộ n minh n g ông tuế nguyệt lưu chuyển làm lục tín chậm rãi đứng dậy thời khắc bốn phía hư không nổ vàng không rước vạn cổ thương mang giống như võ đạo khí thế ở quanh người hắn cực tốc kéo lên vùng thế giới này bỗng nhiên biến ảo dường như rơi vào hư vô ở trong võ đạo ân ký r a vụ lục tín thân hình không động có thể một cái bóng mờ dĩ nhiên từ trong cơ thể hắn đi ra này cực hạn khủng bố uy năng ở hư ảnh quanh thân tỏa ra khiến người ta phóng tầm mắt nhìn tâm thần run r ậ y không nớt chương một trăm bảy mươi bốn không đủng chuyến này cách không đối lập khí tức n h i ê n ép làm lục tín ngưng tụ ra hắn võ đạo ân ký xuất hiện tại đây mới giữa hư không võ tổ hư ảnh khí tức đột nhiên cùng bạo dường như chịu đến cái gì kích thích hư ảnh không hề không tiếng động, không gian con không đốn. có một dầm ư như thiên lôi dẫn ra địa hòa, hai đạo hư ờ lời, n thiên dẫn ảnh cũng không bất kỳ phí lời, trực tiếp liền đánh giết cùng nhau. g giết hỏa, hai phí bất trực tiếp lôi ra địa đạo kỳ dầm dầm, dầm. quên như tinh thần t r ư ờ n g như càng khôn hai đạo hư ảnh lẫn nhau chấn sát này cực hạn khủng bố huy năng dường như muốn hủy thiên diệt địa giống như vậy trong truyền thuyết không hiện ra thế gian võ đạo thần pháp ở hai đạo hư ảnh trên thân bảy r a vô cùng nhuẩn nhuyễn lúc này lục tín hai con mắt xoay chuyển hắn nhìn chăm chú hai đạo hư ảnh chiến đấu Tâm h ỏ a đ a nghìn t i ê u đốt h g hực, máu t r o năm g đang giác luồng giác, càng muốn vào lúc này gầm nhẹ lên tiếng. cơ chính cái cảm lục có cực cảm lúc thể trào, tin một thoải nhẹ để này muốn này lên n sôi mái vào kỳ lần thứ nhất cũng là duy nhất một lần hắn dĩ nhiên tìm được một cái tránh thức đối thủ tuy nhiên hắn cũng không có ra tay nhưng hắn võ đạo ân ký chính là hắn phân thân cái này cùng hắn ra tay cũng không có k h á c gì cổ kim vô địch chỉ muốn tìm một địch thủ mà không thể được nhưng là giờ khắc này hai đạo hư ảnh đại chiến dĩ nhiên khó hòa giải cái này làm sao không để lục tín cảm thấy hưng phấn không biết rõ quá thời gian bao lâu có thể là một ngày có thể là một năm làm hai đạo hư ảnh đụng thẳng vào nhau phương này diễn hóa hư không đột nhiên nổ nát lục tín bỗng nhiên mở hai mắt ra xuất hiện lần nữa ở cựu tầng trong tàng kinh c ắ t võ tổ hư ảnh hóa thành một viên màu xám phù văn rơi xuống lục tín trong tay h i ệ n nhiên cái phù văn này ở trong lẩn chứa võ tổ hư ảnh nói tới thiên vũ đ ố n quyển lục tín võ đạo ấn ký có chút hư n u y ễ n tuy nhiên dừng lại ở bên ngoài làm lục tín khẽ vớt ống tay áo cái này võ đạo ấn ký dĩ nhiên vỡ vụn không gặp trận chiến này nhìn như chính là lục tín võ đạo ấn ký càng hơn một bậc chỉ là lục tín rõ ràng rõ ràng đây chỉ là một loại ý thức chiến đấu cũng không thể biểu hiện ra hai người sở hữu thủ đoạn chỉ có hai người chân thân chiến đấu một hồi có thể biết được người nào tu vi càng hơn một bậc ý thức hòa vào phù văn bên trong đại lượng tin tức tràn vào lục tín trong đầu hắn không ngừng xem võ tổ c h u y ể n thừa xuống pháp môn đáy mắt xẹt qua một k i a vẻ tán thưởng cái p h ủ văn này bên trong truyền thương một môn cực kỳ khủng bố võ đạo đại thuật cũng bị võ tổ xưng là thiên vũ c u ố n một cái h i ệ n nhiên lục tín chiếm được đồ vật cũng không hoàn chỉnh còn có mặt khác ba quyển nên liền ở chỗ kia thần bí cấm địa ở trong chỉ là theo trời võ một quyển bên trong lục tín không trải qua cảm thán võ tổ người này không hổ được gọi là vạn cổ trí cường hán lập nên phát môn có thể nói quan tuyệt cổ kim con đường võ đạo dĩ nhiên đi tới phần cuối chính là lục tín cũng đối người này có chút khâm phục từ cái phù văn này bên trong lục tín hiểu được một cái rất lớn bí mật võ tổ cũng không có chết đi mà chính là ở vãn g sinh luân hồi bên trong hắn con đường võ đạo dĩ nhiên đi tới p h ầ n cối u nhưng lại không thể trường sinh bất tử đây là hắn vạn cổ tới nay to lớn nhất chấp nghiệm cũng là bởi vì cái này chấp nghiệm hắn đem chính mình lưu đ ầ y ở vãn g sinh luân hồi bên trong hy vọng sẽ có một ngày hắn hiện hóa thiên địa thời gian dĩ nhiên nhìn được trường sinh bí ẩn từ đây hóa thành vĩnh hằng bất hủ giống như lưu giữ ở thiên vũ một quyển hóa thành phu văn bị lục tín đặt ở linh khí không gian bên trong hắn cũng không có tu luyện phương pháp này chỉ vì hai người tuy nhiên đi đều là con đường võ đạo nhưng lục tín là một cái kiêu ngạo người chỉ là đem võ tổ cho rằng một cái đối thủ mà sẽ không đi tu luyện hắn võ đạo phương pháp lục tín khoanh chân cựu tầng trong tàng kinh c ắ t hắn hai con mắt có chút thâm thúy n h ỉ non thanh âm ở trong tàng kinh c ắ t vang lên đem tự thân lưu đ ẩ y vãng sinh luân hồi bên trong chỉ vì tìm kiếm trường sinh bất tử phương pháp vậy ngươi lại ở phương nào đây lục tín thân hình không động không người biết rõ trong lòng hắn đang suy nghĩ gì chỉ là hắn hai con mắt càng ngày càng sáng ngời như có mánh liệt hỏa diễm ở đ ấ y lòng hắn cháy hừng hực ba ngày ba đêm quá khứ lục tín cuối cùng đứng dậy hắn dọc theo bậc thang rời đi cựu tầng tàng kinh các lục tín vẫn chưa rời đi nơi đây mà chính là không ngừng ở tại dư bắt tầng ở trong quan duyệt rất nhiều ngọc giản một ít tu sĩ、si、bí pháp hắn cũng không có quan sát bởi vì hắn căn bản không lọt mắt những thứ đồ này lục tín quan duyệt đại thể chính là một ít kỳ văn bí sự còn có một chút thượng cổ lưu t r u y ề n tới nay lịch sử ừ m linh hồn khôi lỗi thuật ba tầng các bên trong lục tín tay cầm một viên ngọc giản khi hắn nhìn thấy bên trong ghi chép đồ vật hai con mắt thoáng ngẩn ra sau đó liền tỉ mỉ quan sát cái gì gọi là linh hồn khôi lỗi thuật linh hồn khôi lỗi thuật chính là một loại tà ma bí pháp lấy rất nhiều sinh linh huyết phách tinh hồn n g ừ n g tụ mà thành có thể phụ thân chết đã lâu sinh linh thân thể bên trong càng có thể phát huy ra hơn nửa người chết lúc còn sống thực lực làm huyết hồn tinh phách càng nhiều ngưng tụ ra linh hồn khôi lỗ cũng càng ngày càng cường đại loại này tà ma bí thuật làm đất trời án g i ậ n cũng chỉ có thượng cổ tà ma tông môn còn bảo lưu này thuật linh hồn khôi lỗi thuật tuy nhiên uy năng bất phảm nhưng cũng không phải lục tín quan tâm trọng điểm lục tín quan tâm là này thuật triệu cao liền từng tu thập cũng là năm đó từ phúc chuyển cho triệu cao một loại bí thuật mà triệu cao thân tử từ phúc nhưng vẫn trốn ở đại tần kho b á o bên trong cái này ba ngàn năm qua đi người này đến cùng có gì mục đích khó nói cũng như triệu cao giống như vậy một lòng chỉ muốn tìm kiếm tự mình báo thù hay sao thả ra trong tay ngọc giản lục tín tìm kiếm một phen cuối cùng tìm hắn muốn đồ vật cương thân tỏa hồn quyết lục tín đem cái này đạo ngọc giản cầm trong tay trực tiếp liền đem ý thức hòa vào trong đó cương thân tỏa hồn quyết tu luyện chi pháp cũng bị hắn nhanh chóng biết được thượng cổ tà đạo tứ tông không hổ chính là tà đạo tông môn các loại tà ma thuật pháp không thiếu gì cả tuy nhiên cũng không phải là đỉnh phong giống như bí thuật nhưng cũng bao quát rất rộng điều này cũng làm cho lục tín không uổng chuyến này ở tòa này trong tàng kinh c á c thu hoạch rất nhiều lục tín chưa bao giờ đem từ phúc người này quên cũng vẫn dặn dò tiêu hạo nhiên tìm kiếm người này tung tích có thể cho đến thiên địa ba biến người này nhưng vẫn không có xuất thế lục tín tin tưởng từ phúc chính ở trong bóng tối n h ò m ngó cho hắn hay là chính ở đối với hắn ấp ủ một cái thiên đại âm mưu lục tín xưa nay đều không đúng một cái bị động người hắn đi tới thượng cổ tà đạo tứ tông trừ muốn nhìn một chút thượng cổ tông môn gốc gác tìm kiếm từ phúc chính là trong đó chi nhất vạn sự đã chuẩn bị chỉ còn chờ cơ hội lục tín muốn đồ vật cũng đã chiếm được mà tòa này tàng kinh các đối với hắn dĩ nhiên không có giá trị điều này cũng làm cho hắn không hề lưu luyến rời đi nơi đây tàng kinh các ở ngoài từ lục tín tiến vào tàng kinh các dĩ nhiên trôi qua nửa tháng thời gian bốn vị tông chủ càng là ngày đêm chờ ở bên ngoài hiển nhiên lục tín ngốc thời gian càng dài bốn người bọn họ nội tâm liền càng ngày càng cảm thấy bất an hắn đi ra ưu minh đạo chủ đôi mắt đẹp ngưng lại nói ưu minh đạo chủ thanh â m vừa hạ xuống chỉ thấy lục tín một bước bước ra đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài bên trong khi hắn nhìn thấy bốn vị tông chủ ở bên ngoài đợi chờ mình lục tín cũng không bất kỳ vẻ kinh ngạc hiển nhiên từ lâu dự liệu được loại này kết quả để bốn vị đạo hữu chờ trực lục m ô rất cảm giác xin lỗi lục tín ôn hòa mỉm cười đạo Hử, ưu minh đạo chủ hư l ệ n h lên tiếng nói không biết rõ ta tứ tông bốn quyển thật hiểu biết lục đạo hưu cho rằng làm sao có hay không chính là năm xưa võ tổ truyền thừa xuống công pháp chương một trăm bảy mươi lăm vạn tượng chân kinh nghe thấy nữ tử này lời nói lục tín hai con mắt ngưng lại hán thanh âm trầm thấp nói bốn quyển thật hiểu biết dĩ nhiên vỡ vụn đây là lục mộ vô ý chi tội còn bốn vị tông chủ thứ lỗi theo lục tín thanh âm hạ xuống bốn vị tông chủ khuôn mặt giải ra cho đến mười mấy tức quá khứ bốn người khuôn mặt âm trầm như nước bốn phía bầu không khí cực kỳ trầm trọng càng có cực kỳ khủng bố sát cơ ở trên hư không sinh sôi hiển nhiên lục tín trả lời để bốn người trong lòng dâng lên căm giận ngút trời lục đạo hữu ngươi là ý nói ngày xưa ta đợi tổ tiên lưu lại bốn quyển thật hiểu biết giờ khác này dĩ nhiên không còn sót lại chút gì thiên ma đạo chủ thanh â m nham hiểm thân thể càng là hơi hơi run rẩy hiển nhiên đang cực lực khống chế tâm tình mình không ngừng thiên ma đạo chủ là loại này giáng dấp còn lại ba người cũng là như thế thần tình trên mặt cũng hết sức khó chịu nếu như không phải lục tín tu vi khó lường mấy người liên thủ chưa chắc là đối thủ của hắn chỉ sợ bốn vị tông chủ từ lâu đối với lục tín nổi lên ra tay hoàn toàn có thể cảm nhận được bốn người tức giận lục tín khuôn mặt bình thản trái lại khoe miệng phát hỏa mỉm cười phảng phất cũng không để ý bốn người nổi giận tư thái lục tín rõ ràng biết rõ bốn người đối với hắn lễ kính rất nhiều chính là thành lập ở hắn tự thân thực lực phía trên mà bốn vị này t ổ n g chủ tuyệt đối không phải thiện nam tín nữ hạng người bọn họ dù cho có giận dữ đến đâu khí dùng không thời gian bao lâu thì sẽ ẩn nhận xuống võ tổ thiên vũ cuốn một cái lục tín có thể không có tính toán nói cho bọn họ biết tuy nhiên lục tín cũng không biết tu luyện võ tổ truyền thừa nhưng cũng sẽ không hào phóng dành cho bọn họ đương nhiên lục tín tự có một phen ngự nhân chi đạo chỉ là ước hiếp cưỡng bức sẽ chỉ làm bốn người nộ oán niệm càng để lâu càng sâu vừa làm cho bốn người này một ít chỗ tốt bọn họ tự nhiên sẽ tận tâm cho mình sử dụng cái này cũng là lục tín ân uy tịnh thi c h í nói bốn đạo ngọc giản tuy nhiên vỡ vụn nhưng lục mỗ lại không phải không thu được gì từ nơi này bốn bộ thật hiểu biết bên trong càng là thôi diễn ra một bộ tuyệt thế bí thuật đang định đem tặng cho n g ư ờ i bốn người lục tín êm hai nói ừ m theo lục tín thanh âm hạ xuống bốn người nhất thời ngẩn ra đặc biệt là lý thi nhi nữ tử này một đôi mắt đẹp càng là s ẹ t qua kỳ dị giống như s á t thái đạo hữu thật đem bốn quyển thật hiểu biết hợp nhất thiên ma đạo chủ rung động hơi lên tiếng nói nhìn mấy người chờ mong ánh mắt lục tín chậm rãi lắc đầu chầm thấp lên tiếng nói tuy nhiên lục mộ trong lòng có ý tưởng này nhưng cái này bốn quyển thật hiểu biết cũng chính là tuyệt thế k ỳ thuật lục mộ cũng không biện pháp đem rung hợp về một chỉ là từ bốn quyển thật hiểu biết bên trong ta hơi có cảm n g ộ nhưng là lấy bốn quyển thật hiểu biết vì là bản gốc s a n g chế một môn mới luyện khí chi pháp phương pháp này liền tặng cho bốn vị tông chủ cũng coi như lục mỗ đối với chư vị nhận lỗi đi bốn người đều là đa mưu túc trí h ạ n g người đối với lục tín lời nói cũng chỉ là bán tín bán nghi chỉ là bốn q u y ề n thật hiểu biết tổn hại chính là sự thực hơn nữa võ tổ truyền thừa địa phương còn cần lục tín hỗ trợ giờ khác này dù cho có giận dữ đến đôi k h í cũng chỉ có thể ẩn nhẫn lại nghĩ đến lục đạo hưu cũng không phải cố ý tổn hại bốn q u y ề n thật hiểu biết mà ta đợi từ lâu thuộc lầu thật hiểu biết ở trong nội dung việc này liền như vậy bỏ qua là được hoàng tuyên đạo chủ cười lớn lên tiếng cũng làm cho trầm trọng bầu không khí có chút lòng lẹo. Ở bốn người cực lực việc nhắc Lục cũng cát, chỉ là sắp chia tay thời gian. Lục cao công cần trọng không lòng bốn người ẩn nhẫn này không Tín thẳng nhiên thiên gian, Tín bốn người, hắn từ bốn quyển thật hiệu biết ở trong lĩnh ngộ công pháp, cần thu dọn một ngày thời gian, làm lẹo. lời, là trầm một một khí phía thủy thời thật hiểu pháp, thu thời do tới trở tay biết từ biết bầu sau Ở ở dưới, sắp về đối ó thì thượng tà đạo tứ tông. phương pháp cho sẽ đem đưa đạo đ này cổ với lục tín lời giải thích bốn người trong lòng liên tục cười lạnh cũng chưa thực sự trực tiếp chắp tay rời đi thiên t h ủ y cát chỉ là từ bọn họ nhanh chóng trở về tốc độ bên trong hoàn toàn có thể cảm nhận được bọn họ đáy lòng táo bạo tâm ý thiên thủy các bên trong lục tín độc lập tròi nghỉ mát bên trong nhìn bốn người biến mất bóng lưng một tia quỷ dị mỉm cười ở hắn n ế t miệng lên vụ hư không run run sóng gợn gợn khuyết tán linh khí không gian chậm rãi mở ra một đạo trống không ngọc giản rơi xuống lục tín trong tay từng viên từng viên võ đạo phù văn ở hắn chỗ mi tâm tỏa ra những đùa chú này ở trong càng mơ hồ có huyết sắc ánh sáng giờ khác này không ngừng hòa vào trong chiếc thẻ ngọc dường như lục tín thật ở sáng tạo một loại công pháp chuẩn bị dành cho lý thi nhi mọi người lục tín tuy nhiên tu luyện chỉ là võ đạo phương pháp nhưng hắn loại suy đối với tu sĩ pháp môn từ lâu nhưng mà với ngực hơn nữa bốn quyển thật hiểu biết đọc một lượt về sau lục tín muốn đem bốn môn tà pháp dung hợp về một quả thực quá mức dễ dàng đương nhiên lục tín công pháp là thật phải cho cho bốn người cũng là thật chỉ là bộ này vô danh công pháp tuy nhiên cường đại cùng cực nhưng trong đó lục tín nhưng động một điểm tay chân có thể nói chỉ cần bốn người chân tu luyện phương pháp này tự thân thần hồn thì sẽ bị mặc lên gông xiềng từ đây về sau tính mạng bọn họ thì sẽ rơi vào lục tín trưởng khống bên trong chỉ cần lục tín hơi chuyển động ý nghĩ một chút chính là cách xa nhau bên ngoài mười triệu dặm bốn người cũng đem thần h ồ n câu d i ệ t không tồn tại ở thế gian ở trong lấy lục tín thực lực muốn bị tiêu diệt tứ tông bất quá dễ như ăn c h á o việc hắn có thể đối với bốn người khách khí như thế cũng là lưu giữ muốn thu phục tứ tông tâm tư dù sao thượng cổ tà đạo tứ tông truyền thừa vạn năm lâu dài mà trong tông tu sĩ đa dạng cũng không phải là ma giáo đệ tử có thể so với mà lục tín cũng không có quá nhiều kiên trì bồi dưỡng ma giáo thế lực có thể thu phục cái này tà đạo tứ tông chính là không thể tốt hơn việc sau một ngày bốn vị tông chủ lần thứ hai đến nhà lần này bọn họ chính là ứng lục tín mời mà đến làm năm người ngồi xuống đ ì n h viện bên trong lục tín cũng không có bất luận cái gì phí lời trực tiếp liền đem sáng chế công pháp b à y ở trên bàn đá cũng làm cho bốn vị tông chủ biểu hiện ngần ra không nghĩ tới lục tín dĩ nhiên thật y t h e o bốn quyển thật hiểu biết sáng chế một bộ công pháp điều này cũng làm cho bọn họ nhìn về phía lục tín ánh mắt có vẻ kỳ dị cùng cực bộ công pháp kia gọi là vạn tượng chân kinh chính là lục mô từ bốn quyển thật hiểu biết ở trong lĩnh nộ g ra đến đồ vật hôm nay mời bốn vị đến đó chính là phải đem công pháp này tặng cho bốn vị tông chủ lục tín ôn hòa mỉm cười nói vạn tượng chân kinh lý thi nhi mày ngài vừa n h u nghe công pháp này tên cũng không phải là tà đạo phương pháp dường như chính đạo tông môn pháp quyết không tệ lục mô đem bốn quyển thật giải vô lưu giữ tinh mới có bộ này vạn tượng chân kinh xuất thế a ngươi có thể tốt bụng như vậy đem bộ công pháp kia tặng cho ta đợi ưu minh đạo chủ cười gần không ngừng hiển nhiên cũng không tin tưởng lục tín lời nói ở trên trời ma đạo tràng bên trong lục tín nhất trưởng đưa nàng đánh bay việc này nàng đến hiện tại cũng không thể tiêu tan mà nàng cũng có thể nhìn ra lục tín người này nhìn như khuôn mặt hiền lành kỳ tâm ruột nhưng là ngoan độc cùng cực dù cho bốn người cũng chính là tàn nhẫn hạng người nhưng cùng lục tín so ra chỉ sợ cũng không đáng chú ý quan ngươi bốn người cũng chính là nghết bàn cảnh h i ệ n nhiên đ ỉ n h trệ này cảnh ở trong có một quang thời gian rất dài bộ công pháp kia tuy nhiên cũng không phải là đỉnh cấp p h á p môn nhưng cũng có thể cho ngươi các loại lên cấp một cảnh giới lục tín thanh em bình thản nói ừ bản tông liền nhìn ngươi đến cùng có gì giáp tâm u minh đạo chủ cầm ngọc g i à n lên liền đem tự thân ý thức hòa vào trong chiếc thẻ ngọc nửa ly trả thời gian trôi qua chỉ thấy u minh đạo chủ lành lạnh giống như kiểu dung không ngừng biến hóa trên mặt càng là đầy giấy kinh hỷ cực lớn điều này cũng làm cho ba người khác ánh mắt n g ư n g trệ đều nhìn thấy đối phương đáy mắt vẻ kinh ngạc chương một trăm bảy mươi sáu vào cuộc khó nói cái này trong chiếc thẻ ngọc công pháp là thật hô u minh đạo chủ miệng phun cho khí đột nhiên mở hai mắt ra chỉ là nhìn về phía lục tín ánh mắt nhưng tràn ngập vẻ ngạc nhiên nghi ngờ hiển nhiên bộ này vạn tượng chân kinh cho nàng cực kỳ chấn động mạnh động t i ể u muội công pháp này lý thi nhi thì thầm hỏi ý nói bộ này vạn tượng chân kinh bao quát ta tứ tông sở hữu p h á p môn muốn so với ta tu luyện ư u minh chân giải mạnh hơn không chỉ một bậc ưu minh đạo tổ nghiêm nghị lên tiếng k h nghe được u minh đạo tổ nghiêm nghị lên tiếng khí nghe được u minh đạo chủ lời nói ba người hít vào một ngụm khí lạnh người khác hay là không hiểu u minh đạo chủ lời nói ở trong hàm ý nhưng là bọn họ nhưng không bình thường rõ ràng làm cho ưu minh đạo chủ như vậy lành l ạ n h cao ngạo nữ tử nói ra lời này bộ này vạn tượng chân kinh tất nhiên khủng bố đến mức tận cùng lý thi nhi tuyệt mỹ t i ể u dung ngần ra cấp tốc cầm lấy cái này đạo ngọc giản đem tự thân ý thức hòa vào trong đó mấy chục giây thời gian trôi qua nàng đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra trên hai gò má hiện lên hai đạo rung động lòng người đỏ ửng nhìn về phía lục tín đôi mắt đẹp càng là s ẹ t qua lóa mắt thần thái hai nữ biểu hiện như thế để thiên ma đạo chủ cùng hoàng tuyền đạo chủ rung động dị thường càng là nhanh chóng quan sát bộ này vạn tượng chân kinh làm hai người quan duyệt xong xuôi khuôn mặt cũng là cực kỳ hưng phấn bốn người nhãn lực tuyệt đối không tầm thường bộ này vạn tượng chân kinh quả thực cường đại đáng sợ nếu như tu luyện phương pháp này chính như lục tín nói tới giống như vậy tuyệt đối có thể đột phá tự thân hiện hữu cảnh giới chính là siêu thoát thiên nhân ngũ cảnh sự việc cũng không phải không có khả năng lục đạo hữu bộ này vạn tượng chân kinh ta thượng cổ tà đạo tứ tông nhận lấy từ đây về sau lục đạo hưu chính là ta tứ tông tôn quý nhất minh hữu thiên ma đạo chủ trực tiếp liền đem vạn tượng chân kinh bao quát trong tay phảng phất sợ sệt lục tín đổi ý ta đợi xin cáo từ trước đạo hưu an tâm tại thiên thủy c ấ c ở lại nếu như có gì phân phó dặn dò ta đợi môn hạ đệ tử liền có thể hoàng tuyên đạo chủ nhanh chóng lên tiếng sau đó lôi kéo thiên ma đạo chủ liền đi ra ngoài ưu minh đạo chủ sâu sắc liếc mắt nhìn lục tín trực tiếp liền tùy tùng hai vị huynh trưởng rời đi hiển nhiên cái này vạn tượng chân kinh chính là lấy nàng lành lạnh cao ngạo tâm cảnh cũng không thể không đếm xỉa đến thấy lúc này trôi nghỉ mát bên trong duy nhất không có rời đi liền chỉ có lý thi nhi nàng hai con mắt nhìn chăm chú lục tín môi anh đào thoáng cắn chặt mấy tức quá khứ về sau nàng cuối cùng khẽ nói lên tiếng nói lục đạo hưu thật là làm cho thi nhi nhìn với cặp mắt khác xưa nếu như đạo hưu đồng ý cùng thi nhi kết làm đạo lữ tà d ụ c đạo sau đó liền do đạo hưu thống ngự cũng không gì không thể nhìn lý thi nhi trịnh trọng dung nhan lục tín có chút ngạc nhiên hắn hoàn toàn có thể từ lý thi nhi trong mắt nhìn thấy một tia chân thành tâm ý h i ệ n nhiên nữ tử này cũng không phải là nói một chút mà thôi mà chính là thật sự có loại này tâm tư sinh sôi lục tín ngạc nhiên qua đi liền tự nhiên nở nụ cười hắn chậm dãi đứng dậy bước ra một bước thời gian liền trở về thiên thủy các bên trong mà điều này cũng làm cho lý thi nhi ưu oán nhìn lục tín rời đi bóng lưng sau cùng bất đắc di thở dài cũng đứng dậy rời đi đình viện ở trong thiên ma đạo trận Bốn n g ưu ờ i x ố n g lại minh à n g ồ trước mặt b ọ ọ trọng trưng bày lục tín tặng cho vạn tượng chân kinh, chỉ là người trên mặt cũng có trầm trọng tâm ý xét tu tín người vạn chân kinh, bốn cũng hiện nhiên là không tu luyện lục tín tặng cho công bày là là lục lục cho chỉ có cho pháp, ý qua, đạo ố đối i với bọn họ tới nói sinh người này, tuyệt đối không phải người lương thiện, vấn bọn bằng b họ chính trường này, không lương hắn khó. một tuyệt Lục là đề c cỡ công c h pháp h đem này tặng chủ ú n trong huyền minh g ta, chỉ sợ trong đó có huyền cơ khác. c h sợ đạo đó thanh em ngưng chạy nói sư muội ta đến cũng không cho là như vậy từ hắn tới chỗ này ta đợi đối với hắn lễ ngộ rất nhiều mà bộ công pháp kia cũng không bất kỳ thiếu hụt nếu như hắn ở trong đó dở trò muốn làm cho ta bằng chỗ chết võ tổ truyền thừa địa phương hắn cũng đừng hỏng tiến vào người này khôn khéo cùng cực tất nhiên cũng sẽ không làm loại này ngu dốt việc thiên ma đạo chủ chậm rãi mà nói nhìn về phía vạn tượng chân kinh ánh mắt càng đầy dây vẻ hưng phấn không tệ ta đợi đắm chìm bốn quyển thật hiểu biết nhiều năm nếu như hắn thật gian lận ta đợi tất nhiên có thể phát hiện hoàng tuyên đạo chủ nhanh chóng lên tiếng nói hai vị sư huynh không nên bị tham dục che khuất hai mắt lục trường sinh có thể sáng chế cường đại như thế công pháp tu vi tuyệt đối không phải ta đợi có thể so với giờ khác này ta đợi dĩ nhiên ở tranh ăn với hổ nếu quả thật tu luyện hắn công pháp xuất hiện bất kỳ vấn đề ta thượng cổ tà đạo tứ tông đem rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục a ưu minh đạo chủ kiều ngữ bác bỏ nói lúc này chỉ có lý thi nhi một người vẫn chưa lên tiếng bởi vì nàng nhìn không thấu lục tín người này dường như người này quanh thân bao vây lấy một tầng mê vụ bộ công pháp kia đến cùng có vấn đề hay không nàng cũng khó có thể đoán được nếu sư mội không yên lòng lục trường sinh người này sư huynh liền làm gương cho binh sĩ tu luyện phương pháp này nếu như bộ công pháp kia thật sự có vấn đề cũng là một mình ta t r u n g kế mà thôi thiên ma đạo chủ trầm thấp lên tiếng trực tiếp liền đem ngọc giản nhét vào trong tay sau đó liền đem tâm thần chìm vào trong chiếc thẻ ngọc h i ệ n nhiên liền muốn tu luyện trong đó phát môn thiên thủy các bên trong lục tín khoanh chân trên giường hắn hai con mắt dị thường thâm thúy phảng phất nhìn xuyên hư vô nhìn thấy mấy người trong lúc đó tranh chấp một tia quỷ dị mỉm cười ở hắn nhét miệng lên sau đó hắn liền từ từ nhắm mắt trên mặt xẹt qua một tia vẻ tự tin lục tín tin tưởng ở vạn tượng chân kinh dụ mê hoặc dưới mấy người cho dù lòng có nghi mê hoặc nhưng cũng sẽ không khống chế được trong lòng dục vọng đi tu luyện bộ công pháp kia khi bọn họ phát hiện tự thân tu vi tăng tiến về sau tự nhiên thì sẽ đem lòng nghi ngờ thả xuống liên tục bảy ngày quá khứ thiên ma đạo chủ quanh thân ma khi quần quận như nước thủy triều h á n uy năng càng ngày càng khủng bố cũng làm cho ưu minh đạo chủ ba người kinh hại không thôi khó nói lục trường sinh tặng cho công pháp thật không có bất cứ vấn đề gì ẩm ma quang tan hết hư không nổ vang thiên ma đạo chủ đột nhiên mở hai mắt ra khuôn mặt t ẩ n chứa cực kỳ vẻ hưng phấn bộ này vạn tượng chân kinh quả nhiên khủng bố nhiều năm kiên cố ràng buộc mơ hồ có dạn nước cảm giác nói vậy dùng không bao lâu thời gian ta nhất định có thể bước vào tích huyết cảnh bên trong thiên ma đạo chủ nói năng có khí phách nói chúc mừng sư huynh tu vi tiến nhanh có thiên ma đạo chủ làm gương cho binh sĩ tu luyện phương pháp này hoàng tuyền đạo chủ cũng yên lòng lúc này ưu minh đạo chủ đôi mi thanh tú n h u chặt nàng đều là đối với lục tín có một loại ác cảm cái cảm giác này không hề lý do phảng phất người này chính là bọn họ khắc tinh nhóm người mình sớm muộn muốn cắm ở trong tay hắn có thể thiên ma đạo chủ tu vi tiến nhanh sự thực bày ở trước mặt nàng cũng làm cho nàng vô lực cãi lại thiên ma trong đạo trường Lý luyện Thi Tuyền bắt tu tượng Nhi Hoàng Chủ chân kinh, chỉ cùng cũng vạn có U Minh Đạo đầu ưu một i tin giác, n tưởng chính mình trực giác, cũng không có tu luyện phương pháp này, mà chính là không ngừng cân nhắc、lục、Tín đến cùng h Chủ pháp đích. Đạo trực có Lục có mục tu gì mà m là tháng sau thiên thủy các bên trong bốn vị tông chủ cùng lục tín nâng cốc nói chuyện vui vẻ mà lục tín mặt mỉm cười tiến hội ở trong bầu không khí có vẻ thân thiện không n ứ t lục mẫu có một chuyện hỏi không biết rõ mấy vị tông chủ có thể không vì ta giải đáp lục tín mỉm cười lên tiếng nói lục đạo h ư u không cần khách sáo chỉ cần ta đợi biết được đương nhiên sẽ không đối với đạo h ư u có chỗ ẩn giấu thiên ma đạo chủ dũng cảm n ở nụ cười nhìn về phía lục tín ánh mắt cũng càng có vẻ thân thiết thiên địa ba biến qua đi thượng cổ tông môn hiển hóa thế gian không biết rõ bốn vị có hay không biết rõ đông hải tam tông ở nơi nào lập tông t r ư ơ n g một trăm bảy mươi bảy từ phúc đông hải ba trường sinh ở võ hiệp thế giới theo lục tín thanh âm hạ xuống thiên ma đạo chủ mọi người thoáng ngần ra bọn họ tự nhiên biết rõ lục tín trường sinh bất tử bí mật chính là đông hải tam tông truyền ra lục tín càng là trong tầm mắt thiên sơn chiến dịch sát phạt mấy vạn sinh linh hai phe dĩ nhiên kết làm tử thủ có thể nói không chết không thôi kết quả chính là t ử đạo h ư u bất tử bần đạo bốn người tuyệt đối không phải hạ người n g lương thiện làm thế nào có thể vì là đông hải tam tông che lấp hành tích đạo h ư u xem như là hỏi đối với người người khác hay là không biết rõ đông hải tam tông ở nơi nào nhưng ta thượng cổ tà đạo tứ tông đối với mấy cái này xuất thế thượng cổ tông môn nhưng là cực kỳ hiểu biết từ thiên địa ba biến qua đi đông hải tam tông cũng không có hiển hóa ngoại giới bên trong nhưng ta tứ tông ở bên ngoài du lịch đệ tử nhưng ngẫu nhiên phát hiện cái này tam tông đệ tử từng xuất hiện ở hiện ở tần lĩnh sơn mạch ở trong nghe thấy thiên ma đạo chủ tự thuật lục tín tự nhiên nở nụ cười nói những n à y qua đa tạ mấy vị tông chủ c ả n đãi hôm nay cũng là lục mỗ rời đi thời gian chờ cấm địa mở ra lục mộ tự nhiên sẽ dựa theo trước ước định cùng bốn vị cùng thăm dò nơi đây đông hải tam tông mặc dù là ở nước ngoài tông môn nhưng ba vị tông chủ cũng chính là nét bàn cảnh cường giả đạo hữu ngươi khó nói muốn thiên ma đạo chủ biểu hiện mật ra dường như đoán được lục tín dự định chỉ là lục tín cũng không đáp lại hắn bước ra một bước liền biến mất tại thiên thủy các bên trong hắn cũng sẽ không nói cho bốn người hắn đã từng nổ nát đông hải tam tông vị trí tiểu thế giới khác đông hải tam tông triển khai tu di trận pháp bỏ chạy thiên địa ba biến qua đi đông hải tam tông không hiện ra thế gian chính là sợ hãi lục tín đem tìm được cho tam tông mang đến bị tiêu diệt chi kiếp lục tín nói đi là đi nhưng cũng để bốn người tôi không kịp đề phòng chỉ là lục tín ở trong mắt bọn họ càng trở nên bí ẩn khó lường chính là chính bọn hắn đều không có phát hiện tại bọn họ nội tâm bên trong dĩ nhiên mơ hồ đối với lục tín có một loại thần phục cảm giác tấn lĩnh s ơ n mạch quân quận kéo dài khoảng cách đại tần hàm dương thành bất quá mấy ngàn dặm lộ trình từ khi thiên địa ba biến qua đi sơn lâm ở trong yêu thú hóa hình thành người cũng làm cho tần l ĩ n h sơn mạch trở thành yêu tộc một khối bảo đ ị a chỉ là thế nhân ai cũng sẽ không nghĩ tới tại đây tần l ĩ n h sơn mạch bên trong nhưng ẩn chứa một tòa tuyệt thế đại trận sơn lâm ở trong rất nhiều yêu tộc đã sớm bị người thu phục quần quận kéo dài sơn mạch càng làm mê vụ ché l ấ p khiến người ta phóng tầm mắt nhìn có vẻ thần bí cùng cực sơn mạch đình ba tòa cung điện hiệu nghiệm lợn ư lờ rất nhiều đông hải tam tông đệ tử ở đây hô hấp thổ nạp chỉ là mỗi người sắc mặt cũng cực kỳ hư bạch dường như tinh huyết hao tổn quá nhiều để bọn hắn tinh thần cực kỳ hề vải trung ương cung điện ở trong lư hương v ầ n quanh xương khói mịt mờ càng có rất nhiều đông hải tam tông nữ đệ tử ở trong điện huyện chuyển nhảy múa các nàng trên người mặc màu trắng cung vải linh lung có hứng thú thân thể mềm mại càng l à ở màu trắng cung vải dưới như ẩn như khiến người ta phóng tầm mắt nhìn dường như muốn đưa các nàng đẩy ngã trên mặt đất thỏa thích chà đạp một phen không thể chỉ là những này đông hải tam tông nữ đệ tử tuy nhiên ở huyện chuyển nhảy múa nhưng trên mặt mỗi người đều có một luồng đau khổ tình trong mắt càng là hiện lên từng k i a từng k i a hơi nước dường như các nàng chịu đến rất lớn khuất nhục cung điện hai bên đông hải tam tông người ngồi xếp bằng bàn trước ba người sắc mặt cực kỳ khó coi đáy mắt càng mơ hồ có không cam lòng phẫn nộ tâm ý hiện ra có thể khi bọn họ nhìn thấy trung ương trên vương tọa thân ảnh rất lớn sợ hai tỉnh tại bọn họ đáy mắt lấp lóe sau cùng chỉ có thể hóa thành sâu sắc không cam l ò n g trung ương vương tọa bên trên một vị khuôn mặt tiểu thụy lão giả ngồi đàng hoàng ở bên trên thân hình hắn cực kỳ gầy gò dường như một bộ thây khô sinh hoạt ở nhân gian kỳ b ì da nhăn meo khô nức một đôi bích lục hai mắt dường như hai đạo quỷ hỏa đang thiêu đốt trước người hắn bàn bày đặt một cái ly uống rượu chén rượu ở trong chính là nồng nặc đỏ tươi dòng máu hai bên có thị nữ thỉnh thoảng run rẩy vì hắn rót rượu khi hắn uống một hơi cạn sạch trong chén dòng máu nhìn về phía điện hạ đông hải tam tông nữ đệ tử ánh mắt dường như đang nhìn trần chùi dê con đây là một loại già sao ánh mắt điên côn u loạn khát máu dục vọng đủ loại cảm xúc tiêu cực dường như cũng bao hàm ở hắn bích lục hai con mắt ở trong người đi tới đ i ệ n đến đột nhiên thơi khô láo giả nâng lên quý trảo chỉ về một vị thanh xuân thiếu nữ cũng làm cho vị này l u y ể n chuyển nhảy múa thiếu nữ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh thân thể càng là đ ỗ n g nhiên ngã ngồi trên mặt đất nhìn về phía đông hải tàm tông người ánh mắt tỏa ra rất lớn cầu cứu tâm ý sư sư tôn cứu ta thiếu nữ run rẩy lên tiếng hiển nhiên hoảng sợ đến cực điểm ừng thầy khô láo giả t ử khí đột nhiên bạo phát cũng không thấy hắn có động tác gì vị này thanh xuân thiếu nữ trực tiếp liền bị hắn hút nhiếp mà đến hê hê hê như âm hồn quỷ khốc như máu hồn gào khét thầy khô láo giả tiếng cười khiến người ta thanh xuân thiếu nữ hoảng sợ đến cực điểm đáy mắt càng là hiện ra cực kỳ tuyệt vọng vẻ xé tan thiếu nữ trên thân màu trắng cung vải bỗng nhiên bị xé ra cực hạn trắng m i ệ n g da thịt dường như đang tỏa ra mùi hương lễ ngất sư tôn thiếu nữ tâm thần triệt để tan vỡ trong miệng thê thảm kêu rền không ngừng tư phúc người với ẩm phương trượng tông chủ v ô bàn đứng dậy hắn khuôn mặt trướng hồng cùng cực nhìn về phía thây khô láo giả ánh mắt tỏa ra hết sức cựu hận tâm ý giang g i á c trắng bệnh hàm răng dường như hung thú lời nói thây khô láo giả đ ỗ n g nhiên cắn x é ở thiếu nữ cổ chỗ cực kỳ khủng bố sự tình xuất hiện đại lượng dòng máu từ thiếu nữ nơi cổ họng dâng trào ra nàng thân thể đang dần dần khô héo cho đến hóa thành một bộ thây khô tiện tay bị thây khô láo giả vứt bỏ điện hạ cả người cũng giống như cực kỳ thả lỏng trong miệng phát ra không ngừng phát ra thoải mái thanh âm còn ở điện hạ múa lên tam tông nữ đệ tử thân thể đang run run y có thể các nàng không dám dừng lại ngừng lại vẫn như cũ ở h u y ề n chuyển m h múa hiện nhiên không có thây khô láo giả mệnh lệnh các nàng nếu như dừng lại chờ đợi các nàng chính là hóa thành thây khô xuống sân lao già kia ngươi là đang cùng bản tọa nói chuyện sao thây khô láo giả âm lệ lên tiếng hắn đột nhiên biến mất ở vương tọa bên trong xuất hiện lần nữa thời gian khô héo quỷ trào dĩ nhiên bấm ở phương trượng tông chủ cổ chỗ nhìn về phía phương trượng tông chủ bích lục hai con mắt càng là tỏa ra cực kỳ khủng bố khát máu ý vị từ phúc đại nhân ngài không nên nổi giận thiếu nữ này là ta sư đệ đệ tử đắc ý nhất hắn tâm thần chấn động mới có thể đối với ngài bất kính mong rằng ngài tha cho hắn tính mạng đồng lai tông chủ khuôn mặt trắng bệnh trực tiếp đối thây khô lão giả quỳ lạy cái chán không ngừng chắm đất lên tiếng vì là phương trượng tông chủ cầu xin ẩm một tiếng vang thật lớn chuyển đến thây khô lão giả trực tiếp liền đem phương trượng tông chủ nhập vào mặt đất bên trong càng là một chân dẫm đạp ở tại đầu lâu bên trên rộng lớn bàn chân càng là không ngừng ép động đầu nó cũng làm cho phương trượng tông chủ khuất nhục đến mức tận cùng các người đ á m giác rời này nếu như không phải bản tọa thu nhận giúp đỡ các ngươi các ngươi đã sớm bị lục trường sinh cả nhà bị tiêu diệt nếu như không phải xem ở bản tọa cùng ngươi đông hải tam tông có một tia hương hòa t ì n h bản tọa liền đưa ngươi toàn bộ hóa thành thây khô đến tăng lên bản tọa vô thượng tu vi chủ nhân ngài khoan hồng độ lượng tha thứ ta bất kính chi tội phương trượng tông chủ còn chưa muốn chết hắn bị từ phúc dâm đập đầu hắn thanh âm nhưng thấp kém cùng cực chương một trăm bảy mươi tám sáu muốn vô tình khuất nục không căm lòng càng có sâu sắc bất đắc dĩ cái này không chỉ có là phương trượng tông chủ giờ khắc này tâm tình cũng là đông hải tam tông thượng hạ tâm tình thiên địa ba biến qua đi đông hải tam tông tuy nhiên xuất thế nhưng cũng không dám hiển hóa trong mắt thế nhân bởi vì bọn họ sợ sệt sợ sệt lục tín sẽ tìm tới bọn họ lấy lục tín thủ đoạn tàn nhẫn tất nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ thế nhân không biết rõ lục tín tu vi có thể đông hải ba vị tông chủ không bình thường rõ ràng lục tín khủng bố tuyệt đối không phải là bọn họ có thể tới t ừ phúc một cái sinh hoạt ba ngàn năm người càng là ở tần lĩnh sân mạch cấu tạo ra một tòa tuyệt thế đại trận chỉ là xây dựng trận này liền đi tìm ba nghìn năm thời gian mà phương này tần l ĩ n h sơn mạch bên trong càng là năm xưa đại tần kho báo nơi ở làm từ phúc ra hiện tại bọn hắn trước mặt đem bọn hắn mang tới tần l ĩ n h sơn mạch đông hải tam tông mừng rỡ như điên hoàn toàn đem từ phúc coi là năm đó thấp kém con kiến hôi càng là muốn chiếm cứ tần l ĩ n h sơn mạch bởi vì nơi đây linh khí cực kỳ nồng nặc hoàn toàn có thể coi như đông hải tam tông truyền thừa lập tông nơi có thể làm đông hải tam tông người đối với từ phúc miệt thị ra tay hy vọng tiếp quản mảnh này tần lĩnh sơn mạch thời gian để bọn hắn kinh hãi sự tình xuất hiện bọn họ phát hiện từ phúc dĩ nhiên không phải năm xưa có thể mặc cho bọn họ nhào nặn hạng người nhóm người mình căn bản không phải từ phúc đối thủ bất quá mấy tức thời gian liền bị đối phương đánh thành trọng thương cho đến lúc này bọn họ mới phát hiện bọn họ tuy nhiên chính là tu sĩ nhưng mấy ngàn năm qua không ngừng tái giá thân hồn càng là không ngừng trọng tu tuy nhiên cảnh giới cũng không ràng buộc nhưng như thế nào cùng từ phúc tu luyện ba ngàn năm tu vi so với cuối cùng bọn họ thành một đám kẻ tù tội cái gọi là đông hải tam tông cũng trở thành cựu non lợi giết chỉ có thể mặc cho bằng từ phúc quyền sinh quyền sắt trong tay mà không dám có chút phản kháng cung điện ở trong ca vũ đang tiếp tục thiếu nữ rơi lệ mà vũ chỉ có từ phúc điên cuồng tàn nhẫn tiếng cười không ngừng vang lên chỉ là hắn bích lục hai con mắt nóng nhìn phía chân trời đáy mắt thỉnh thoảng xẹt qua tàn khốc ý vị khi hắn một cái đem trong chén dòng mỏ uống u cạn nham hiểm giống như thanh nhâm cũng ở cung điện ở trong từ từ vang lên đế sư tương tự tu luyện ba ngàn năm ngại nhưng chớ có khiến ta thất vọng a cương phong gào thét bắc phong lạnh lẽo lục tín ở ngự thiên mà đi hai bên tầng mây không ngừng bị xé nước mà hắn chỗ đi phương hướng chính là tần linh sân mạch đông nhiên lục tín thân hình đứng yên nhìn lại hướng về phía sau nhìn lại hai con mắt ở trong cảng là hiện lên một k i a v ẻ kỳ dị ngươi cùng ta hồi lâu đi ra đi hư không lấp lóe quang ảnh hiện ra một bộ hát sắc cung vải diện mạo mỉm cười da thịt bạch như mỡ đông một đôi chân trần mang theo hai đạo kim linh thỉnh thoảng phát ra lanh lảnh thanh âm lục trương sinh ngươi là thi nhi tuyển chọn nam nhân đời này thi nhi nhận định ngươi ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay ta lý thi nhi mỉm cười lên tiếng bước chậm đi tới lục tín trước người lục tín cười chỉ là hắn nụ cười ở trong n h ư n g đầy dây lạnh lùng tâm ý nhìn về phía nữ tử này ánh mắt càng là hiện lên một k i a sắc cơ ngươi và ta bất quá bẻo nước gặp nhau vẹn vẹn mấy lần gặp mặt liền có thể để lý đạo h ư u đối với ta lòng sinh ái mộ ngươi không cảm thấy có chút buồn cười không buồn cười không không không cái này cũng không buồn cười ta đợi tu sĩ đi ngược lên trời đương nhiên muốn thuận theo tự thân tâm ý làm việc từ thi nhi lần đầu tiên nhìn thấy ngươi liền biết rõ ngươi tuyệt đối không phải hạng người phạm tục mà chỉ có cường đại nam nhân mới là ta lý thi nhi t r á n h thức quy tụ nhìn khắp thế giới bao la cũng chỉ có ngươi lục t r ư ở n g sinh xứng làm thi nhi phu quân lý thi nhi cũng không chút nào lập dị h á n thanh âm dị thường chắc chắc xem ra lý đạo hữu đem lục mỗi cho rằng thương hương tiếp ngọc hàng người vụ lục tín bước ra một bước thân thể tê liệt hư không sau người lan tràn ngàn trượng hòa quang một con trắng đ o á n như ngọc thủ trưởng đ ố n g nhiên theo đẻ ở lý thi nhi thiên linh bên trên chỉ cần lục tín cuồng bạo đ ậ p xuống nữ tử này tất nhiên muốn hương tiêu ngọc vẫn ở đây hoàn toàn có thể cảm nhận được lục tín quanh thân sắc cơ có thể lý thi nhi nhưng diện mạo mỉm cười trên mặt cũng không bất kỳ e ngại tình một đôi mắt đẹp nhìn thẳng lục tín dường như vẫn chưa đem tự thân sinh tử để ở trong lòng thi nhi không nghĩ ra ta thân là tà dục đạo chủ trưởng quản một phương tông môn hán dung mạo cũng có thể k h u y ê n thế tuy nhiên tu luyện chính là tà dục chân giải có thể tự thân chưa bao giờ nhiễm còn lại nam tử thi nhi đến cùng nơi nào không xứng với ngươi lý thi nhi thẳng thắn phát biểu tâm y nói nhìn trước mắt yêu nhiêu nữ tử không cam lòng ánh mắt lục tín khí thế quanh người thu lại hắn hai con mắt có chút h o à n g hốt dường như rơi vào cựu viễn nhớ lại ở trong năm xưa hắn mới tới thế giới này còn là một vị nhiệt huyết thanh niên mà hắn vô địch giống như thực lực c h ấ n nhiếp thiên hạ không biết rõ để bao nhiêu tuyệt đại giai nhân đối với hắn chân thành hắn càng là lưu luyến phấn hồng số tiền khai khống ở trong có thể nói hưởng hết nhân gian diễm phúc chỉ là thương hải tăng điển hồng nhan hoa sương những người cùng hắn một lần t r i ể n miên nữ tử nhưng chưa bao giờ đi vào trong lòng hắn nhìn thấy trước mắt lý thi nhi tự nhiên làm nổi lên lục t i n có chút cựu viện giống như nhớ lại năm xưa cũng có như thế một vị yêu nữ đối với hắn cực điểm mỹ hoặc mà khi đó lục tín tùy tâm mà làm tự nhiên cùng nữ tử này vài lần chiến miên chỉ là trên thân thể sung sướng vĩnh viễn thay thế không tinh thần bầu trời hư hai người sau cùng cũng là không bệnh mà chết có thể tên k i a yêu n ữ nhưng cuối cùng nhưng rơi vào t ì n h không thể tự kiềm chế càng là bởi vì tâm ma sinh sôi ở con đường tu luyện bên trong tàu hỏa nhập ma mà chết mặc dù chỉ là mấy lần chiến miên hai người cũng không có quá nhiều tiếp xúc nhưng lại cũng có được một k i a cá nước tình trong lúc nữ qua đời tin tức bị hắn đến biết rõ lục tín hoàn toàn t ì n h ngộ dù cho chính mình du hy nhân gian nhưng cũng không biết rõ để bao nhiêu tuyệt đại giai nhân cơ khổ cuối cùng lão cả đời không thể tài giá người như con kiến hôi chấn sát thiên hạ tình kiếp như loạn hắn tâm cảnh từ đó về sau thiên địa to lớn lục trường sinh lại vô tình yêu trì n i ệ m nghĩ tâm tư trở về giống như trước mắt lục tín đáy lòng hơi có cảm xúc hắn hai con mắt t r m ngừng đ ố n g nhiên xoay người bước ra một bước thời gian liền dĩ nhiên biến mất bên trong thiên địa thương hải tăng đ i ể n thuế nguyệt nhâm gốc dạ lục trường sinh từ lâu lục dục vô tình thế gian tình ái không ở nhiễm nửa điểm lý tông chủ tình ý lục trường sinh chân thành ghi nhớ nhưng ngươi vẫn là từ giữa đến chạy về chỗ đó đi đáng ghét lục tín đột nhiên biến mất để lý thi nhi môi anh đ ả o cắn chặt càng là dọc theo lục tín biến mất phương hướng triển khai phủ quang lược ảnh t h u ậ n hướng lục tín đuổi theo lý thi nhi đối với lục tín tuy có hảo cảm nhưng cũng không thể nói là là yêu chỉ là lục tín tự thân thần bí cùng tu vi để lý thi nhi hết sức hiếu kỳ mà cái này đ ạ i thế là một cường giả làm đầu thế giới nếu như lục tín có thể cùng nàng kết làm đạo lữ tà dục đạo thực lực đem được chất đề bạn chỉ là lý thi nhi cũng không có phát hiện khi nàng truy tìm lục tín một đường đi tới nàng chính ở từ từ bước vào một hồi tình kiếp bên trong đợi được nàng phát hiện thời gian muốn chặt đứt tình kiếp chỉ sợ muốn khó càng thêm khó mà đây cũng chính là lục tín lớn nhất không muốn nhìn thấy thế gian kiếp nạn biết bao nhiêu cũng chỉ có r ắ t ruột bách chuyển t ì n h kiếp nhất làm cho lục tín cảm thấy phiền trán hắn năm xưa dĩ nhiên từng có giáo h ấ n kiếp này tự nhiên không muốn nhiễm nửa điểm chương một trăm bảy mươi chín quỳ xuống t ầ n lĩnh sân mạch mây mù bao phủ thỉnh thoảng có thú hống thanh n â m từ núi rừng bên trong chuyển đến trên trời cao lục tín đứng yên hư không hắn hai con mắt xoay chuyển không nghỉ dường như muốn kham phán ơ i đầy bản chất âm dương điên đảo ngũ hành đại trận lục tín n h ỉ non lên tiếng ầm ầm ầm đất trời rung chuyển âm thanh c h ấ n hưng ơ ở trong gầm trời t ầ n lĩnh sơn mạch đang lay động khắp núi mê vụ từ từ tiêu tan một vị như thây khô láo giả với trên đỉnh núi không người đối với lục tín được tam bái đại lễ phía sau hắn toàn bộ đều là đông hải tam tông đệ tử giờ khác này nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là tỏa ra rất lớn sợ hai tỉnh ba n g h n năm không thấy hôm nay gặp lại ân sư đệ tử từ phúc cho ngài chào làm lục tín tới chỗ này liền biết được tòa này âm dương điên đảo ngũ hành đại trận chính là người phương nào bố trí từ phúc xuất hiện vẫn chưa để lục tín có bất kỳ kinh ngạc cảm giác hắn chỉ là hờ hững quan sát từ phúc cùng đông hải tam tông người hai con mắt ở trong xoay chuyển không nghỉ đạp thiên mà xuống bước c h ậ m mà đến cho đến lục tín buông xuống đỉnh núi nhìn núi phương nhăn nheo khô quắt r a thịt lục tín thanh âm trầm thấp nói mỗi ngày lấy huyết làm thức ăn như người vô dụng giống như lưu giữ trên thế gian đây cũng là người muốn trường sinh chi đạo sao từ phúc chậm rãi n g n g đầu đáy mắt hai con mắt tối tăm kiếp h người càng có rất lớn tự tin hắn nhìn thẳng lục tín hai con mắt lại không đã t ừ n g đối với lục tín kính nghề cảm giác ngày xưa đến được ngài truyền thụ trận pháp chi đạo t ừ phúc cũng coi như ngài nửa cái đệ tử hôm nay ngươi và ta sư đồ gặp lại ta là ngài chuẩn bị một phần lễ vật cũng coi như còn ngài năm đó truyền nghề ân huệ vu hư không yên diệt huyết quang nồng nặc t ừ phúc quanh thân tỏa ra vô tận tử quang cả tòa tần lĩnh sơn mạch cuồng bạo rung động một tòa huyết quang đại t r ư ợ n đột nhiên đem chọn tòa tần lĩnh sơn mạch che đậy dường như đem vùng thế giới này hóa thành huyết sắc luyện ngục ầm ầm ầm như u minh quỳ sơn như huyết hải k h u y ê n thế làm từ phúc bắt pháp quyết một đạo đạo tử quang phủ văn bị hắn đánh vào g i a thiên huyết trận bên trong tòa này tuyệt thế đại trận ở ầm ầm chuyển động cực kỳ khủng bố hấp lực ở g i a thiên huyết trận ở trong tòa gia dường như muốn thôn phệ vạn vật sinh linh g i a thiên huyết trận hấp lực côn g bạo không đợi đông hải tam tông đệ tử có phản ứng một đạo thông thiên huyết quang trút xuống đột nhiên đem bọn hắn thân thể bao phủ cực kỳ khủng bố sự tình phát sinh phanh phanh phanh thân thể khô bại thê thảm kêu rên huyết nhục dường như đang bị huyết trận thôn p h ệ từng bộ từng bộ hải cốt hiện hiện ra cả tòa tần lĩnh sơn đ ỉ n h càng là tràn ngập tản ra không đi huyết vụ mấy ngàn tam tông đệ tử thê thảm gào thét thanh âm thẳng làm cho tâm thần người run dày đến mức tận cùng chỉ là đông hải tam tông đệ tử hà tất cực khổ ngài ra tay từ phúc đem cả nhà chu sát quyền làm đưa ngài lễ vợt từ phúc không người cúi đầu hắn thanh âm quỷ dị khó lường Từ phúc, người cái người điên này. Trong vài hơi thở, tàm tông đệ tử tử tàm tông thê thảm vật, bất thịt thôi, tọa thoại, phúc, phế hơi hầu như không cho Hải hống. heo cho cái còn, cũng Các cùng các người người điên này. vong này Đông người nộ người bang này bản ân người ồn sư vài điều đợi đối quá dám đệ đây làm là là ở làm ẩm thiên địa nổ vang từ khí lợn ư lờ từ phúc nham hiểm lên tiếng khô gầy thân thể vào thời khắc này phát sinh cực kỳ khủng bố biến hóa một triệu mười triệu ba mươi triệu năm mươi triệu một trăm t r ư ợ n g trăm t r ư ợ n g ác quỷ mặt mũi hung dữ đây cũng là từ phúc hiện ra cảnh tượng thiên thiên thi thân ngươi dĩ nhiên tu thành thiên thi thân trước mắt tình cảnh này để đông hải tam tông chủ thân thân thể run r u dậy càng là lên tiếng kinh ngạ c thốt lên hóa thành tam đạo lưu quang liền muốn hướng phương xa bỏ chạy mà đi giống cái miệng lớn như t r ậ u máu gió canh tuân ra đãng không đợi ba người bỏ chạy mà đi trăm t r ư ợ n g thiên thi dội ra quỷ trảo đ ố n g nhiên đem ba người giam cầm trong tay g à o thiên thi hung miệng mở lớn cắp xương thượng hạ khép mở thời gian đ ỗ n g nhiên đem cũng đông hải tàm tông người thôn vệ trong miệng kim thiết ma sắt thanh âm không ngừng ở trên trời thi trong miệng chuyển đến đại lượng huyết dịch càng là từ khoe miệng tràn g ra khiến người ta phóng tầm mắt nhìn có vẻ khủng bố như vậy trương sinh mau lui lại người này là tạo hóa tu sĩ dĩ nhiên đem cương thân tỏa hồn quyết tu luyện tới cảnh giới tối cao ngươi chắc chắn sẽ không là đối thủ của h ắ n đột nhiên kim linh vang lên giòn dã thanh âm ở phương xa phía chân trời chuyền đến chỉ thấy lý thi nhi h u y ể n chuyển thân thể bắn nhanh mà đến h ắ n thanh âm cũng có vẻ dị thường lo lắng lúc này lục tín hờ hững nhìn trăm trượng thiên thi h ắ n biểu hiện không đau khổ không vui đối với lý thi nhi đến cũng thờ ơ không động lòng vụ hư không dung chuyển tử quang lượn lờ trăm trượng thiên thi lần thứ hai hóa thành từ phúc giang dấp xuất hiện ở tần l ĩ n h trên đỉnh núi ân sư quả nhiên phong thái tuyệt thế bất luận ba ngàn năm trước vẫn là ba ngàn năm về sau luôn có tuyệt đại giai nhân tiếp khách đệ tử bội phục cực kỳ từ phúc túi người hành lễ quanh thân cũng không bất kỳ sắc cơ chỉ là nhìn về phía lục tín ánh mắt nhưng né qua mẹo vờn chuột tâm ý hoàn toàn có thể cảm giác được từ phúc hí ngược tâm ý lục tín miết miệng lên một đạo mỉm cười sau đó bước c h ậ m hướng từ phúc đi đến thiên thi thân thể bất hủ không xấu ngươi giết không hắn lý thi nhi khuôn mặt lo lắng nói đáng tiếc lục tín trầm mặc không hề có một tiếng động hắn vẫn như cũ bước c h ậ m tiến lên cho đến đi tới từ phúc trước người thanh âm hắn cũng chậm rãi vang lên quỳ xuống tĩnh yến tĩnh hết sức giống như y ê n tĩnh làm lục tín âm thanh vang lên thời khắc lý thi nhi dung nhan tuyệt mị trong nháy mắt dại ra mà từ phúc càng là khí tức hỗn loạn nhìn về phía lục tín ánh mắt như xem người điên đế sư ngươi có thể biết rõ ngươi đang nói cái gì ẩm hư không nổ vang tử quang lượn lờ từ phúc hai con mắt hiếp lại quanh thân khí thế lần thứ hai kéo lên cực kỳ đáng sợ uy năng cũng hướng lục tín đ è ép mà tới quy xuống như cựu thiên sấm sét ở nổ vang giống như vạn cổ bầu trời ở ép xuống làm lục tín thanh â m ở vùng thế giới này vang lên không giống phàm nhân giống như uy năng ở quanh người hắn tỏa ra mà ra nay khủng bố thần ma ánh sáng tàn phá bừa bãi thiên địa khắp nơi cự đại tiếng gầm g ư ờ n g như tinh thần đại hải c ù n g bạo hướng từ phúc c h ấ n áp mà xuống phúc từ phúc trong miệng dâng trào đại lượng máu đen Thân thể tung càng là nổ là không thể tả, hắn hai đầu gối đang rút truyền đến đến tiếng xương nước thanh âm. Hắn bông nhiên ngã quỷ ở mặt đất, hắn hai cho hai hắn nhiên đang đến đến sương nước bông ngã gối đầu quỷ dậy, cặp âm, ở không thể k h ô người thể, n g căn bản không thể lại mạnh như vậy khuất n ụ rất lớn khuất n ụ loại này cực hạn giống như khuất n ụ để từ phúc nộ hống lên tiếng hai cánh tay hắn chống đỡ mặt đất muốn chống đỡ lấy chính mình quỷ bái thân thể nhưng hắn trên thân dường như đẻ lên một tòa thượng cổ thần sơn để hắn vô luận như thế nào bạo phát tự thân lực lượng cũng không cách nào đứng dậy lúc này lý thi nhi khuôn mặt dại ra nàng làm sao cũng không thể nào tin nổi một vị tạo hóa cảnh tu sĩ lục tín dĩ nhiên vẹn vẹn phóng thích tự thân uy năng liền làm cho đối phương quỳ lạy dường như liền sức phản kháng đều không có kinh hãi khiếp sợ như rơi mộng cảnh đây cũng là lý thi nhi giờ khắc này nỗi lòng nàng đ ỗ n g nhiên nhìn về phía lục tín đôi mắt đẹp dị thải liên tục lục trường sinh đến cùng là gì tu vi cái nghi vấn này không ngừng ở lý thi nhi trong lòng sinh sôi lãnh đ ạ m quan sát như coi con kiến hôi lục tín nhìn ngã quỵ ở mặt đất từ phúc hắn hai con mắt ở trong lạnh nhạt vô tình hắn thanh âm cũng vào thời khắc này từ từ vang lên người không ra người q u ỷ không ra q u ỷ sinh hoạt ba nghìn năm thời gian vì là chính là hướng về ta báo thủ chương một trăm tám mươi đom đóm hạo người khác người cùng triệu cao không giống triệu cao tuy nhiên lưu luyến quyền thế nhưng hắn đối với chính nhi nhưng trung thành tuyệt đối mà ngươi vì là lại là cái gì đây từ phúc chậm rãi n g n g đầu hai con mắt ngoan độc mà tàn nhẫn hắn nhìn thẳng lục tín hắn thanh âm dị thường nộ oán nghiệm đến mức tận cùng ta là là cái gì ta hôm nay biến thành như vậy đều là bái ngươi ban tặng nếu như không phải doanh chính lưu luyến trường sinh bất tử làm sao sẽ làm ta qua đông hải tam tông cầu lấy trường sinh bất tử phương pháp ta thì lại làm sao hội tu luyện cương thân tỏa hôn quyết biến thành hiện tại đây giống như người không ra người quỷ không ra quỷ rắn rớp ngươi có thể biết rõ khi ta tiến vào đông hải tam tông khi bọn họ đến biết rõ ngươi có thể trường sinh bất tử đông hải tam tông người là cỡ nào hưng phân sao buộc ta diệt sát mấy ngàn đồng nam đồng nữ hấp thụ trên người bọn họ tinh huyết để ta gượng ép tu luyện cương thân tỏa h ồ n quyết chỉ vì trở về đại tần tìm kiếm ngươi tung tích tất cả những thứ này hết thể đều là bái ngươi ban tặng khi ta đi ra đông hải tam tông ta liền xin thể ta tao nộ sở hữu thống khổ đều muốn gấp mười 10 gấp trăm lần hồi báo cho ngươi từ phút ba ngàn năm o á n hận triệt để bạo phát hắn lên tiếng gào thét quanh thân tử khí càng là nhảy lên tới cực điểm nhìn từ phúc điên cuồng oán hận dáng dấp lục tín khuôn mặt bình thản cùng cực nói ba ngàn năm trước ngươi liền quỳ ở ta dưới chân ba ngàn năm về sau ngươi y nguyên vẫn là quỳ ở ta dưới chân ngươi cảm thấy ngươi có thể báo thù sao đáng ghét đáng ghét ta muốn giết ngươi từ phúc triệt để nổi khủng hắn khuôn mặt dữ tợn muốn cực lực đứng dậy vừa vặn trên này khủng bố cự lực ép tới hắn không nhấc nổi đầu lên chớ nói chi là cùng lục tín chiến đấu ba ngàn năm khổ tu ngày đêm trằn trọc trở mình hận không thể ăn ta t h ì uống ta huyết hôm nay liền để ta nhìn ngươi cái này ba ngàn năm cũng học được bản lánh gì ẩm lục tín khẽ vuốt ống tay áo một đạo cương phong gào thét mà ra cũng đem từ phúc thân thể bắn bay mà ra khốn đốn ở trên người hắn sức mạnh to lớn cũng vào thời khắc này đột nhiên biến mất một bộ áo trắng ba ngàn tóc đen k i a rối tung sau đầu một trận gió mát phất phơ thổi cũng làm cho lục tín sợi tóc theo gió phiêu lãng hắn chắp tay sau lưng Lênh đ ạ mặt n h ì đất nổ tung bụi mù nổi lên b ố n phía khiến người ta ngạc nhiên nghi ngờ sự tình xuất hiện q u ỷ ảnh như thoi đưa biến ảo vô biên chỉ thấy từ phúc bỏ mạng chạy trốn hắn dường như tê liệt hư không đang sử dụng một loại đoạt mệnh đại thuật quanh thân càng là không ngừng phun dòng máu màu đen hướng phương xa huyết độn mà đi một màn như thế để lý thi nhi ngạc nhiên không hề có một tiếng động nàng vốn tưởng rằng từ phúc tất nhiên sẽ hóa thành thiên thi thân thể cùng lục tín tiến hành sinh t ử chém giết có thể nàng tuyệt đối không ngờ rằng mới vừa rồi còn tràn đầy oán hận từ phúc đột nhiên trong lúc đó liền bỏ mạng chạy trốn mà đi lưu quang cực nhanh quang ảnh như thoi đưa từ phúc ở bỏ mạng chạy trốn chỉ là đáy mắt nhưng tràn đầy không cam lòng cùng cựu hận nhưng hắn cũng không nốc hắn cũng có được tự mình biết mình lục tín chỉ dựa vào tự thân uy năng liền để hắn quỳ sát ở mặt đất liền phản kháng dư lực đều không có hắn thì lại làm sao là lục tín đối thủ t ừ phúc thấy rõ trước mắt sự thực minh biết rõ không phải lục tín đối thủ còn muốn cùng đối phương liều mạng hắn cái này ba ngàn năm cũng coi như là sống uổng phí nhưng hắn không bình thường không cam l ò n g hắn cũng nghĩ không thông hắn cùng lục tín đồng dạng là tu luyện ba ngàn năm hắn sở hữu đại tần kho b á o mỗi ngày lấy linh túy làm thức ăn chính mình tu luyện vẫn là luyện khí chi pháp vì sao tu vi cùng lục tín so ra chính là một trời một vực đáng tiếc không chờ hắn nghĩ rõ ràng đạo lý trong đó một đạo hư huyễn thân ảnh đ ố n g nhiên ngăn chở hắn đường đi bốn phía không gian cũng vào thời khắc này ngưng trệ để hắn bốn phương trên dưới đều không đường có thể trốn người qua khiến ta thất vọng lục tín bình thản lên tiếng hắn chập ngón tay như kiếm cắt phá trời cao chỉ nghe giữa hư không chuyển đến cực kỳ khủng bố nổ vang nổ vang một đạo trăm trượng thiên kiếm ngưng tụ mà ra này cực kỳ khủng bố ba động dường như muốn đối từ phúc chém chết mà xuống đem hắn hóa thành cho bụi lục trương sinh người khác coi thường người khác quá đáng không đường có thể trốn chỉ có đối mặt từ phúc lên tiếng gào thét giống như ác quỷ gào thét giống như âm hồn gào thét bị lục tín bức đến t u y ệ t cảnh cũng làm cho từ phúc cực điểm phóng thích tự thân uy năng hắn lần thứ hai hóa thành trăm trượng thiên thi nhất quyền liền nổ nát hư không hướng lục tín chân sát mà đến chém đơn giản một chữ bị lục tín thanh nhẹ rộng phun nhưng hắn ra, điểm. ẩm như ậ t nguyệt t quang, vô chăm r ợ n g tinh h ê kiếm trời, mang ngang qua bầu t e o vô thượng vĩ thượng trượng thiên thi hướng chăm xuống lực, chém mà đi. Như tinh đầu i rơi xuống mặt đất giống như bầu trời áp sập thế gian phá vỡ ra khâu mục sụp đổ văn vật ở trên trời kiếm chém xuống phía dưới được xưng bất hủ không xấu thiên thi thân thể giờ khác này ở từng t ấ p từng tấc d ạ nước sự khủng bố uy năng tuyệt đối không phải thế nhân có thể lý giải ẩm trong trượng thiên thi máu me đồng địa thân thể khổng lồ bị bắn bay mà ra ở tử quang biến ảo bên trong lần thứ hai hóa thành t ử phúc răng rớp chỉ là giờ khắc này t ử phúc quanh thân dạn nước không thể tả đại lượng máu đen đem hắn thân thể n h ộ n dần dáng dấp có vẻ thê thảm cùng cực thực sự thực sự thực sự hư không rung động gọn sóng quyết tán lục tín đạp không mà đến chỉ là hắn mỗi một bước hạ xuống đều rất giống vong linh trung t ă n g muốn đưa t ử phúc tiến vào kiểu u minh vực ẩn sư đột nhiên từ phúc bi thương lên tiếng hắn đ ỗ n g nhiên ngã quỵ ở mặt đất không ngừng hướng về lục tín dập đầu nói ân sư ta sai thật sai n g à i niệm ở ngày xưa về mặt tình cảm thả đệ từ một con đường sống đi lệ như suối trào thấp kém thần cầu đây cũng là từ phúc giờ khắc này tư thái điều này cũng làm cho lục tín hơi nhúng mày không nghĩ tới ngày xưa xương cốt cứng rắn người ba ngàn năm qua đi vậy mà lại biến thành như vậy hạng người ham sống sợ chết thiên kiếm biến mất lục tín khí tức thu lại phương này không gian lần thứ hai khôi phục lại yên lặng hắn bình thản nhìn trước mắt t ừ phúc đáy mắt có vẻ trầm tư dường như rơi vào cựu viễn nhớ lại ở trong cương thân thể huyết vệ đại pháp đột nhiên ở lục tín trầm tư thời gian t ừ phúc đông nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lục tín bích lục hai con mắt thê thảm mà oán hận một đôi quỷ t r ả o đột nhiên nổ tung thành huyết vụ cuồng bạo hướng về lục tín trái tim trọc tới xem tư thế nếu như đòn đánh này chứng thực nhất định phải đem lục tín trái tim xuyên thủng không thể cẩn thận như vậy dị biến để lý thi nhi lên tiếng kinh hô lục trương sinh người đi chết đi huyết vụ quỷ trảo dĩ nhiên lâm thân từ phúc lên tiếng cười lớn đáy mắt cẳng có cực kỳ hưng thịnh phấn tâm ý nhìn về phía lục tín ánh mắt giống như là nhìn người chết đáng tiếc từ phúc nụ cười trong nháy mắt ngưng trệ cảnh tượng trước mắt cũng làm cho hắn dại ra không hề có một tiếng động huyết vụ quỷ trảo gành kích ở lục tín trái tim chỗ sau đó chậm dại hóa thành một tia khói bụi liền tiêu tan giữa hư không lục tín thân hình không động hờ hững nhìn về phía tư phúc đừng nói trái tim bị xuyên thủng tự thân liền một điểm vết thương cũng không có để lại không không thể không thể cương thân thể huyết vệ đại pháp có diệt hồn thực q u ố t lực lượng ngươi ngươi làm sao có khả năng chương một trăm tám mươi mốt nổi giận lý thi nhi tư phúc run dày lên tiếng dưới chân tốc độ càng là không ngừng rút lui nhìn về phía lục tín ánh mắt đầy dây rất lớn ý sợ hãi vạn pháp bất x â m vạn kiếp bất diệt ngươi liền như vậy biến mất đi ẩm bàn tay như núi nghiền nát văn vật làm lục tín nhất trưởng nổ ra thời khắc hết sức có n g ánh thần quang đem từ phúc trôn vùi thê thảm hét thảm thanh â m càng là ở tại trong miệng vang lên không ta không muốn chết tại sao tại sao ta cũng tu luyện ba ngàn năm vì sao không phải đối thủ của ngươi từ phúc sắp chết thời gian cũng ở nộ oán niệm đặt câu hỏi hiển nhiên hắn cùng lục tín ở tu vi thượng xứ cự vốn là một trời một vực hắn hoàn toàn không nghĩ ra thế gian vì sao lại có cường đại như thế người đáng tiếc cho đến từ phúc tiếng hét thảm âm càng ngày càng nhỏ lục tín cũng chưa nói cho hắn biết đáp án này điều này cũng làm cho từ phúc hóa thành một tia khói đen tùy phong tiêu tan trong hư không chính là chết rồi đều không thể nhắm mắt vạn vật im tiếng thiên địa không hề có một tiếng động lục tín độc lập trong rừng núi cả người trầm mặc không hề có một tiếng động lại là một cái cố nhân chết đi để hắn hơi có c ả m khái mà từ phúc chết cũng chưa để lục tín có gì vẻ kích động hắn chỉ là đang trầm tư từ phúc lúc sắp chết hỏi ra vấn đề từ phúc có mạnh hay không đáp án là rất mạnh nhìn trung kiếp này bên trong có thể cùng hắn kẻ ngang hàng có thể nói đã ít lại càng ít chính là đông hải tam tông cũng bị hắn chấn áp mà xuống như lợn cẩu đồng dạng giết hại nhưng không hề có chút sức chống đỡ có thể ở lục tín trước mặt từ phúc nhưng dường như hóa thành một con run d ễ liền phản kháng dư lực đều không có đó cũng không phải nói từ phúc rất yếu mà chính là lục tín mạnh đến cực đỉnh lục tín ở nghĩ bụng một vấn đề giống như từ phúc nói tới tương tự tu luyện ba năm từ phúc có đại tần kho cáo ở bên càng là tu luyện tới tạo hóa cảnh có thể nói thiên địa ba biến về sau hắn không thể nói vô địch thế gian nhưng tu vi cũng không phải thế nhân có thể tưởng tượng mà lục tín ba năm nay cũng không phải là chuyên tâm võ đạo nhưng hắn tu vi nhưng mỗi ngày gia tăng mãnh liệt chính là liền hắn đều không biết vì sao chính mình lực lượng tăng trưởng nhanh như vậy vạn cổ luyện khí phân c ử u cảnh đánh vỡ c ử u cảnh chính là thiên luyện khí chín tầng cũng gọi là tử phủ cựu trọng tiên chính là tu sĩ cảnh giới thứ nhất khi bọn họ đột phá luyện khí cảnh thì sẽ tiến vào vấn đạo tam cảnh bên trong cũng sẽ trở thành chánh thức luyện khí sĩ đệ nhị cảnh vấn đạo tam cảnh nay cảnh phân tam trọng chia làm vấn đạo n g ộ đạo hợp đạo làm đột phá hợp đạo cảnh chính là tu sĩ đệ tam đại cảnh giới n à y cảnh gọi là thiên nhân ngũ cảnh chia làm âm cực dương sinh nghiết tích huyết tạo hóa mà từ phúc chính là tạo hóa cảnh tu sĩ tại ngày này địa ba biến thế giới bên trong hắn tuyệt đối là quét ngang một phương lưu giữ ở có thể chính là loại này tu vi ở lục tín trước mặt cũng cùng con kiến hôi không có gì khác nhau kiếp trước một đạo thiên lôi đem lục tín mang tới thế giới này hắn từng có suy đoán này đạo thiên lôi tuyệt đối không phải phạm vật hay là hắn tu vi tăng trưởng kinh khủng như thế cũng cùng cái này đạo thiên lôi có trực tiếp quan hệ đây chỉ là lục tín một loại suy đoán cụ thể có hay không làm thật lục tín vẫn chưa thể đến biết rõ hắn cũng đang một mực tìm kiếm tự thân trường sinh bất tử bí mật nhưng là như kim triển từng nói hắn thọ l u ô n bất động bản thân chính là một loại cơm chế lúc này lý thi nhi trầm trầm mà đến chân trần trên hai đạo kim linh phát gia đình đang vang lên giòn giã cũng làm cho lục tín từ trong suy nghĩ trở về t r ư ờ n g sinh người đến cùng là gì tu vi lý thi nhi cười yếu ớt lên tiếng tự có tuyệt đại yêu nhiều tâm ý lục tín hai con mắt trầm ngưng hắn thanh âm có chút âm trầm nói lý thi nhi ngươi có thể gọi ta là lục đạo hữu cũng có thể xưng hô ta một tiếng lục tiên sinh nhưng ngươi tốt nhất không muốn được voi đ ò i t i ề n bằng không ngươi thật biết chết rất khó coi khanh khách lý thi nhi che miệng cười khẽ nàng dường như hóa thành một con thải điệp không ngừng ở lục tín i trước người v ầ n quanh nói tức giận cái này cũng không giống như ngươi lục trường sinh phong cách ta hơn nữa thi nhi hết sức hoài nghi ngươi có phải hay không một người nam nhân bình thường ngươi đừng không phải là yếu sinh lý thân chứ dây dưa đến cùng không xấu hổ không khô đây cũng là lý thi nhi đối xử lục tín thủ đoạn lúc này lục tín nết miệng lên một tia cười gằn nhìn về phía lý thi nhi ánh mắt cũng có vẻ quỷ dị khó lường điều này cũng làm cho nữ tử này biểu hiện ngần n ầ n ra đáy lòng bay lên dự cảm không tốt vù không đợi lý thi nhi có phản ứng lục tín bước ra một bước đột nhiên đem nữ tử này ôm vào lòng hết sức tà mị nụ cười ở lục tín nết miệng lên cũng làm cho lý thi nhi biểu hiện dại ra chậm chạp không có tỉnh táo lại、à. eo nhỏ nhắn bị phủ thân thể mềm mại bị tập kích lý thi nhi thân thể ở nóng lên nàng hoàn toàn có thể cảm giác được lục tín trên thân nam nhân khí tước điều này cũng làm cho nàng có chút hoảng loạn môi anh đào ở trong c à n g là không cảm thấy rít gào lên tiếng ngươi ngươi muốn làm gì như vậy á muội một màn chỉ cần không phải ngu ngốc cũng biết rõ tiếp đó sẽ phát sinh chuyện gì điều này cũng làm cho lý thi nhi tim đập như l i ệ u chạy nhìn về phía lục tín ánh mắt thỉnh thoảng xẹt qua e thẹn tâm ý lục tín rõ ràng vẫn đối với chính mình lạnh lùng chờ đợi đột nhiên chuyển đổi tính tình điều này cũng làm cho lý thi nhi chưa hoàn hồn lại chỉ là nhìn thấy lục tín tà mị nụ cười lý thi nhi đáy lòng vui vẻ nàng vẫn luôn đối với mình dung mạo cực kỳ tự tin đối với lục tín cử động khắc thường cũng cho rằng nam nhân nên có biểu hiện xé tan hát xác cung vải đột nhiên xé nát một bộ hết sức yêu nhiêu xuân quang hiện ra ở mảnh rừng núi này bên trong lý thi nhi đôi mắt đẹp đóng chặt yêu nhiêu dung nhan phấn hồng cùng cực dù cho nàng nhìn như khai phóng nhưng chân chính đi tới mức độ như vậy cũng làm cho nàng xấu hổ nóng n ả y không n ớ t đáng tiếc dự liệu được cùng phong bạo vũ cũng không có tới tập một luồng rất lớn cự lực đem lý thi nhi thân thể đ ố n g nhiên đ ẩ y ra một trận gió lạnh thổi qua cũng làm cho lý thi nhi đột nhiên tỉnh táo nàng thân vô thốn lũ ở trong gió lăng l ợ mà lục tín tà tiếu liên tục nhìn lý thi nhi tuyệt mỹ đồng thể trực tiếp liền hóa thành lưu quang biến mất không còn tăm hơi lục trương sinh người tên khôn kiếp này dĩ nhiên rõ ràng lục tín đang đùa bỡn nhục nhã cho nàng lý thi nhi lên tiếng rít ảo nhanh chóng mở ra linh khí không gian lấy một bộ quần áo liền đem tự thân thân thể mềm mại che đậy có thể khi nàng muốn tiếp tục truy tung lục tín mà đi dĩ nhiên đã mất đi lục tín tung tích đáng ghét đáng ghét n g ư ờ i tên khốn kiếp này ta nhất định sẽ tìm tới ngươi sơn lâm ở trong thỉnh thoảng đầy dây lý thi nhi nổi giận thanh âm cũng không lâu lắm lý thi nhi hóa thành một vệt sáng hướng đại tần hàm dương thành ở phương hướng mà đi、Vụ làm lý thi nhi vừa rời đi hư không sóng gợn gợn q u y ế t tán lục tín đột nhiên hiện hiện ra nhìn về phía nữ tử này biến mất bóng lưng hắn cho mày cuối cùng cũng chỉ có thể tự nhiên thở dài sau đó ở tần lĩnh sơn mạch tìm kiếm năm xưa đại tần lưu lại kho b á o đại tần hàm dương thành thủy hoàng cung doanh s u n g cao giữ cựu long kim tọa bên trên văn võ b á quan không người chết lập điện hạ doanh s u n g bàn tay liên tục gõ đánh cựu long tay v ị thỉnh thoảng phát ra cộc cộc cộc thanh âm hắn hai con mắt sầu lo không ngừng hoàng cung ở ngoài ngóng nhìn dường như đang chờ mong người nào đó đến bạch tướng quân vì sao còn chưa tới đến doanh sung c h ầ m ngưng lên tiếng đạp đạp đạp doanh sung lời nói vừa hạ xuống ngoài điện liền truyền đến gấp gáp tiếng bước chân t r ư ơ n g một trăm tám mươi hai nói dối như cội vi thần tham kiến bệ hạ bạch kinh hồng sắp bước vào điện liền muốn đối với doanh sung được quân thần chi lễ không giống nhau không chờ bạch kinh hồng hành lễ doanh sung trực tiếp từ c ử u lòng kim tỏa đứng dậy bước nhanh đi tới điện hạ Nói, Kinh Hồng không cần đa lễ. gần cùng cô Hoàng nói cô đa lễ, m ộ theo bạch kinh hồng thanh âm hạ xuống doanh sung sắc mặt đột nhiên tái nhợt dường như thất hồn phách nhìn doanh sung thất hồn lạc phách tâm ý bạch kinh hồng trầm ngưng lên tiếng nói vậy hạ không cần lo lắng tuy nhiên lục tiên sinh thân thể tại thượng cổ tà đạo tứ tông nhưng tiêu hạo nhiên đã chỉ huy rất nhiều luyện khí sĩ tới rồi hàm dương nhất định có thể giúp ta đại tần vượt qua kiếp nạn này bạch kinh hồng lời nói vẫn chưa để doanh sung có chút sắc mặt vui mừng hắn hai con mắt nghiêm nghị nói ngày xưa lục tiên sinh diệt sát mười mấy tên t ắ c hạ học cung đại nho cô h o à n g cũng không thể đem t ắ c hạ học cung để ở trong mắt có ai nghĩ được đến cái này t ắ c hạ học cung cũng không đơn giản chính là thượng cổ đạo giáo một mạch trí nhánh lần này thiên địa ba biến qua đi những đại nho này tất cả đều trở thành luyện khí sĩ tu vi cũng khủng bố cùng cực bọn họ một tháng sau thì sẽ đích thân tới nơi đây để ta đại tần cho bọn họ một cái giao cho dù cho tiêu hạo n h i n đến ta đợi cũng sẽ không là tắc hạ học cung đối thủ a kinh hồng vô luận như thế nào ngươi nhất định phải tìm tới lục tiên sinh chỉ có hắn mới có thể đem những này hủ nho c h ấ n áp doanh sung lo lắng lên tiếng nói khanh khách đột nhiên kim linh vang lên giòn dã thanh â m đang truyền đến một đạo mị hoặc cười duyên lặng yên ở thủy hoàng trong cung vang lên chỉ thấy lý thi nhi hát xa che thân nàng ngồi ngay ngắn cửu lòng kim tọa bên trên mị hoặc chúng sinh dung mạo càng làm cho doanh xung mọi người d i i ra tại chỗ lớn lớn mật ngươi là người phương nào một tên tiểu thái dám trước hết phục hồi tinh thần lại mà thanh â m hắn cũng đem doanh xung mọi người tỉnh lại chỉ là bất luận doanh xung cũng tốt vẫn là đầy c h i ề u văn võ đại thần nhìn về phía lý thi nhi ánh mắt đều có chút lưu luyến dường như không muốn từ lý thi nhi tuyệt sắc dung mạo dưới tỉnh lại vị cô nương này ngươi là người phương nào doanh s u n g đ ệ xuống trong lòng kinh diễm cảm giác một bộ đế vương giống như tư thái biểu lộ mà ra ta là người phương nào lý thi nhi tự lẩm bẩm đôi mắt đẹp sáng n g ờ i nhìn về phía doanh s u n g mọi người nói ta là các n g ư ờ i cô nãi n ã i Soạn! theo lý thi nhi thanh âm hạ xuống đầy c h i ề u văn võ đại thần ồ lên lên tiếng tuy nhiên lý thi nhi s á c thực dung mạo khinh thế nhưng loại này mắng người câu nói nhưng không cách nào cách đầy ể thể bọn biết hắn rồn Nhi trách cứ lên tiếng. Lớn mật tiện ngươi thu, Thi trách tiếp mật tỷ, đối với rập đây Lý cứ có rõ dĩ triều văn võ mắng chửi thanh âm nhất thời liền để lý thi nhi kiểu dùng phát lệnh mà lý thi nhi nhìn như mị hoặc vô song dường như nhu nhược nữ tử cũng không nên quên nàng thân phận chân chính chính là tà dục đạo chủ có thể trở thành là tà đạo tông chủ cái nào lại là thiện nam tín nữ h ạ n g người phốc phốc làm lý thi nhi ngọc thủ khe vớt phía dưới hai đạo ưu mang từ trong tay nàng bắn mạnh mà ra trực tiếp liền đem hai vị văn thần vị trí hiểm yếu xuyên thủng này dâng trào ra huyết hoa có vẻ mỹ lệ mà thê diễm cho đến hai người thi thể ngã xuống đất cũng làm cho cả tòa thủy hoàng cùng triệt để yên tĩnh lại giờ khắc này doanh xung sắc mặt cũng rất khó nhìn mi đầu càng là nhữ chặt không nớt khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy lý thi nhi liền bị đối phương yêu nhiêu dung nhan k u y n đạo trong lòng càng có đem nữ tử này thu làm phi t ử ý nghĩ có thể bây giờ nhìn lại đối phương rõ ràng chính là luyện khí sĩ chỉ là không biết là cái gì tông m ô n người dám tùy ý ở thủy hoàng cung giết người tiên tử ra tay giết ta đại tần trọng thần càng nhục mạ chúng ta cái này như có thất tiên tử phong độ chứ doanh sung hai con mắt hiếp lại hắn thanh âm uy nghiêm cùng cực khanh khách lý thi nhi che miệng cười khẽ khuynh thế mị thái từ từ t r i ể n lộ nói ta lý thi nhi nhưng i n h cũng không có nhục mạ các n g ư ờ i các ngươi xưng hô trường sinh phu quân vì tổ tiên vậy ta lý thi nhi chẳng phải chính là các ngươi cô nãi n ã i tĩnh yên tĩnh hết sức giống như yên tĩnh làm lý thi nhi thanh âm hạ xuống không chỉ có doanh sung khuôn mặt dại r a đầy triều văn võ đại thần càng là tĩnh mịch không hề có một tiếng động bọn họ nghe được cái gì trường sinh phu quân thế gian này còn có người nào dám lấy trường sinh tên bạch kinh hồng trước hết phục hồi tinh thần lại hắn đầy mắt kinh hãi bước ra một bước thời gian trịnh trọng nhìn về phía lý thi nhi nói tiên tử nói tới trường sinh phu quân không biết rõ chính là người phương nào lý thi nhi mi mục như họa một đôi chân trần bạch như mỡ đông nàng bước chậm đi xuống bậc thang chân trần trên kim linh thỉnh thoảng phát ra vang lên dọn d ã tự có một phen tuyệt thế vũ mị tâm ý ta cùng lục trường sinh từ lâu kết bái làm phu thê khó nói các ngươi cũng không biết bạch bạch bạch không giống nhau không chờ lý thi nhi đi tới trước người bạch kinh hồng đầy mặt kinh hãi dưới chân tốc độ đang lùi lại nhìn về phía lý thi nhi ánh mắt càng là s ẹ t qua rất lớn vẻ chấn động không không thể n g ư ơ i n g ư ơ i đang nói láo bạch kinh hồng rung động hơi lên tiếng ta chính là thượng cổ tà đạo tứ tông tà d ụ c đạo tông chủ đối với các ngươi những này p h ả m phu tục tử bản tông hà tất lựa gạt cho các ngươi lý thi nhi thanh â m chân thành chỉ là một đôi mắt đẹp bên trong nhưng s ẹ t qua vẻ r à o hoạt thượng cổ tà đạo tứ tông tà d ụ c đạo tông chủ doanh xung đ ố n g nhiên rút lui nhìn về phía lý thi nhi ánh mắt cũng không ở có mê luyến trái lại xẹt qua cực kỳ vẻ kiêng rẻ người tên bóng cây tại thiên địa ba biến qua đi thượng cổ tông môn hiển hóa thế gian thượng cổ tà đạo tứ tông càng làm ờ i chào đệ tử hán uy danh từ lâu truyền khắp thiên hạ mà lý thi nhi thủ đoạn tàn nhẫn doanh s u n g vừa nãy dĩ nhiên kiến thức trong lòng cũng tin tưởng hơn nữa tiên tử ngài nói lục tiên sinh là ngài phu quân không biết rõ ngài có gì bằng chứng bạch kinh hồng cẩn thận đặt câu hỏi nói ai lý thi nhi giả vờ thở dài biểu hiện đau khổ cùng cực nàng hai tay xoa xoa bụng hắn thanh âm bi t h ư ơ n g nói tên khốn kiếp này cùng ta cùng vài lần xuân tiêu liền trở mặt không quen biết bỏ ta mà đi ta lý tiên h nhi là cao quý tà dục đạo tông chủ cũng không phải không muốn thể diện người dĩ nhiên chuẩn bị cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt từ đây cả đời không qua lại với nhau nhưng là mấy tháng về sau ta phát hiện dĩ nhiên trong lòng hắn h à i tử h à i tử là vô tội hắn không thể không có phụ thân ta biết do hắn cùng đại tần có không cạn quan hệ tới chỗ n à y cũng là hy vọng có thể tìm được hắn cùng ta một đạo trở về tông môn đem chúng ta cốt nhục nuôi n â n g lớn lên nói dối như cội tình chân ý thiết lý thi nhi diễn kỹ có thể nói đăng phong tạo cực càng thêm dùng tới sâu độc mê hoặc thuật ở nàng giảng giải bên trong phảng phất lục tín là được một cái vứt bỏ thê tử h ạ n g người nàng chính là vạn lý tìm phu mà đến lúc này cả tòa thủy hoàng cung yên tĩnh không hề có một tiếng động chúng người đưa mắt nhìn nhau cũng không ai d á m trước tiên lên tiếng chính là doanh sung cùng bạch kinh hồng cũng đều có vẻ lúng túng hai người cũng không nghĩ tới lục tiên sinh dĩ nhiên làm ra như vậy hoang đường việc chương một trăm tám mươi ba thiên hạ náo loạn bọn họ dĩ nhiên tin tưởng lý thi nhi giàn giải bởi vì từ tiêu hạo nhiên nơi đó nhận được tin tức lục tín mấy tháng trước xác thực liền tại thượng cổ tà đạo tứ tông bên trong mà trước mắt lý thi nhi xác thực chính là nhân gian mưu vật chỉ cần là người đàn ông ai có thể chống cự nàng hấp dẫn chứ tiên lục phu nhân ngài yên tâm Ta đại tần t đại r ă một vạn với bạc tinh binh, nhiên ngài cũng không công gian không có phụ thân. Doanh sung sắc mặt đỏ lên, đối với lý thi Nhi không người túi đầu. Lục tiên sinh tuyệt đối không hạnh người, Kinh Hồng tất nhiên đem hắn tìm tới, cũng nhất định sẽ khuyên nhủ tiên sinh hồi tâm chuyển tất tìm thiếu tử xuất thế thời mặt Thi túi tuyệt tất tìm tới, tâm giúp đối đối phải hồi phụ sẽ sư, sẽ sắc sẽ đem m được đế để đỏ đầu. có Lục Lý ý.、Một、cái nữ tử hơn nữa còn là tông môn c h i chủ chắc chắn sẽ không lấy chính mình thanh bạch c h i thân lai nhi bộ phim điều này cũng làm cho bạch kinh hồng đối với lý thi nhi tin tưởng không nghi ngờ trong lòng càng là âm thầm trách cứ lục tín nữ tử này bất luận thân phận cũng hoặc dung mạo cũng đứng đầu đương đại ngài lao nhân ra có hay không có chút quá tuyệt t ì n h chút lục phu nhân nghe doanh sung mọi người xưng hô lý thi nhi đôi mắt sáng trang n é t miệng lên lớn lao ý mừng trong lòng không trải qua cười thầm nói chờ ngươi lục trường sinh vứt bỏ thê tử tên truyền khắp thiên hạ không cần ta lý thi nhi đi tìm ngươi ngươi tự nhiên thì sẽ đến tìm ta tuy nhiên lý thi nhi vui sướng trong lòng cùng cực có thể dung nhan vẫn như c ũ đau khổ nàng lợi nói nhỏ nhẹ lên tiếng nói vừa nãy bản phu nhân nghe được các ngươi nói chuyện một tháng sau có kẻ địch đến phạm các ngươi cũng chính là t r ư ở n g sinh phu quân quen biết người bản phu nhân tất nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến n à y cái gọi là t ắ t hạ học cùng dám to gan làm cản bản phu nhân tự nhiên để cho bọn họ tới phải đến không được theo lý thi nhi thanh âm hạ xuống doanh s u n g sắc mặt mừng như điên không ngừng chính là bạch kinh hồng cũng mặt chứa ý cười đáy mắt y ê u sầu tất cả đều chết đi ta d ụ c đạo tông chủ đây chính là thế gian cường giả chi nhất chỉ là tắc hạ học cung cái gọi là tu sĩ tại vị này lục phu nhân trước mặt bất quá cũng chính là con kiến hôi à. t h ủ y hoàng trong cung vốn là ngột ngạt bầu không khí giờ khác này tất cả đều tàn đi doanh s u n g càng là vội vàng đưa tới rất nhiều cung nữ hầu hạ lý thi nhi càng làm cho bên người gần tùy tùng vì đó sắp xếp nơi ở càng là truyền xuống thánh chỉ. lý thi nhi chính là lục tiên sinh vợ chồng son nếu có người t r e o đến lục phu nhân bất mãn để cho động thai khí tất nhiên chém đầu cả nhà tuyệt đối không nương tình hôm nay về sau lý thi nhi liền ở đại tần chiêu ca ở lại chỉ là theo đại tần khắp thế giới tìm kiếm lục tín tung tích liên quan với hắn cùng lý thi nhi tin tức lấy cực nhanh tốc độ chuyển khắp trung nguyên đại điện một cái khiếp sợ thế nhân tin tức từ đại tần truyền ra cả thế gian ổ lên thiên hạ khiếp sợ lục trương sinh đệ nhất hung ma cùng t à d ụ c đạo tông chủ lý thi nhi vui sướng mấy phần tối độ khiến t à d ụ c tông chủ có thai sau đó vứt bỏ thê tử đi xa hàn mới mà ta g ụ c đạo tông chủ có thai khắp thiên hạ đang tìm kiếm lục trường sinh chỉ hy vọng lục trường sinh c ó thể hồi tâm chuyển ý cùng nàng trở về tông môn đem hai người con nối roi nuôi nâng lớn lên chính là chuyển tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm lục tín nguyên bản liền hung danh n g ậ p trời giờ khác này bị chuyển ra như vậy sờ càng đan càng là dẫn tới thế nhân r ồ n dập nghị luận có thể nói t i ể u lâu phòng trà trong lúc đó đều là hắn cùng lý thi nhi bắt quái đề tài càng có rất nhiều đa dạng phiên bản truyền ra có thể nói càng chuyển càng thân thể nhưng đều không ngoại lệ những này phiên bản đều là dồn dập chỉ trích lục tín vô lương bạc hạnh m ê n ngông hoang dã tiêu hạo nhiên chỉ huy mười mấy tên ma giáo tu sĩ tới lúc gấp rút nhanh chạy tới đại tần hàm dương thành chỉ là hắn khuôn mặt cực kỳ khó chịu trên con đường này đâu đâu cũng có lục tín cùng lý thi nhi đường viền hoa nghe đồn tiêu hạo nhiên thật không thể tin được lục tín có thể làm ra việc này nhưng người ta lý thi nhi không chỉ có là tông môn c h i chủ vẫn là một giới thanh bạch c h i thân thì lại làm sao hội hướng về trên người mình dội như vậy nước bần đây giáo chủ ngài nói tiên sinh thật cơm miệng việc này há lại là ta đợi có thể đàm luận không đợi thủy hạ nói xong tiêu hạo nhiên khuôn mặt lạnh lẽo đối với hắn trách cứ lên tiếng tiêu hạo nhiên thân hình dừng lại khuôn mặt â m trầm nhìn chung quanh ma giáo mọi người nói lục tiên sinh cùng lý thi như việc từ đây về sau không cho ở đề nếu để cho ta tiêu hạo nhiên phát hiện người nào ở sau lưng lời đàm tiếu đừng nói ta tiêu hạo nhiên không nhớ nhiều năm huynh đệ c h i tình vâng giáo chủ mười mấy tên ma giáo mọi người không người đáp lại chỉ là mỗi người trong mắt cũng có một tia ý cười hiển nhiên loại này nghe đồn cũng làm cho bọn họ mơ màng không ngừng thượng cổ tà đạo tứ tông ba vị tông chủ khuôn mặt t ô n g trầm bọn họ tụ hội thiên ma đạo trận khí thế quanh người càng là chập trùng bất định ta liền đã nói cái này lục trường sinh không phải đồ tốt một mực sư tỷ coi trọng loại cặn bã này hiện ở sư tỷ rơi vào kết quả như thế ta thượng cổ tà đạo tứ tông mặt mũi đều phải bị mất hết u minh đạo chủ phẫn hận lên tiếng sư muội ngươi ít nói vài câu nếu sự tình đều đã phát sinh khó nói ta đợi còn trách cứ nàng lý thi như sao thiên ma đạo chủ khuôn mặt â m trầm như nước theo ta thấy điều này cũng cũng không phải là chuyện xấu sư muội càng muốn tùy tùng lục trường sinh mà đi mà thôi sư muội dung mạo vài lần dây dưa lục trường sinh nói vậy người này cũng chỉ có thể rơi vào sư muội vong tình bên trong mà lục trường sinh tu vi của người này khó lường nếu như có thể gia nhập ta thượng cổ tà đạo tứ tông chúng ta thế lực cũng to lớn hơn hoàng tuyên đạo chủ hêm t hay nói sư minh ngươi bị mỡ heo nông g tâm hay sao làm sao còn thay lục trường sinh tên k h ố n kiếp này nói chuyện hiện ở sư tỷ có thai dĩ nhiên trở thành người trong thiên hạ cho cười cái này không chỉ có là nàng x ỉ nhục ũ n g là ta tứ tông x ỉ n h ụ ta mặc kệ hắn lục trường sinh tu vi mạnh mẽ dường nào lần này ta tất nhiên muốn đích thân đi tới đại tần h ầ m dương đem sư tỷ mang về tông môn u minh đạo chủ giận dữ đứng dậy xoay người liền ra thiên ma đạo trận việc này chuyện rất quan trọng xem ra ta ba người muốn đi tới một lần thiên ma đạo chủ bất đắc dĩ thở dài nữ đế cung một viên cổ tùng dưới cây một vị áo trắng thiếu nữ ngồi khoanh chân nàng dung mạo lành lạnh lúc này mày ngài nhíu chặt trước người của nàng tất cả đều chính là nữ đế cung đ ệ tử trên mặt mỗi người đều có một tia phẫn hận v ẻ sư tôn khổ sở chờ đợi lục trường sinh hai ngàn năm đối với hắn cuồng dại không thay đổi có thể cái này thay lòng đổi dạng người dĩ nhiên vứt bỏ sư tôn cùng lý thi nhi yêu nữ này vài lần c h i ể n miên việc này nháo thiên giới đều biết rõ nếu như sư tôn đến biết rõ tin tức này chỉ sợ đau lòng hơn cùng cực tiên nhi thân là sư tôn đệ tử tất nhiên không thể để cho sư tôn được này hoa nữ áo trăng thiếu nữ bỗng nhiên đứng dậy hai con mắt sắc bén cùng cực nói truyền bản cung p h á p chỉ nữ đế cung tất cả đều xuất thế cùng bản cung đi tới đại tần h ầ m dương cung chủ nữ đế không biết rõ người ở phương nào nơi này là có phải có chút hiểu lầm có nữ đế cung đệ tử nghi mê hoặc lên tiếng thanh trúc này lý thi nhi chính là tà dục tông chủ đổi lại là ngươi ngươi biết lấy chính mình thanh bạch chi thân mở ra này chuyện cười sao thượng quan tiên nhi lành lạnh lên tiếng vân sơn đỉnh quan sát vân hải vũ thanh tuyền hai con mắt h o à n g hốt quanh thân chán trường khí cực kỳ nồng nặc khiếp sợ như vậy thiên hạ tin tức đã sớm bị nàng đến biết rõ chỉ là vũ thanh tuyền làm sao cũng không thể nào tin nổi lục tín đối với năm xưa thiếu nữ cô chấp như thế sao cùng lý thi nhi làm ra như vậy hoang đường việc ta không tin trong này nhất định có vấn đề ẩm thiên lịch đại kích ngang trời vũ thanh tuyền một kích bổ ra thời khắc phía trước vân hải ẩm ẩm nổ nát tay nàng nắm thiên lịch hóa thành lưu quang hướng đại t ầ n hàm dương ở phương hướng bắn nhanh mà đi chương một trăm tám mươi bốn phong vân hội tụ trường sinh ở võ hiệp thế giới thiên hạ cắt tông sóng ngầm mãnh liệt bất luận đại quang minh tự vẫn là c h ấ n đạo cung còn có thanh thành sơn này mười vạn nam cương yêu thú rất nhiều thế lực cũng ở dục già dục dịch bọn họ cũng không quan tâm lý thi nhi cùng lục tín phong lưu tình hình bọn họ muốn cực kỳ sâu xa lục tín vốn là liền cùng bọn họ có cửu hoán chỉ là những tông môn này xuất thế về sau vẫn không có đối với lục tín ra tay bởi vì không mỏ ra lục tín đến cùng là gì tu vi ai cũng không muốn làm này chim đầu đàn đối với lục tín tiến hành thăm dò có thể lý thi nhi cùng lục tín cấu kết nếu như lục tín gia nhập thượng cổ tà đạo tứ tông vậy hắn thế lực đem cực kỳ to lớn cái này cũng là các đại tông môn không muốn nhìn thấy sự tình liên hệ tin tức tất cả đều lên đường rất nhiều thượng cổ tông môn ẩn nạc hành tích toàn bộ hướng đại tần hàm dương mà đi lý thi nhi chỉ muốn bức bách lục tín hiện thân có thể nàng nhưng không biết nàng nói dối như cội lại làm cho toàn bộ trung nguyên đại địa triệt để náo loạn cũng làm cho toàn bộ đại tần hàm dương rơi vào bấp bênh bên trong t ầ n lĩnh sân mạch lục tín ngồi xếp bằng hư không khuôn mặt không đau khổ không vui hắn hô hấp phun ra nuốt vào thời gian hắc bạch nhị khí ở quanh người hắn quân quanh ngoài ra hư không khắp nơi mơ hồ chuyển đến vang trầm thanh âm lục tín dĩ nhiên ở tần lĩnh sơn mạch lưu lại hứa đại thời gian nửa tháng đại tần kho b à o hắn dĩ nhiên ở dãy núi ở trong tìm tới chỉ là ba nghìn năm thời gian quá khứ trong đó bảo tồn l i n h tuy đã sớm bị từ phúc tiêu hao hầu như không còn trong đó chỉ là còn lại một ít kim ngân tài bảo cùng một ít trần thế ở trong thần binh lợi khí tuy nhiên lục tín không lọt mắt những thứ đ ồ này thế n h ư n g cái này đột ạ mạch i nhiên tần vét tự tùy vứt tần trong. năm xưa chính là doanh chính vơ vét mà đến, hắn tự nhiên cũng sẽ không tùy ý vứt bỏ ở tần lĩnh sơn kho báo mà Ừm. xưa là vơ đ sẽ ý bỏ ở ở nhiên lục tín tâm thần căng thẳng điều này cũng làm cho hắn hơi nhúng mày một luồng cảm giác bất an giác trong lòng hắn sinh sôi tu luyện tới hắn loại cảnh giới này đối với không biết sự vật cũng có một loại dự đoán tuy nhiên hắn không biết do phát sinh trệ gì nhưng cái cảm giác này để lục tín cực kỳ không tốt ẩm ma quang l ư ợ n lờ thần quang lẩn nhạt lục tín từ trong hư không đứng dậy hắn hai con mắt xoay chuyển không nghỉ nóng nhìn phương xa phía chân trời hắn ở cảm thụ trong thiên địa biến hóa cũng cho rằng thiên địa sắp từ biến bằng không này cố bất an cảm giác có thể từ chỗ nào mà đến đáng tiếc lục tín trung quy thất vọng thiên khung ở trong cũng không biến hóa linh khí vẫn như c ũ chậm rãi tại thiên địa khắp nơi chạy xuôi có thể một luồng nôn nóng cảm giác nhưng tràn ngập ở lục tín trong lòng đến cùng phát sinh chuyện gì lục tín tự lẩm bẩm hắn bước ra một bước đột nhiên biến một ấ t tần trong. Thành ở ở lĩnh Sơn Mạch ở trong. Hoàng Hôn、thành. Chính là Mạch m tòa thanh thanh thành, tín thân một tiểu khoảng cách hàm dương thành, có mấy ngàn dặm khoảng cách,、giờ、khác này lục tín thân ở một nhà nỏ, này dương ngàn này quán mấy giờ có lục dặm ở bộ ê bên n trong, chu vi tất cả đều chính là thực khách. nâng ly cạn chén thanh âm, có thể nói không bên thai. cũng làm cho nhà này tiểu quán có vẻ thân thiện cùng tất thực thể rứt thai, tiểu cho chu cả khách, có có cực. đều vi vẻ là ly làm âm m t bộ áo trắng ngồi một mình phía trước cửa sổ rượu trong chén không ngừng đổ vào lục tín trong miệng chỉ là hắn giờ khác này biểu hiện nham hiểm đến cực điểm hai con mắt ở trong thỉnh thoảng lấp lóe cực kỳ khủng bố sắc cơ ha ha cái này lục trường sinh hung danh lan xa không nghĩ tới vẫn là một người phong lưu lãng tử lại đem lý thi nhi loại này thượng cổ tựa tiên tử mỹ nữ bội tình b ằ n g nghĩa càng là khác có thai điều này làm cho lão trương ta cảm thấy khâm phục ca cha cha cha n g ư ơ i biết cái gì từ xưa mỹ nữ yêu anh hùng lục trường sinh hắn hung uy lại thịnh tuy nhiên dù sao cũng là cái đàn ông đàn ông đối mặt lý thi nhi loại này vưu vật hắn thì lại làm sao có thể chống cự chỉ là ai có thể nghĩ tới cái này lục trường sinh tinh lực như vậy dồi dào bất quá vài lần mây mưa phía dưới dĩ nhiên để lý thi nhi có con nối dõi ai ta đến là thật khâm phục lục trường sinh có tuyệt thế tu vi có thể sở hữu thiên hạ mỹ nữ há lại là ta đợi phàm phu tục tử có thể so sánh các loại lời đ à n g tiếu không ngừng rơi vào lục tín trong t hai hắn rốt cục biết do đấy lòng bất an cảm giác từ chỗ nào mà đến giang giác. một tiếng vang g i ò n bạch ngọc chén rượu hóa thành một phấn chậm rãi từ lục tín lòng bàn tay chạy sôi mà ra hắn đột nhiên đứng dậy bước ra một bước thời gian liền xuất hiện ở mấy vị thực khách trước người nói cho ta biết n à y lý thi nhi hiện ở nơi nào lục tín thanh âm cực kỳ bình tĩnh nếu như cẩn thận qua nghe sẽ phát hiện hắn tiếng nói bên trong bao hàm vô cùng sắc cơ người người là ai a sao như thế nào cùng lão tử nói chuyện đây một tên thực khách đẩy mặt đỏ lên quanh thân tràn ngập đại lượng tự khí lục tín băng lanh thái độ tự nhiên để hắn bất mãn càng là lên tiếng đối với hắn trách cứ nói ẩm bàn tay như núi chân sát mà xuống chỉ thấy người này liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra trực tiếp liền nổ tung thành một đám m ư a máu giết giết người giết người cảnh tượng như thế đột nhiên để t i ể u quán bên trong thực khách toàn bộ tỉnh rượu bọn họ lên tiếng rít đào càng là cấp tốc đứng dậy liền muốn trốn bán sống bán chết không muốn chết nói các người tốt nhất đừng núp đ í c h thành thật trả lời ta vấn đề các ngươi hay là có thể miễn ở vừa chết lục tín thanh e m phảng phất có được một luồng ma lực đông đảo thực khách thật giống như bị ổn định thân thể mỗi người trên c h á n càng là hiện lên đại lượng mồ hôi lạnh chuyện này vị đại nhân này này lý thi nhi liền ở đại tần hàm dương nàng tự xưng lục phu nhân càng có rất nhiều đại tần binh sĩ đang tìm kiếm lục trường sinh tam tích đại nhân tha mạng a rất nhiều xin tha thanh e m không ngừng ở tiểu quán ở trong vang lên lục tín sắc mặt âm trầm như nước h ắ người bước bước ra một bước thời i a quanh n thân h huyện khó lượng, này, người muốn ấ giây á khách khứ, thực có đ ộ muốn chết phải không không đợi người này tiếp tục nói rất nhiều thực khách trợn mắt nhìn nhau cũng làm cho người này câm như hến không dám ở ngôn ngữ nửa câu một lời không hợp đại khai sát d ư ớ i càng trên người mặc áo trắng dung mạo giống như thanh niên nếu như hắn không phải lục trường sinh chỉ sợ t i ể u quán mọi người cũng sẽ không tin tưởng thiên khung phía dưới trong hư không lục tín quanh thân ma qua ngọc ánh dường như hóa thành một viên sao băng tê liệt ngàn dặm tầng mây lấy thế nhân không thể nào hiểu được tốc độ hướng đại tần hàm dương thành bắn nhanh mà đi nếu như không phải thiên địa ba biến không gian bích lũy cực kỳ gầy yếu lục tín hoàn toàn có thể tê liệt không gian triển khai võ đạo na di chi thuật xuất hiện ở đại tần hàm dương thành bên trong nhưng là lục tín lại không thể triển khai phép thuật này chỉ vì khi hắn triển khai phép thuật này chỗ đi qua vạn vật đều muốn thành cho loại kia khủng bố vi năng tuyệt đối không phải hiện ở thế giới có thể chịu đựng cũng chỉ có chờ đến thế giới lần thứ hai lên cấp vùng thế giới này có thể gánh chịu hắn lực lượng hắn có thể sử dụng tới võ đạo chuyển giời thuật cương phong gào thét tầng mây nổ nát lục tín sợi tóc cuồng loạn phấn khởi cực kỳ khủng bố ma quang ở quanh người hắn quân quanh cũng làm cho bốn phía tầng mây đen như mực điều này cũng chứng minh hắn tâm thần âm trầm đến trình độ nào cũng trong lúc đó đại tần hàm dương thành ở cái này thời gian một tháng rất nhiều khuôn mặt xa lạ tiến vào thành này cả tòa hàm dương thành từ lâu người đông như mắc gửi trong này có nhân tộc tu sĩ cũng có yêu tộc biến hóa người bọn họ có là tán tu cũng có là các đại tông môn đệ tử cả tòa hàm dương thành có thể nói phong vân hội tụ sóng ngầm mãnh liệt lý thi nhi không nghĩ tới nàng giác nói dối như c u ộ i sẽ cho thế gian tạo thành loại nào náo loạn t r ư ớ c 185, tuyệt đại yêu nữ trường sinh ở võ hiệp thế giới đại tần chiêu ca thủy hoàng cung doanh sung cùng bạch kinh hồng t r o n mày thân tình trên mặt cũng nghiêm nghị cùng cực chỉ có lý thi nhi dựa ở cựu lòng kim tọa bên trên hai con chân ngọc thỉnh thoảng vẫy nhẹ trên mặt tiêu ỵ hiệp vẫn y như cũ dường như trời sập xuống nàng cũng chưa từng để ở trong mắt tiên tử giờ khác này hàm dương thành bên trong tất cả đều cũng chính là các tông đệ tử chỉ sợ bọn họ người đến không tốt ta doanh sung sầu lo lên tiếng tiên tử cùng lục tiên sinh việc truyền khắp thiên hạ chỉ sợ những người này cũng chính là hướng về phía lục tiên sinh mà đến có thể lục tiên sinh vẫn chưa ở ta đại tần nếu như những này thượng cổ tông môn cùng công chi ta đại tần khoảnh khắc liền muốn bị tiêu diệt bạch kinh hồng thanh â m có chút trầm trọng đại tần lý thi nhi che miệng cười khe nói không muốn ở chính mình lừa gạt mình cái gọi là đại tần từ lâu chỉ còn trên danh nghĩa trừ tòa này hàm dương thành nhìn khắp thiên hạ người nào lại hội nghe đại tần hiệu lệnh đây một cái hoàng đế một cái tướng quân khó nói hai người ngươi còn không có thấy rõ tự thân tình cảnh sao lý thi nhi tuy nhiên nói cười lên tiếng có thể nghe vào hai người trong thai không thua gì một đạo sấm x é t cũng làm cho hai người s o n g quyền nắm chặt biểu hiện có vẻ không cam lòng cùng cực nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể tự nhiên thở dài bọn họ làm sao không biết rõ tự thân tình cảnh đã từng thủy hoàng nhất thống thiên hạ đến mức vạn vật thần phục có thể kiếp này đại tần chỉ còn trên danh nghĩa trừ chiếm cứ hàm dương thành bọn họ còn sót lại cái gì nhìn hai người chán trường biểu hiện lý thi nhi tiêu ỵ hiệp chết đi nàng nhảy xuống cửu long kim toạ một luồng cực kỳ khủng bố uy năng ở nàng quanh thân tỏa ra quanh thân lũ quang lượn lờ cũng làm cho hư không không ngừng chuyển đến nổ vang thanh âm tuy nhiên đại tần chỉ còn trên danh nghĩa nhưng đây là lục trường sinh cùng năm xưa doanh chính đặt xuống giang sơn chỉ cần có ta lý thi nhi ở đại tần thì sẽ không vong lý thi nhi nói năng có khí phách cũng không chút nào chuyện cười tâm ý thượng cổ ta đạo tứ tông tứ đại tông chủ c h í nhất lý thi nhi tuy là nữ tử nhưng tuyệt đối không phải yếu đuối nữ lưu nàng càng chính là đệ nhất bá chủ nếu nàng nhận định lục trường sinh phàm là với hắn có quan hệ đồ vật lý thi nhi tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới tiên tử ngài nhìn lý thi nhi triển lộ ý thế doanh xung có chút tự ti mặc cảm chính mình thân là đại tần đế vương giờ khác này nhưng phải một vị nữ tử đến che chở hắn vương triều ngày mai thịnh hội đúng hạn mở ra bản tông muốn xem xem đều là phương nào yêu ma quỷ quái dám đánh lục trường sinh chủ ý lý thi nhi trên mặt mị thái t ử lâu không gặp tùy theo mà lên chính là nhất tông c h i chủ huy nghiêm xin nghe tiên tử phát chỉ cô hoàng cái này liền truyền chỉ doanh sung sắc mặt trứng hồng lôi kéo bạch kinh hồng bước nhanh đi ra thủy hoàng cung thủy hoàng trong cung lý thi nhi môi anh đ ả o cắn chặt nàng xuyên thấu qua cửa sổ mái hiên nhà nóng g nhìn vương xa thiên địa đôi mắt đẹp ở trong sẹt qua một tia v ẻ kiên định nàng không nghĩ tới chính mình g ắ c nói dối như cội vậy mà lại t r e o chọc đến nhiều phiền thoái như vậy thế nhưng nàng cũng không hối hận nếu nàng chọn lựa lục tín cũng nhất định sẽ làm cho lục tín thấy được nàng quyết tâm bởi vì lý thi nhi biết rõ lục tín giống như hắn nói tới đồng dạng lục dục vô tình đã sớm đem tự thân cảm tình đóng băng đáy lòng mà nàng chỉ có thể hóa thành một đám lửa tất nhiên phải đem lục tín nội tâm ở trong băng cứng hòa tan chỉ vì nàng là một cái dám yêu dám hận người chưa bao giờ che lấp chính mình nội tâm ở trong cảm tình lục trương sinh bất luận ngươi ở đâu n g ư ơ i nhớ kỹ ta lý thi nhi tuyệt đối không phải lang thang nữ tử dù cho ngươi coi ta như dâm rác nhưng ta chưa bao giờ nghĩ tới hại ngươi lý thi nhi tự lẩm bẩm sau đó ngồi xếp bằng cửu lòng kim tọa bên trên không ngừng hô hấp thổ nạp đem tự thân trạng thái tăng lên tới cực đỉnh đại tần hàm dương thành đoàn người manh liệt nối liền không dứt bất luận thượng cổ các tông đ ệ tử vẫn là đại tần bách tính giờ khác này cũng chen chúc giống như hướng đại tần t r i ề u ca hội tụ chỉ vì doanh s u n g truyền xuống thánh trì rộng rãi mời các tông người đi tới đại tần triều ca luận đạo hư không đong đưa c u ầ n c u ộ n uy nghiêm trên trời cao có phật môn tu sĩ gót sen ngang trời càng có yêu thù ở trong hư không lên tiếng rít g ạ o càng có rất nhiều tu vi khó lường tu sĩ quang mang v ầ n quanh giờ khác này tất cả đều cũng hướng về đại tần triều ca bắn nhanh mà đi đại tần triều ca diễn võ t r ư ở n g bạch ngọc tinh thạch lát thành mặt đất c u ầ n c u ộ n kéo dài khiến người ta không thể nhìn thấy p h â n cối văn võ đại thần năm ngàn hồ lang tất cả đều sừng sững tại diễn võ trường bên trong một đạo bạch ngọc chắc cán ngang dọc trung ương diễn võ trường bàn bên trên một chiếc hát sắc cổ cầm hiện liệt bên trên lý thi nhi hát sắc cung vải che thân khoanh chân bàn bạch ngọc cán bên trong khuynh thế giống như dung mạo lại không mị thái tà d ụ c đạo tông chủ uy nghiêm vào thời khắc này bày ra không bỏ sót cong ngón tay ngọc nhỏ dài mười ngón luận vân làm lý thi nhi kích thích dây đàn mê người ma âm tại diễn võ trường bên trong quần c u ộ n không thôi cũng làm cho vùng thế giới này ầm ầm nổ vang tự có một phen tuyệt đại bá chủ giống như khí thế khắp nơi đang chấn động quân âm thanh ở ồn ào vô tận biển người tràn vào trong diễn võ trường khi bọn họ nhìn thấy trong diễn võ trường lý thi nhi mỗi người cũng trong nháy mắt không hề có một tiếng động đáy lòng bay lên một luồng lạnh leo âm trầm cảm giác lý thi nhi rất đẹp đó là một loại tuyệt đại yêu nhiều vẻ đẹp có thể giờ khắc này trong lòng bọn họ nhưng thăng không tầm thường nửa điểm dục vọng chỉ vì lý thi nhi mặc dù là tuyệt đại yêu cơ có thể nàng một thân phận khác nhưng chính là tà dục đạo tông chủ cấm ố lộng huyền hư, lục làm Đột huyền trường sinh làm gì ở? Đột nhiên, gì hư, m ở? y chục đạo quang ảnh đột nhiên hiển hóa đạo đột trong quang diễn võ trường, võ ỗ i người người người bọn họ cũng trên người mặc nho họ mặc cầm một xam, đầu d âm u đen tóc trắng, trong tóc tay c ầ p h á n quán phun hắn thanh n bút, thời khắc, ra âm c ũ g làm c h o phương này hư không nghỉ này rung động Cong! ấm ấm.、Công. Cầm âm dừng lý thi nhi mắt lạnh nhìn về phía người đến nhưng lại cũng không nửa điểm đáp lại tiên tử bọn họ chính là tắc hạ học cung người doanh s u n g thấp giọng nhắc nhở các ngươi muốn tìm lục trường sinh lý thi nhi lạnh ngữ lên tiếng yêu nữ ngươi đã là lục trường sinh phu nhân chỉ cần đưa ngươi bắt giữ hắn tự nhiên thì sẽ xuất hiện dâu đen tóc trắng người cười lạnh thành tiếng g i ế t hai con mắt tà dị s á t cơ ngút trời lý thi nhi vẫn chưa quá nhiều phí lời nhỏ và dài mười ngón lướt qua hư không thời gian đ ầ y trời lợi kiếm bắn mạnh mà ra trực tiếp liền hướng về tắc hạ học cung người chém g i ế t mà đi ngươi dám đột nhiên bị tập kích người này nổ hống lên tiếng phán quan bút vung vẩy trong lúc đó đẩy loạn xuất đạo đọt gỡ hình văn tự muốn tới lý thi nhi sát phạt đại thuật đáng tiếc bọn họ nhưng là tính sai lý thi nhi nhìn như chính là yếu đuối nữ tử có thể tu vi nhưng là thiên nhân ngũ cảnh ở trong cừng giả tại ngày này địa ba biến thế giới bên trong lại có bao nhiêu người có thể cùng nàng chống lại xoát xoát xoát vị trí hiểm yếu xuyên thủng huyết hoa dâng trào mười mấy tên tắc hạ học cung người liền mảy may tới lực lượng đều không có toàn bộ hóa thành sắc chết trôi ngang dọc trên mặt đất không có kịch liệt đại chiến càng không có sinh tử gian c h é m giết đây là trần trụi nghiền ép căn bản liền cho bọn họ nói tiếp thời cơ đều không có lý thi nhi nhìn như chính là yếu đuối nữ lưu có thể nàng chính là thiên nhân ngũ cảnh bên trong cừng giả càng là tà dục đạo tông chủ bất quá chỉ là mười mấy tên vấn đạo cảnh tu sĩ giết bọn họ như diệt sắt con kiến hôi đơn giản giết người như nước uống ăn cơm giống như lý thi nhi mặt không gợn sóng khi nàng hai con mắt c h m ngừng nhìn chung quanh các đại tông môn đệ tử cực kỳ khủng bố uy năng tỏa ra mà ra cũng làm cho hạo đại diễn võ t r ư ở n g rơi vào yên tinh ở trong chương một trăm tám mươi sáu cường giả tập hợp đ ù n g đ ù n g đ ù n g một trận nhẹ nhàng tiếng vô tay từ từ vang lên tam đạo linh ánh sáng lóng ánh thân ảnh bước chầm đi ra cực kỳ khủng bố đạo vận tại bọn họ quanh thân v ầ n quanh lãnh đ ạ m thanh â m cũng chậm dai ở khắp nơi hư không chuyển đến hoàng phong vĩ hậu trâm độc nhất là lòng dạ đàn bà lý tông chủ ra tay giết người như uống nước ăn cơm giống như đơn giản thật là làm cho ta đợi bội phục cực kỳ nhìn đột nhiên xuất hiện ba người lý thi nhi đôi mi thanh tú vừa n h í u h ắ n thanh âm lành lạnh nói hóa ra là tử tiêu phủ tam trần đạo nhân xem ra cái này cái gọi là tắc hạ học cung cũng là các ngươi tử tiêu phủ năm xưa lưu lại truyền thừa chỉ là con kiến hôi tự cao tự đại lý tông chủ đem ta không thể không nhắc nhở ngươi một câu thượng cổ tà đạo tứ tông vốn là tà ma ngoại đạo ở thời đại thượng cổ liền giấu đầu lòi đôi kiếp này ngươi cùng lục trường sinh cấu kết chờ thượng cổ đại tông bông xuống thế gian ngươi liền không sợ cho ngươi tự thân tông môn mang đến một hồi hạo kiếp sao tam trần đạo nhân cười lạnh thành tiếng nói theo người này lời nói hạ xuống lý thi nhi đôi mi thanh tú vừa nhữ nhưng lại vẫn chưa đáp lại người này bởi vì nàng biết rõ tam trần đạo nhân nói chính là sự thực lý tông chủ phật ra có câu nói nói rất tốt khổ hải vô nhai quay đầu lại là bờ chỉ cần ngươi cùng lục trường sinh chặt đứt tình duyên đem hắn tung tích cáo biết rõ chúng ta ngươi thượng cổ tà đạo tứ tông y nguyên vẫn là nhất phương bá chủ tam trần đạo nhân khuyên nhủ lên tiếng a di đà phật bần tăng đại phạm g i ả diệp gặp qua các vị đạo hữu gót sen ngang trời phật quang k h u y ê n thế nhất tôn trăm trượng phật đà hư ảnh ở cao thiên ở trong ẩm ẩm t ụ kinh trói mắt phật quang phổ chiếu vùng thế giới này chỉ thấy phương xa phía chân trời mười mấy tên tăng nhân thiện sướng không dứt mà đến bất quá trong n h á mắt liền hiển hóa trong diễn võ trường ha -ha. thiên hạ cường giả tập hợp sao thiếu ta l i ễ u nhược hàn vạn thú bôn u đẳng hung khí che trời thiên khung ầm ầm nổ v a n g chỉ thấy vạn thú ở trong hư không bôn u đẳng nhi a quan g mang trong ánh lấp lánh liền hóa thành trên vạn người loại răng rớp như quần tinh truy lạc giống như vậy hướng diễn võ trường đáp xuống ẩm màu trắng tinh thạch lát thành mặt đất ở nổ tung mãnh liệt mênh mông yêu tộc bên trong một vị nam tử mặc áo đen lạnh nhạt vô tình c à n g có cực kỳ khủng bố yêu khi ở quanh người hắn lan tràn khi h ắ n bước ra một bước thời gian dưới chân tinh thạch nổ tung không thể tả sự khủng bố huy năng triển lộ không thể nghi ngờ huyết yêu phủ liễu nhược hàn gặp qua các vị đạo hữu nam tử mặc áo đen chắp tay thi lễ vong bong bong kiếm khí tranh minh vạn kiếm năng trời mấy trăm bóng người hoành quán trường không mà đến n à y b ó n g ánh kiếm mang đem để nhãn cầu đâm nhói theo kiếm mang tiêu tan mấy trăm bóng người xuất hiện tại diễn võ trường bên trong người cầm đầu chính là một người trung niên đạo nhân phía sau hắn chính là mấy trăm tên tu sĩ mỗi người khí tức cũng cực kỳ mạnh mẽ đều đang chính là vấn đạo tam cảnh tu sĩ cẳng có mới vào thiên nhân ngũ cảnh cừng giả mà cái này còn không phải bắt mắt nhất cái này trung niên đạo nhân bên cạnh có hai vị đồng tử hai vị đồng tử trong tay nâng hai đạo kiếm hộp h i ệ n nhiên trong đó hiện liệt hai cái kiếm khí chỉ vì hộp kiếm bên trên không ngừng biểu lộ từng tia từng tia kiếm khí sự khủng bố ba động có vẻ cực kỳ khiếp người trấn đạo tông chủ lý thi nhiêm nhi n g h i nghị lên tiếng lý đạo h ư u bản tông không muốn cùng ngươi phí lời lục trường sinh giết ta chấn đạo cung rất nhiều đệ tử ngươi nếu cùng hắn chính là phu thê từ đây về sau ta thượng cổ chấn đạo cung cùng ngươi thượng cổ tà đạo tứ tông là kẻ địch chứ không phải bạn chấn đạo cung người lạnh ngữ lên tiếng xoát xoát xoát chấn đạo cung người lời nói vừa hạ xuống đến không hết lưu quang bắn nhanh trong diễn võ trường yêu nữ nói cho ta biết lục trường sinh ở nơi nào nữ đế cung người đến mười mấy tên nữ tử cầm kiếm mà đứng thượng quan tiên nhi khuôn mặt băng lãnh nhìn về phía ly thi nhi ánh mắt hiện ra rất lớn sắc cơ vụ hư không nổ tung bá tuyệt thiên địa một đạo hàn quang bắn nhanh mà đến khi nàng hiện hiện ra thời gian h ắ n thanh â m cũng từ từ văng lên thiên nhi lui ra việc này không có quan hệ gì với ngươi sư tôn nữ đế làm vũ thanh tuyền xuất hiện thời gian thượng quan tiên nhi bỗng nhiên n g ầ n ra trên mặt hiện lên rất lớn sắc mặt vui mừng cũng không chờ thượng quan tiên nhi tiến lên tự thoại vũ thanh tuyền mày ngài nhíu c h ặ t nhìn thẳng lý thi nhi nữ tử này một luồng cực kỳ ngột ngạt bầu không khí ở vùng thế giới này ở trong sinh sôi ngươi thật có mang ta huynh trưởng cốt đủ. vũ thanh tuyền bình thản lên tiếng nhưng nếu như lắng nghe bên dưới sẽ phát hiện nàng tiếng nói ở trong ẩn chứa một tia tiếng r u n g làm vũ thanh tuyền xuất hiện thời gian lý thi nhi toàn bộ ánh mắt tập trung ở trên người nàng hai con mắt ở trong càng là hiện lên một tia đ ị c h ý nữ nhân trực giác mẫn cảm nhất đặc biệt là lý thi nhi loại này thông tuệ nữ tử nàng hoàn toàn có thể cảm giác được vũ thanh tuyền tâm ấ t tín tia t nhiên cùng ngàn vạn giống như quan hệ, nội hệ, lục có mà ở tình r cực kỳ phức tạp khi nàng nhìn thấy lý thi nhi dung mạo đáy lòng bỗng nhiên chìm xuống như vậy chim xa cá lặn giống như nữ tử chính là nàng thấy cũng có một loại kinh diễm cảm giác khó nói lục trưởng sinh thật cùng nữ tử này cấu kết hay sao h ừ huynh trưởng chỉ sợ không có đơn giản như vậy chứ lý thi nhi cười lạnh thành tiếng nói ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề vũ thanh tuyền lạnh ngữ đáp lại hai người không ai nhường ai dường như như nước với lửa mà tình cảnh này cũng làm cho bốn phía mọi người ngạc nhiên muốn nhìn càng có một ít chuyện tốt hạng người ở trong đám người hí ngược lên tiếng nói xem r a vị này lục trường sinh quả nhiên phong lưu thành tình a dĩ nhiên t r e o chọc nhiều như vậy nữ tử vì hắn chân thành lớn mật ai dám chửi bới nhà ta tiên sinh đột nhiên ngập trời ma quang phung trào tiêu hạo nhiên chỉ huy mười mấy tên ma giáo đệ tử ngang qua trời cao mà đến đối mặt ở đây rất nhiều tông môn cừng giả hắn khuôn mặt cũng không chút nào sợ hãi chỉ khi hắn nhìn thấy lý thi nhi vũ thanh tuyền hai nữ đ á y mắt nhưng là hiện lên một tia v ẻ kinh ngạc hừ ma giáo c h ấ n đạo cung người xem thường hư lệnh sau đó nhìn thẳng lý thi nhi nói lý đạo hưu nếu như ngươi nếu không muốn cùng thiên hạ các tông là địch liền c u n g lục trường sinh chặt đứt tình duyên triệu tập thượng cổ tà đạo tứ tông đồng thời đem lục trường sinh chu diện chuyện cười đều là niết bàn cảnh tu sĩ ngươi thật làm bản tông hội chẳng lẽ lại sợ ngươi đối với c h ấ n đạo cung người uy hiếp lý thi nhi liên tục cười lệnh chỉ là nàng tâm thần nhưng càng ngày càng trầm trọng h i ệ n nhiên ở đây các đại tông môn cứng giả cho nàng áp lực cực lớn ha ha trấn đạo cung người khe cười thành tiếng nhìn về phía lý thi nhi ánh mắt xét qua một tia rất lớn sắc cơ nói bản tông vừa lên cấp tích huyết cảnh xem ra lý tông chủ là muốn thử xem bản tông thủ đoạn kiếm đến làm trấn đạo cung người hư lệnh lên tiếng bên cạnh đồng tử trình lên hộp kiếm người này kiếm chỉ cùng nhau một đạo kinh thiên kiếm mang phá hộp mà ra một cái thanh quang từ từ kiếm khí chìm nổi ở trước người hắn kiếm này tên là thanh hà kiếm chính là thượng cổ thiên sách phủ hắn l u y ệ n chế lý tông chủ ngươi giờ khắc này còn có quay về chỗ trống chương một trăm tám mươi bảy một tiếp xúc tức phát làm chấn đạo cung người thanh âm hạ xuống thời gian đại phạm gia diệp biểu hiện g ầ n ra chính là tử tiêu phủ ba vị cường giả cùng huyết yêu phủ liễu nhược hàn cũng là hai con mắt hiếp lại bọn họ đã sớm nghe nói chấn đạo cung năm xưa được thiên sách phủ chú tạo hai cái kiếm khí cái này lưỡng kiếm chia ra làm thanh hà tử điện hán uy năng tuyệt thế cũng trở thành thượng cổ chấn đạo cung chấn tông trí bảo không nghĩ tới chấn đạo cung người dĩ nhiên đem lưỡng kiếm mang tới nơi đây ẩm hư không run rẩy sóng gợn gợn k h u y ế t tán linh khí không gian đột nhiên mở ra một cái hát s á c sợi tơ bắn nhanh ra trực tiếp rơi vào lý thi nhi ngọc thủ ở trong t à dục thiên la tư lạp không có bất kỳ cái gì phí lời chỉ có vô tận sắc cơ hát s á c sợi tơ bỗng nhiên n ở lớn trực tiếp liền đem phương này hư không che đậy vô số sợi tơ quang ảnh biến ảo không nghỉ trực tiếp liền hướng về chấn đạo cung người đối phó rét mà đi nữ lưu hạng ư ờ i cũng là nữ lưu hạng ư ờ i mãi mãi đều vậy người yếu đại danh tử chém đối mặt lý thi nhi công phạt chấn đạo cung chủ thần tình xem thường hắn một tay c h ấ p sau lưng một tay chập ngón tay như kiếm đ ỗ n g nhiên hướng phía trước một điểm thanh hà kiếm hào quang tỏa sáng bong bong kiếm minh thanh âm vang vọng khắp nơi mang theo mênh mông sát phạt chi lực trực tiếp liền đem lý thi nhi công phạt đại thuật diệt vong vô tung cố làm ra vẻ lấy ngươi mạng chó ken ken ken như táng hồn âm thanh trông giống như thôi hồn thần khúc chư thiên hư không vang lên kim linh thanh âm chỉ thấy lý thi nhi xích ngọc c h â n trần bên trên hai đạo kim linh không ngừng chập trởn điểm điểm kim quang lan t r à n hẳn ra trực tiếp liền đem nơi đây hóa thành hải dương màu vàng nóng các loại ma âm t à khúc lạng yên t ấ u vang cũng làm cho chấn đạo cung chủ thần tình cứng lại dường như thần hồn thoát xác không được đây là câu hồn kim linh đây là ma đạo linh bảo bối đạo hưu mau c h n g ngưng tâm tinh khí đại phạm gia diệp kiến thức cực lớn lên tiếng đối với chấn đạo cung người nhắc nhở nói giết kim linh ngang trời chấn s á t thần hồn lý thi nhi từ đầu tới cuối đều không có co coi thường chấn đạo cung người trước cái gọi là công phạt đại thuật cũng chỉ là một loại mê hoặc thủ đoạn chỉ có hai đạo câu hồn kim linh mới là nàng to lớn nhất s á t khí hai đạo kim linh long long chuyển động dĩ nhiên hiện lên ở chấn đạo cung người đỉnh đầu này diệt s á t thần hồn chi lực như sóng chiều cuồn cuộn cuồn bạo hướng chấn đạo cung người nhấn chìm mà đi đang đột nhiên thanh hà kiếm hoành quán trường không trấn ự cực c chém tiếp trên, hai đạo kim linh kiếm liền hai kim linh phung đánh bay đạo đem đạo đánh bên khủng mang mà Ẩm. ở bay ra. trào, kỳ bố đạo cung người rộng mở tỉnh táo nếu như không phải thần kiếm hộ chủ vừa nay hắn trong nháy mắt dĩ nhiên thiếu chút nữa lý thi nhi nói điều này cũng làm cho hắn sắc mặt tái nhợt nhìn về phía lý thi nhi ánh mắt phóng ra vô cùng sắc cơ tiện tỷ ngươi muốn chết sắc cơ di thiên nổi giận cùng cực trấn đạo cung người lại không bảo lưu hắn song trưởng biến áo vô biên cực kỳ khủng bố phù văn ở quanh người hắn quân quanh cũng thanh hà kiếm đột nhiên n ở lớn cho đến hóa thành trăm trượng lớn nhỏ liền ầm ầm hướng lý thi nhi chém giết mà đi tiên tử cẩn thận kinh khủng như thế đại thuật để bạch kinh hồng lớn tiếng nhắc nhở đâm này trăm trượng kiếm mang chém xuống mà xuống hát s á c sợi tơ vỡ vụn không thể tả n ư ơ n g tụ ở lý thi nhi quanh thân linh cương càng lạ như mạng nhẹ dạn n ư ớ cho c đến một tiếng ầm ầm nổ v a n g truyền đến hộ thân linh cương triệt để nổ nát nàng kiều thân thể bỗng nhiên hạ bay mà ra trong miệng càng là phun trào khỏi đại lượng máu tươi cả người sắc mặt tái nhuận cùng cực chết đi uy nghiêm m i n h n g ô n g sắc ý nảy sinh chấn đạo cung người vốn là cao hơn lý thi nhi một cảnh giới huống hồ còn có thanh hà kiếm nơi tay h ắ n đ á p t h ế không thang ư ờ i kiếm chỉ múa trời cao thời gian p h n g ánh kiếm mang mang theo giết chóc lực lượng liền muốn đem lý thi nhi chém giết ở đây d ừ n g tay sinh tử một đường trong lúc nguy cấp bạch kinh hồng cùng tiêu hạo nhiên giống to lên tiếng hai người đột nhiên chặn ở lý thi nhi trước người sắt thần quyết cùng trường sinh ma công bị hai người tăng lên tới cực hạn song trường múa côn g bạo hướng chém giết mà đến kiếm mang đánh tới ẩm hư không nổ vang mặt đất nổ tung đối mặt chấn đạo cung người đòn đánh này hai người thân thể trực tiếp hạ bay mà ra trong miệng máu tươi càng là không ngừng dâng trào ra h i ệ n nhiên hai bọn họ bất quá vừa bước vào tu sĩ cảnh giới làm sao cùng thượng cổ tông môn chi chủ so với bọn họ vẫn là quá yếu một ít vụ ứ quang lấp lóe biến ảo vô biên lý thi nhi biểu hiện tái nhuận máu tươi không ngừng từ khoe miệng c h à n ra cũng không các loại tiêu hạo nhiên hai người rơi xuống đất trực tiếp liền đem hai người thân thể tiếp được một chiếc bình ngọc nhanh chóng mở ra trực tiếp ăn tươi nuốt sống đổ vào trong miệng hai người hai người ngươi không phải đối thủ của hắn mau chóng chỉ huy các ngươi người rời đi không nên ở đây lưu lại lý thi nhi bàn tay động liên tục thời gian đại lượng linh khí r ố t vào tiêu hạo nhiên hai người trong cơ thể tiện ti ngươi liền tự thân cũng khó khăn bảo vệ còn muốn che chở cái này hai người phàm phu tục tử chấn đạo cung người cười g ầ n không ngừng hắn bước c h ậ m hướng lý thi nhi đi đến nhìn về phía nữ tử này ánh mắt càng l à hiện lên một vệ ý dễu cợt tiên tử ngươi có mang tiên sinh cốt đ h ụ c dù cho ta tiêu hạo nhiên chết trận ở đây cũng sẽ không để ngươi chịu đến bất cứ thương tuần gì ta cùng kinh hồng huynh giúp ngươi đem hắn ngăn cản ngươi mau chóng thoát đi nơi đ â y đi tiêu hạo nhiên gian nan đứng dậy chỉ là vừa mới một kích kia để hắn người bị thương nặng hắn thanh âm có vẻ cực kỳ suy yếu hai người ngươi chớ ngu ta căn bản cùng lục trường sinh không có bất cứ quan hệ gì nếu như ta đưa ngươi các loại bỏ đi không thèm để ý ngươi để ta lý thi nhi tương lai làm sao đối mặt hắn lục trường sinh lý thi nhi môi anh đào cắn chặt nói theo lý thi nhi thanh âm hạ xuống người ở tại t r à n g cũng tu vi cao thâm há có thể không nghe được nàng lời nói chỉ là không ai từng nghĩ tới chuyến khắp chuyện thiên hạ kiện dĩ nhiên chính là giả điều này cũng làm cho mọi người nhìn về phía lý thi nhi ánh mắt biểu lộ cực kỳ trơ t r á n vẻ một giới nữ tử vẫn là thượng cổ tông môn c h i chủ lấy tự thân thanh bạch c h i thân thả ra cỡ này không thể tả lời đồn bất luận nàng hôm nay có thể sống sót hay không tương lai nhất định khác thế nhân c h ơ c h ẽ n cũng sẽ trở thành các đại tông môn chế nhạo đề tài câu chuyện lúc này tiêu hạo nhiên mọi người giải ra không hề có một tiếng động không nghĩ tới lý thi như vậy mà như thế lớn mật điều này cũng làm cho bọn họ do dự không nớt không biết đúng hay không muốn rời đi luôn đáng tiếc không giống nhau không chờ tiêu hạo nhiên mọi người làm ra quyết đoán chấn đạo cung người lạnh leo thanh â m từ từ vang lên lý thi nhi bất luận ngươi nói là thật là giả hôm nay ngươi cùng lục trường sinh những con chó n ả y chân đều muốn chết ở đây ha ha đột nhiên hư không khắp nơi cười lớn không ngừng cực kỳ khủng bố khí thế để ép cả tòa diễn võ trường mấy chục đạo lưu quang bắn nhanh mà tới khi bọn họ hiện hiện ra thời gian chấn đạo cung người khuôn mặt biến đổi quanh thân sát cơ cũng từ từ thu lại chấn đạo cung người không biết là ngươi quá tự tin vẫn là quá không biết rõ thật khi ta thượng cổ tà đạo tứ tông dễ bắt nạt hay sao thiên ma đạo chủ âm trầm lên tiếng vô biên ma h uy từ quanh người hắn tỏa ra thân là thượng cổ tà đạo tứ tông lão đại hắn tu vi cường hắn nhất càng bởi vì tu luyện vạn tượng chân kinh cái thứ nhất bước vào tích huyết cảnh bên trong giờ khác này uy năng tỏa ra thời gian cũng làm cho diễn võ trưởng mọi người câm như hến kha kha mấy ngàn năm không cùng chư vị đồng đạo giao thủ xem ra các vị đạo hữu quên ta thượng cổ tà đạo tứ tông thủ đoạn hoàng tuyên đạo chủ lạnh leo âm chầm cười khi hắn khí thế triển lộ thời gian như có vạn thiên âm hồn ở vùng thế giới này kêu r ê n chương một trăm tám mươi tám loạn chiến sư tỷ người không sao chứ u minh đạo chủ bước nhanh mà đến khi nàng nhìn thấy lý thi nhi suy yếu sắc mặt tái nhợt đáy mắt tất cả đều là bất đắc dĩ tâm ý a di đ ạ phật đại phạm già diệp gặp qua ba vị đạo hữu huyết yêu phủ liễu nhược hàn tử tiêu phủ tam trần đạo nhân thanh mục đạo nhân nhất diệp đạo nhân gặp qua ba vị đạo hữu nhìn các tông cường giả tự báo tính danh thiên ma đạo chủ sắc mặt chìm xuống hắn thanh âm lạnh lùng nghiêm nghị nói xem ra chư vị ở hướng về ta tà đạo tứ tông thị uy a khó nói các ngươi thật sự cho rằng ta thượng cổ tà đạo tứ tông sẽ sợ sợ ngươi các loại hay sao a di đạo phật đại phạm già diệp đánh một tiếng phật hiệu nói thiên ma tông người tuy nhiên chính ta bất lưỡng lập nhưng hôm nay ta đợi cũng không muốn cùng thượng cổ tà đạo tứ tông làm khó dễ chỉ là đạo hữu sư muội thả ra lời đồn mới tạo thành hôm nay c u ộ c diện này ha ha tử tiêu phủ tam trần đạo nhân cất bước mà ra nói thiên ma đạo bạn bè lục trường sinh là người phương nào ngươi rõ ràng trong lòng giờ khác này thiên địa bà biến thượng cổ đại tông vẫn không có xuất thế ngươi người sư mội này liền dây dưa với hắn không nghỉ càng không để ý tự thân thanh bạch danh tiếng đem loại này sờ càng đan truyền khắp thiên hạ cái này không chỉ có ngươi là thượng cổ tà đạo tứ tông x ỉ nhục cũng đem ta các loại tông môn lường gạt chỉ là đạo hữu có hay không rõ ràng dù cho hôm nay ta đợi thối lui lên làm cổ đại tông xuất thế thời gian ngươi tứ tông lại nên làm gì tự xử n ô n ngữ chu tâm hư không yên tĩnh tam trần đạo nhân nói thẳng bên trong thiên ma đạo chủ trong lòng lo lắng nhất việc điều này cũng làm cho hắn sát cơ thu lại đáy mắt có vẻ do dự trấn đạo cung người thu kiếm mà đứng hắn biết do hôm nay tuyệt đối giết không lý thi nhi cũng không muốn cùng thiên ma đạo chủ trở mặt thành t h ủ hắn thanh âm chậm rãi vang lên nói ba vị đạo hữu trước bản tông trọng thương lý đạo hữu ở đây hướng về lý đạo hữu nhận lỗi nếu lý đạo hữu cũng không phải là cùng lục trường sinh cấu kết cái này liền cũng là hiểu lầm còn bốn vị tông chủ lùi lại từ đây nơi đây làm sao chỉ là ma giáo cùng đại tần những người này tất cả đều chính là lục trường sinh thủ hạn nếu lục trường sinh cũng không có ở chỗ này bọn họ những người này cũng không có sống xuất cần phải các đại tông môn cường giả tất cả đều lưu lại chỗ trống h i ệ n nhiên không muốn cùng thượng cổ tà đạo tứ tông phát sinh xung đột nếu như hai phe thật đánh nhau tuy nhiên bọn họ có nghiền ép giống như thực lực nhưng cũng sẽ cùng thượng cổ tà đạo tứ tông kết làm tử thủ sư muội chúng ta đi bên nào nặng bên nào nhẹ thiên ma đạo chủ trong lòng rõ ràng hắn bỗng nhiên xoay người đi tới lý thi nhi bên người trực tiếp liền muốn đem mang về tông môn ở trong sư minh sư muội không thể đáp ứng ngươi lý thi nhi t h lý thi nhi trầm thấp lên tiếng nói nhìn lý thi nhi trên mặt vẻ kiên định thiên ma đạo chủ biểu hiện biến đổi hắn thanh âm trách cứ nói sư muội ngươi đến cùng muốn làm cái gì ngươi biết do không biết ta thượng cổ tà đạo tứ tông mặt mũi dĩ nhiên bị ngươi mất hết đối mặt thiên ma đạo chủ trách cứ lý thi nhi bỗng nhiên ngã quỵ ở mặt đất hắn thanh âm có chút bi thương nói sư huynh cục diện hôm nay chính là sư mội tạo thành nếu như ta rời đi luôn bỏ đi đại tần cùng ma giáo không để ý tương lai làm sao đối mặt hắn lục trường sinh sư tỷ ngươi đừng cần phải thất tâm phong hay sao lục trường sinh chính là tâm cơ khó lường h ạ n g người dù cho ngươi tâm hứa cho hắn nhưng hắn tự thân chính là cái cấm chế bị thiên hạ các tông nhóm nó sớm muộn cũng phải bị người diệt giết sư tỷ ngươi cuối cùng cũng chỉ hội rơi vào cái thê lương xuống sân a ưu minh đạo chủ hận hắn bất tranh khi nói đáng tiếc bất luận mấy người làm sao khuyên can lý thi nhi thân hình không động chỉ là hướng về ba người quỳ bái dập đầu sau đó đ ỗ n g nhiên đứng dậy chặt ở tiêu hạo nhiên mọi người trước người hai con mắt nhìn chung quanh các tông cường giả nói hôm nay qua đi lý thi nhi liền không phải tà d ụ c đạo tông chủ từ đây về sau bất luận ta làm ra chuyện gì cũng cùng thượng cổ tà đạo tứ tông không quan hệ sư muội làm lý thi nhi thanh âm hạ xuống thiên ma đạo chủ giống to lên tiếng mục đích đỏ sắp nước thân thể càng là run rẩy đến không kềm chế được mức độ mấy ngàn năm qua bốn người sớm chiều làm bạn tuy nhiên không phải thân nhân nhưng càng hơn thân nhân lý thi nhi làm ra như vậy quyết đoán không chỉ có để thiên ma đạo chủ tâm thần run rẩy chính là hoàng tuyền đạo chủ cùng u minh đạo chủ hai người giờ khác này tâm thần đều dung chuyển cùng cực tình kiếp lại là tình kiếp sư tỷ ngươi có thể biết rõ ngươi dĩ nhiên rơi vào tình kiếp ở trong ưu minh đạo chủ sắc mặt tái nhợt lên tiếng đối với lý thi nhi nũng nịu nói đáng tiếc lý thi nhi dung nhan bình thản chỉ là đáy mắt nhưng xẹt qua một tia bi thương nàng tu luyện tà dục chân giải chính là tu luyện dục vọng c h i nói mà tình kiếp chính là nàng to lớn nhất kiếp nạn mấy ngàn năm qua này nàng chưa bao giờ đối với một người lòng sinh sống lớn chỉ là theo đối với lục tín hiếu kỳ dĩ nhiên làm cho nàng từng bước một đối với hắn có ấn tượng tốt nàng không biết rõ đây có phải hay không chính là tình ái có thể nàng tâm ở nói cho nàng nếu quả thật vừa đi chi từ đây về sau nàng cùng lục tín chỉ có thể trở thành người dương người ba vị đạo hữu các ngươi cũng nghe đến cũng không phải là ta các đại tông môn không cho ba vị diệ ra là nữ tử này cũng không tự ái cũng chớ trách ta chờ chút tay không tỉnh chấn đạo cung người liên tục cười lạnh thanh hà kiếm vang vọng bong bong sắc ơ lần lan ly là tràn nếu không thứ Phật, tà hai hưu phải ra. A-di người, đạp đạo rụp cơ a lứa, ta quang ma. m mẹ một lửa, minh nguyện cùng trường sinh thành cũng chỉ có thể hàng yêu lục cá chỉ có c trở tử thể trừ Sát đại sinh sôi không khí ngột ngạt làm các tông cường giả cất bước mà ra cực kỳ khủng bố uy năng tại bọn họ quanh thân tỏa ra cũng làm cho vùng thế giới này ngột ngạt cùng cực dường như đón l ấ y chính là cuồng phong bạo vũ chuyển đến thập thiên nhi bảo vệ tiêu hạo nhiên mọi người rời đi vũ thanh tuyền lãnh ngữ lên tiếng thiên lịch đại kích nổ nát hư không nàng c h ậ m c h ậ m bước ra thời gian dâng trào ánh sáng ở tại quanh thân tỏa ra mà ra bất quá cùng lục tín phân biệt nửa năm lâu dài vũ thanh tuyển tu vi dĩ nhiên bước vào thiên nhân ngũ cảnh trung dương sinh cảnh có thể nói nàng tư chất cực kỳ bất phàm nghe nói ngươi cùng lục trường sinh quan hệ không ít hôm nay vừa vặn đưa ngươi bắt giết bản tông muốn xem xem lục trường sinh đến biết rõ bên cạnh hắn người toàn bộ hưởng tử hắn sẽ là loại nào r i n g d ố c chấn đạo cung người lạnh lùng nghiêm nghị lên tiếng hoàn toàn đem vũ thanh tuyển cho rằng con kiến hôi đối xử không cần thương tổn tính mạng bọn họ phế bỏ những người này tu vi dùng cái này áp chế lục trường sinh ta đợi liền không tin hắn còn chưa đi ra tam trần đạo nhân trầm thấp lên tiếng giết đối mặt các tông cường giả cưỡng bức lý thi nhi nếu lòng có quyết đoán liền không có chút nào hối hận k e n k e n k e n câu hồn kim linh c u ồ n g bạo rung động lý thi nhi ngay khi đó liền hướng chấn đạo cung người đánh tới bởi vì nàng biết rõ các tông cường giả bên trong chỉ có cái này chấn đạo cung người tu vi cao nhất nếu như có thể đem hắn trọng thương cũng tất nhiên sẽ để đám người còn lại sợ ném chuột vỡ đồ hay là cảm giác được lý thi nhi ý nghĩ vũ thanh tuyền một kích nổ ra trực tiếp liền hướng về chấn đạo cung người đánh g i ế t mà đến hai nữ liên thủ uy năng cũng làm cho chấn đạo cung người khuôn mặt biến đổi không dám có chút bất cẩn lấy ra thanh hà kiếm liền cùng hai nữ chiến đến đồng thời các vị đạo hữu không khỏi gặp trở ngại xuất thủ một lượt đi tam trần đạo nhân bước ra một bước Trong tay Phất Trần mang theo vạn thiên Thi mang vạn liền hướng Lý Thi Nhi nện xuống. khí, kiếm ẩm ẩm Lý chương ớ có làm tổn t h ta sư tỉ. sư U một i n n h Chủ h Đạo trăm tám mươi chín hán đến trường sinh ở võ hiệp thế giới thượng cổ ta đạo tứ tông quả nhiên cùng lục trường sinh là cá mẹ một lứa các vị đạo hữu còn chờ cái gì là thời điểm ra tay tam trần đạo nhân vừa hướng u minh đạo chủ công phạt một bên lên tiếng đối với các tông cường giả giống to lên tiếng thanh mục đạo nhân nhất diệp đạo nhân trực tiếp gia nhập chiến trường ba người liên thủ đối với ưu minh đạo chủ trấn áp mà xuống đáng ghét như vậy trăng cảnh để thiên ma đạo chủ lên tiếng dích đạo trực tiếp liền hướng về tam trần đạo nhân đánh g i ế t mà đi a di đạo phật bần tăng cũng chỉ có thể lấy nhiều khi ít đại phạm g i ả diệp thấp tụng phật hiệu b ó n g ánh phật quang đem hắn vân quanh một đôi phật trưởng đánh ra thời khắc đột nhiên hướng thiên ma đạo chủ đánh rết mà tới lão lựa chọc đối thủ của ngươi là ta hoàng tuyên đạo chủ tiếng giết lạnh lẽo trực tiếp liền hướng về đại phạm giả diệp chấn sát mà đi dầm dầm dầm đất trời rung chuyển loạn chiến khắp nơi hư không ở trôn vùi lại chậm rãi hợp lại trong thiên địa linh khí bạo động cùng cực các loại công phạt đại thuật bị triển khai mà ra vùng thế giới này phật quang l ợ a lờ ma huy cái thế càng có kinh thiên kiếm mang gạo thét hư không càng nương theo lấy yêu thú nộ hống thanh â m chuyển đến thỉnh thoảng có đỏ tươi huyết quang trong hư không rơi ra hiển nhiên trận này loạn chiến dĩ nhiên tiến vào gây cấn tột độ giai đoạn phanh phanh phanh hư không nổ vang sơn hà nổ tung thượng cổ tà đạo bốn vị tông chủ tuy nhiên chính là nhất phương bá chủ giống như lưu giữ ở nhưng đối thủ nhưng chính là các đại tông môn cừng giả tử tiêu p h ủ ba người liền chính là nghết bàn cảnh cừng giả c h ấ n đạo cung người càng là tích huyết cảnh tu vi mà trong tay nắm giữ thượng cổ linh bảo thanh hà kiếm chớ nói chi là đại phạm gia d i ệ p tu luyện chính là phật môn công pháp bản thân liền khắc chế tà ma chi đạo mà này huyết yêu phủ liễu nhược h à n tuy nhiên đ i ệ u thấp cực kỳ nhưng bàn tay nổ ra thời k h ắ c như có vạn thú đang gào thét sự khủng bố uy năng cũng là cực kỳ kinh người phanh phanh phanh nghiên ép vô tình nghiên ép làm lý thi nhi bốn người từ trong hư không rơi xuống bốn người quanh thân máu me đầm địa dáng dấp rất thê thảm nếu như không phải các tông cường giả kiên kỵ bốn người triển khai tự bạo bí pháp cùng bọn họ đồng quy vô tận chỉ sợ đã sớm đem bốn người chém giết trong hư không nữ đế vũ thanh tuyền đại kích rời khỏi tay bị huyết yêu phủ liếu nhược hàn nhất trưởng đánh bay mà ra cả người càng là từ hư không rơi xuống mà xuống cũng làm cho nữ đế cung mọi người lên tiếng kinh ngạc thốt lên trời đất bao la duy ta thượng cổ các tông to lớn nhất ta đợi đều là xương tôn trên thế gian làm tổ hạng người hôm nay chính là các ngươi thân tử đạo tiêu thời gian chấn đạo cung người chắp tay sau lưng thanh hà kiếm ở tại quanh thân v ầ n quanh hán dường như hóa thân thượng cổ đại năng quan sát dưới chân vô tận con kiến hôi đông Đông. đúng như giết chóc c h ố n g trận ở dóng lên giống như cựu thiên tinh h à ở c u ố n ngược vùng thế giới này không ngừng đong đưa vô tận thiên k h u n g đột nhiên đen xuống một đạo như thần tự ma giống như thân ảnh từ phương xa phía chân trời bước chậm mà đến b i ể n máu ngập trời vạn vật câu diệt hắn giống như ngôi sao giống như vũ trụ này không gì địch nổi uy năng b u ô n g xuống vùng thế giới này bên trong thiên địa đang thay đổi ảo tưởng hư không ở sụp đổ chỉ thấy đen nhánh thiên khung trí thượng chư thiên tinh đấu tái hiện ra vô tận đại tinh ẩm ẩm chuyển động đây là thiên đ ị a dị tượng dường như đang e sợ một loại nào đó lưu giữ ở như thần tự ma giống như thân ảnh càng ngày càng gần thông thiên tinh quang nghiêng mà xuống cũng đem người này chiếu dọi thần bí mà hư huyễn chỉ là hắn lơ đãng phóng ra huy năng lại làm cho các tông cường giả ngơ ngác không hề có một tiếng động dưới chân tốc độ đang c h ậ m chậm lùi về sau nhìn về phía người đến ánh mắt càng là hiện ra cực kỳ dại ra vẻ đạp khắp vạn cổ thương mang quan sát thiên đ i ệ chúng sinh người phương nào đạo vô địch Cái nào dám ẩm gao vỡ sơn hà long trời lở đất làm lục tín sợi tóc cuồng loạn phấn khởi thời gian thanh âm hắn ở chư thiên trong hư không vang lên khủng bố s ó n g khí dường như mênh mông tinh hải phả vào mặt hư không ở sụp đổ cả tòa diễn võ trường nổ tung thành tạt bã càng có ngàn vạn sinh linh ở lục tín thanh âm phía dưới hóa thành huyết vụ đầy trời tùy phong tung bay giữa hư không càng làm cho các tông cường giả quanh thân bay lên khủng bố linh c ư ờ n g cực lực tới lục tín bá tuyệt thiên đ i ệ giống như vi năng thiên sinh Tiêu hạo nhiên hạo lục ê n tiếng giống to. l trương sinh nhìn trên trời cao như thần tự ma giống như thân ảnh lý thi nhi lẩm bẩm lên tiếng tham kiến trường sinh tiên tổ ma giáo vẻ mặt mọi người kích động toàn bộ quỷ s á t ở mặt đất lên tiếng giống to một hôm mà bách trứng bách trứng mà ngàn tụng ngàn tụng mà v ạ n minh như núi kêu biển gầm thanh â m không ngừng vang lên cũng làm cho diễn võ trường ở trong các đại tông môn đệ tử biểu hiện ngơ ngác nhìn về phía cao thiên bên trong lục tín lúc này thiên khung phía dưới trong hư không lục tín hờ hưng quan sát trên mặt đất lý thi nhi liếc một chút đáy mắt tất cả đều chính là lạnh nhạt vô tình tâm ý mà thư ánh mắt này cũng làm cho lý thi nhi sắc mặt trắng bệnh đáy mắt x ẹ t qua một tia thê lương v ẻ cả người trở nên diện mạo bông u xuống dường như rơi vào tĩnh mịch ở trong lục tín ánh mắt thu hồi lãnh đạo nhìn thẳng phía trước các đại tông môn cừng giả bình thản thanh âm tại thiên địa khắp nơi vang lên các ngươi đang tìm ta tĩnh yến tĩnh giống như chết yến tĩnh làm lục tín thanh âm phun ra thời khắc bất luận chấn đạo cung người vẫn là đại phạm già diệp mọi người giờ k h ắ c này thần tình trên mặt nghiêm nghị đến cực điểm vừa nãy lục tín bày ra h uy năng bọn họ toàn bộ nhìn ở trong mắt h n g một tiếng bên dưới liền đem vạn vật sinh linh hóa thành huyết c ặ t bã hư không càng là xuất hiện vết rách cái này dĩ nhiên vượt qua bọn họ tưởng tượng loại tu vi này há lại là bọn họ có thể chống đỡ các tông cường giả ai cũng không nốc khi bọn họ phát hiện lục tín tu vi kinh khủng như thế trong lòng mỗi người đều đã nhưng mà bắt đầu sinh ý lui lại không trước vẻ kiêu ngạo càng là trong lòng âm thầm hối hận vì sao không thể điều tra rõ lục tín tu vi liền mạo mội đi tới đại tần hàm dương các ngươi đang tìm ta lục tín lập lại lần nữa trước lời nói h ắ n thanh âm dường như một tòa thượng cổ thần sơn áp bách ở các tông cường giả tâm thần bên trên cũng làm cho bọn họ rộng mở tỉnh táo trên mặt tất cả đều xẻt qua vẻ ngưng trọng lục lục đạo hữu cái này có thể là cái lầm lại ngài chấn đạo cung người thanh hà kiếm hộ thể đem tự thân tư thái thả cực thấp hiểu lầm lục tín khen nói lên tiếng một k i a tàn khốc ý cười hắn nết miệng lên vu bàn tay như bầu trời thiên địa có thể lật làm lục tín đột nhiên nhất trưởng thiên cung ở trong vạn trượng tầng mây c h ú t xuống che trời vân trưởng trong nháy mắt ngưng hình làm lục tín một trưởng vô gia thời khác cái này đạo sát phạt đại thuật tầm ẩ m hướng chấn đạo cung người chấn sát mà đi ngươi dám chấn đạo cung người run rẩy giống to thanh hà kiếm hào quang tỏa sáng liền muốn chém nát lục tín sát phạt đại thuật giang d ắ c thanh quang đổ nát thân kiếm gây vỡ thanh hà kiếm cái này thượng cổ linh bảo ở lục tín sát phạt đại thuật phía dưới trực tiếp liền đổ nát vì là cho cạn mà c h ấ n đạo cung người lên tiếng kêu rên đã sớm bị che trời vân trưởng bạo phủ ẩm mây khói tiêu tan thân thể nổ nát một đạo nguyên thần khoáy động mà ra liền muốn hướng phương xa đội bắn đi đáng tiếc lục tín muốn giết người chấn đạo cung người làm sao có thể bỏ chạy mà ra lục tín mặt không gợn sóng hắn một bộ áo trắng ba ngàn lưới đen theo gió phiêu lãng khi hắn chập ngón tay như kiếm nhẹ chút hư không thời gian một đạo hóng ánh tinh quang bắn mạnh mà ra chỉ thấy phương xa phía chân trời chuyển đến ầm ầm nổ vang càng nương theo lấy thê thảm đều g ê n thanh âm đưa ngươi thần hồn câu diện cũng là một cái hiểu lầm lục tín điểm đạm lên tiếng nói chương một trăm chín mươi chấn sát vạn vật vạn vật im tiếng thiên địa không hề có một tiếng động thời gian phảng phất ở bất động không gian dường như ở đóng băng bất luận các tông cường giả vẫn là diễn võ trường mọi người giờ khác này toàn bộ sắc mặt tái nhuận nhìn về phía lục tín ánh mắt hiện ra cực kỳ vẻ sợ hãi trường sinh tiên tổ ngài giết bọn họ bất luận ma giáo đệ tử vẫn là đại tần hổ lang vệ tất cả đều gào thét lên tiếng trước các đại tông môn cường giả hăng hái hoàn toàn đem bọn hắn cho rằng con kiến hôi giờ khác này lục tín xuất hiện để bọn hắn đáy lòng nỗ oán nghiệm buộc phát ra lúc này bất luận đại phạm giả diệp cũng hoặc tử tiêu phủ tam đạo nhân đều im lặng tĩnh không hề có một tiếng động bọn họ sắc mặt trắng bệnh trong lòng không ngừng tính toán nên làm gì thoát ly nơi đây chấn đạo cung người thần hồn câu diệt xuống sân để bọn hắn sợ đến vỡ mật đến cực điểm đây chính là tích huyết cảnh cừng giả càng có thanh hà kiếm ở bên có thể đã là như thế cừng giả dĩ nhiên vừa đối mặt liền hôi phi yên diệt nếu như không phải tận mắt nhìn thấy chỉ sợ bọn họ nghi ngờ rơi vào tự thân mộng cảnh ở trong a di đà phật đại phạm già diệp từ bi thương người thấp tụng phật hiệu nói lục đạo hữu cần biết rõ trời cao có đức yêu sinh ngài chết nói sao làm vậy vạn vật câu diệt lục tín đơn giản phun ra một chữ này h á n thần sắc bình thản bình thản cùng cực chỉ là bàn tay trong lúc đó dường như nở t ủ l ý lưu chuyển một trưởng vô gia thời khắc dung chuyển hư không khắp nơi này cực hạn mà khủng bố vi năng hóa thành một đạo giết chóc ma bản đây là một loại võ đạo kỳ quái nhưng lại có chấn sắt vạn vật giống như vi năng ẩm không đợi đại phạm giả diệp nói xong giết chóc ma bản đột nhiên đối với hắn ma diệt mà xuống hắn thân thể từng t ứ c từng t ứ c nổ tung trực tiếp nổ tung trong hư không mây trôi nước chảy không tầm thường sóng lớn lục tín dường như là một cái rất lợi hại tùy ý sự tình chỉ là hai đại cường giả thân tử đạo tiêu lại làm cho các tông cường giả câm như hến mà bị thương nặng thiên ma đạo chủ mọi người giờ khác này cũng hoàn toàn rơi vào chấn động ở trong thiên ma đạo chủ vẫn cho rằng lục tín tu vi cũng chỉ cao hơn bọn họ ra một ít nhưng là hôm nay nhìn thấy để hắn kinh hãi dị thường loại này tu vi cùng thủ đoạn tuyệt đối không phải thiên nhân ngũ cảnh có khả năng nắm giữ không thể tuyệt đối không thể thiên địa ba biến về sau vùng thế giới này chỉ có thể chứa đựng thiên nhân ngũ cảnh bên dưới tu sĩ hắn lực lượng dĩ nhiên vượt qua phạm vi này vì sao thiên địa không có đối với hắn hạ xuống kiếp nạn thiên ma đạo chủ tự lẩm bẩm trên mặt tất cả đều chính là kinh hãi vẻ mặt vô tận thiên h u n g đen như mực cẩn trọng mây đen bên trong Thỉnh thoảng t xanh h ả có một điện đ quang nẹ tín qua, lục c lập h khung phía dưới, quanh i dưới, ê n tiếng h không khí hề â n tuy bất tức kỳ gì nhận, hướng Trốn! chậm phía thối Một dài lui. i về sau t run rẩy giống to không biết rõ người phương nào phát ra có thể âm thanh này dường như một cây diêm quẹt triệt để thiêu đốt các tông đệ tử lòng sợ hãi bọn họ như chim bay cách lâm nhất giống như hướng về khắp nơi bỏ chạy mà đi thiên địa vì giết trận chúng sinh làm chó lợn tâm hướng tới vạn vật có thể giết chư thiên giữa hư không chuyến đến lục tín mênh mông trầm thấp thanh â m hư không ở đong đưa sóng gợn gợn đang khuếch tán một chiếc ánh sáng dị thải cựu huyền cầm từ linh k h í không gian ở trong hiện lên mà ra không ngừng trong hư không chìm nổi đoạn tội c h í yêu chi tả huyết quang bốc hơi làm lục tín âm thanh vang lên thời khắc kinh thiên kiếm minh thanh â m ở cựu huyền cầm bên trong vang vọng bong bong một điểm máu tanh h ánh sáng càng là từ cầm bên trong bắn mạnh mà ra ầm ầm ầm biện máu ngập trời thiên địa khốn đốn tam xích huyết kiếm chìm nổi hư không thân kiếm ở trong như có ngàn vạn sinh linh đang gào khóc giống như vậy này cực hạn huyết sắc đem vùng thế giới này nhộn dần trí yêu trí tả giống như khí tước dường như muốn thôn phệ vạn vật đoạn tội bên dưới vô lương thiện huyết hải hoàng tuyền đừng quay đầu lại tiếng như cựu táng thân tiêu hồn làm lục tín cầm kiếm nơi tay hắn đang phát sinh cực kỳ khủng bố biến hóa ba ngàn lưới đen từ phát căn đến cuối sợi tóc chuyển thành huyết sắc con ngươi màu đen hóa thành huyết đồng một luồng trí yêu trí tà giống như lực lượng quanh thân tỏa ra cũng đem khắp nơi thiên địa vây nốt phàm là muốn thoát đi vùng thế giới này sinh linh đều sẽ phải gánh chịu vô tình giết hại kinh thiên sắc cơ huyết quang c h ú t xuống lục tín một kiếm chém ra thời khắc đoạn tội yêu kiếm huyết lệ điên cuồng gào thét như sóng chiều giống như huyết quang chỗ đi qua đem lên vạn sinh linh hóa thành hải cốt càng nương theo lấy kêu trên n ộ oán nghiệm thanh âm yêu nhân ngươi không chết tử tế được lục trương sinh cho dù ta hóa thành ác quỷ cũng định làm ăn ngươi thị t h u ngươi huyết ta không muốn chết ta không muốn chết oán hận tức giận mắng têu rên xin tha mọi việc như thế thanh â m ở các nơi vang lên mà lục tín lạnh nhạt vô tình trong tay đoạn tội yêu kiếm không ngừng chém xuống cũng làm cho vùng thế giới này hóa thành tu la luyện ngục tràng cảnh quả thực làm người không dám nhìn thẳng đ ừ n g g i ế t đ ừ n g g i ế t đại ca ta cầu ngươi sinh linh đồ thán huyết hải phiêu mái trèo này thi sơn bạch cốt cùng tinh hồng như nước mặt đất để vũ thanh tuyền sắc mặt trắng bệnh lên tiếng đối với lục tín cầu xin nói trên trời cao trong hư không lục tín hơi nhún mày hắn sâu sắc liếc mắt nhìn vũ thanh tuyền tái n h ợ t khuôn mặt đoạn tội yêu kiếm huyết quang thu lại trực tiếp hóa thành một vệt sáng trở về cựu huyền cầm bên trong tiên tử cứu mạng tiên tử cứu mạng a không chỗ có thể trốn cả người run rẩy đây cũng là các tông đệ tử giờ khắc này tâm tình bọn họ dường như nhìn thấy một k i a sinh hy vọng toàn bộ quỳ xuống đất dập đầu không ngừng hướng về vũ thanh tuyền lên tiếng đều khóc nói hư không ngồi xếp bằng lục tín không hề có một tiếng động hắn h ở hững quan sát trên mặt đất sinh linh khi thế quanh người đèn t ố i không rõ trừ cựu huyền cầm ở hắn hai đầu gối ở trong phát sáng không có ai biết rõ hắn giờ khắc này trong lòng đang suy nghĩ gì tiểu m ộ i ngươi có thể biết rõ hôm nay nếu như ta không tới này các ngươi tất cả đều muốn chết ở nơi này lục tín thanh âm bình thản c u n g cực nghe thấy lục tín thanh âm vũ thanh tuyền môi anh đào cắn chặt cả người biến trầm mặc không hề có một tiếng động chỉ là khi nàng nghe được rất nhiều sinh linh xin tha thanh âm đáy mắt vẫn là s ẹ t qua một tia không đành lòng đại ca nhưng bọn họ dù sao cũng là rất nhiều sinh linh thu hồi ngươi này vô vị lòng thương hại đột nhiên giữa hư không lục tín hai con mắt thâm thúy hán thanh âm trầm thấp cùng cực tiểu muội ngươi phải nhớ kỹ đây là một cái vạn đạo tranh phong đại thế ngươi không giết người người cũng giết người ngươi lòng thương hại sẽ chỉ làm ngươi vạn kiếp bất phục lục tín trách cứ lên tiếng lục tín trách cứ để vũ thanh tuyền khuôn mặt dại ra Cả người cũng người biến trên h h à n t ầ m mặt không hề có một làm tiếng động. Vạn đạo tranh phong, không tiến đắt lùi, tiến bảo, làm theo thẳng tới không không hề phong, động. Vạn có cựu lùi, i đạo bảo, lùi, làm trời h e o vượt vạn t sâu ư ngươi ợ n nhớ cho kỹ hôm nay đại ca nói g tiểu tới mội, phải đại hôm cho ca kỹ l nói. cao n Trên trời c lục tín ngồi xếp bằng hư không khi hắn hai tay đánh đàn như mặt nước cầm ầm trong hư không v ă n g lên hoa đào bay tán loạn s ắ c ý ngút trời đ ầ y trời hoa đào kỳ quái ở lục tín phía sau hiện lên hắn là một cái lòng có chấp nghiệm người càng là một cái cực kỳ cố chấp người dù cho vũ thanh t u y ể n chính là năm xưa thiếu nữ chấp niệm biến thành nhưng hắn trong lòng làm ra quyết đoán chính là vũ thanh t u y ể n cũng càng đổi không hoa đào bất tâm sơn hà bị tiêu diệt lục tín vô tình thanh âm vang vọng đất trời đầy trời hoa đào chút xuống hư không ở chôn vùi hoa đào ở khô héo một khúc vong hồn tăng ca đem ngàn vạn sinh linh làm hao mòn hầu như không còn chương một trăm chín mươi mốt chặt đ ứ t trước kia huyết nhục biến mất từng trông bãi cốt không biết rõ bao nhiêu sinh linh chết thảm hoa đào bát âm phía dưới lục tín với cao thiên ở trong hờ h ư ớ n g đánh đàn chỉ là hắn tiếng đàn lại làm cho vạn vật sinh linh hướng đi tử vong điểm cuối vạn vật im tiếng thiên địa không hề có một tiếng động đây là một đại dương đỏ ngầu đầy dây vô tận hải cốt lục tín tiếng đàn cũng chậm rãi tức dừng trước mới tử tiêu phủ tam đạo nhân từ lâu hóa thành hải cốt chính là liền thần hồn cũng không có để lại huyết yêu phủ liễu nhược hàn hắn cả người đấm máu ở ngực chỗ có một khối huyết sắc ngọc bội đang phát sáng cũng đem h ắ n t h â n thể c h e đậy t r o nhìn g cũng đó. Điều này cũng làm c o hắn sống tạm đến hiện、ở. Chỉ là hắn h sống đến n tạm ở. là về phía í lục t nhau á n mắt, phóng r cực kỳ chậm kỳ Hiển trọng tín nhiên n vẻ. lục ế như muốn giết hắn, hắn tuyệt không sống tiếp đạo lý. Hờ hứng nhìn nhau, Hờ tuyệt giết tiếp đạo lý. bàn tay phát sáng làm lục tín chậm rãi nhất trưởng liền muốn đem liếu nhược hàn chấn sát hư không thời gian người này đột nhiên lên tiếng nói khoan động thủ đã chỉ cần ngươi thả ta rời đi ta có một cái thiên đại bí mật cáo biết rõ cho ngươi thiên đại bí mật lục tín hai con mắt thâm thúy bàn tay bên trong quang mang tiêu tán theo hờ hững nhìn về phía liễu nhược hàn nói bí mật gì có thể đổi lấy ngươi tánh mạng làm lục tín sát cơ biến mất liễu nhược hàn thở dài một hơi hắn thanh âm trầm thấp cực kỳ nói ta từ nam cương thập vạn đại sơn mà đến chính là huyết yêu phủ truyền nhân ta không có hứng thú nghe ngươi lai lịch ta chỉ cấp ngươi mười tức thời gian nếu như ngươi bí mật không thể đánh đụng đến ta ngươi cũng có thể đi chết lục tín lãnh đạm lên tiếng nói liễu nhược hàn hoàn toàn có thể cảm nhận được lục tín trong giọng nói sát cơ Hán thuốc khởi í bí tín thành em không dám chậm trễ chút nào, đem trong tàng mật, toàn thoát thể mắt tâm không chậm nhiều hướng không nhưng h nào, lòng năm ẩn lặng nói, lắng âm dám đem im k lục có có ra, lo đó đáy lại về sau qua. bộ sẽ ý Ừm. nguyên tri lực lục tín hai con mắt sáng ngời ngươi là ý nói cái này khởi nguyên tri lực chính là thượng cổ đại tông cùng thiên địa đại giáo to lớn nhất gốc gác mà huyết yêu phủ vẫn chiếm cư nam cương thập vạn đại sơn chính là bởi vì thập vạn đại sơn bên trong có khởi nguyên tri lực lưu giữ ở lục tín ngưng âm thanh nói không tệ thời đại thượng cổ thiên địa bao la tuyệt đối không phải bây giờ có thể so với có thể thiên địa mạt pháp về sau thượng cổ đại tông cùng thiên địa đại giáo tất cả đều ẩn vào tự thân tiểu thế giới bên trong mà bọn họ có thể truyền thừa vào cổ chính là bởi vì cái này khởi nguyên tri lực lưu giữ ở liền giống với thượng cổ đại lôi âm tự bọn họ chiếm cư tu di sơn liền có khởi nguyên tri lực lưu giữ ở càng có ba ngàn phật quốc câu chuyện rất nhiều thành kính tín đồ sinh tồn ở phật quốc bên trong dĩ nhiên diễn hóa vì là một mảnh độc lập ngoại giới thiên địa cái này cũng là thượng cổ đại tông cùng thiên địa đại giáo truyền thừa vạn cổ căn bản liễu nhược hàn t h u ố c khí thành âm k ý ngôn ngữ thành khẩn cùng cực nhìn liễu nhược hàn trịnh trọng khuôn mặt lục tín thanh âm khó lường nói ngươi đem cỡ này bí mật cáo biết rõ cho ta liền không sợ huyết yêu phủ biết rõ đưa ngươi thần hồn câu diệt sao lục tiên sinh nói dỡn giờ khác này tính mạng của ta ở ngài trong tay đây mới là ta to lớn nhất nguy cơ liễu nhược hàn trầm thắp lên tiếng nói người có thể đi làm lục tín thanh âm hạ xuống liễu nhược hàn hai con mắt sáng ngời trực tiếp liền tê liệt hư không mà đi lục tín chìm nổi hư không hai con mắt thâm thúy cùng cực thiên địa đại giáo trường tôn bất hủ tuy nhiên phải có sinh linh dựa vào đã từng lục tín liền từng có nghi vấn cái này dài lâu thời gian trôi qua bất luận cường đại cỡ nào tu sĩ dù cho có thể tái giá thần hồn có thể thân thể cũng từ chỗ nào mà đến hôm nay từ liễu nhược hàn nơi này nhận được tin tức nhưng cũng để lục tín bỗng nhiên tỉnh lộ những n à y thượng cổ đại tông cùng thiên địa đại giáo từ lâu tự thành một thế giới bọn họ vị trí thế giới ở trong rộng lớn vô biên cẳng có ước vạn sinh linh đ ố lại ở tại tiểu thế giới bên trong vì là những thiên địa này đại giáo liên tục không ngừng chuyển vận máu mới làm ngoại giới thiên địa tránh thức thức tỉnh thời gian bọn họ vị trí tiểu thế giới thì sẽ hòa vào bản nguyên thiên địa bên trong mà cái này cũng là thiên địa đang khuyết đại nguyên nhân trí nhất nam cương thập vạn đại sơn thế giới khởi nguyên tri lực lục tín lẩm bẩm lên tiếng tiên sinh Tiêu hạo nhiên hạo hô hoán, để lý thi nhi chuyện hôm nay đều bởi vì ngươi mà lên ta từng nói lục trường sinh từ lâu lục dục vô tình xem ra ngươi chưa bao giờ đem ta nói chuyện nhiều để ở trong lòng lục tín lãnh đạm lên tiếng bước chậm hướng lý thi nhi đi đến lục trường sinh Người muốn Không tín Nhi người, Minh đông nhiên chặn ở lục tín trước người, hắn thanh em có chút run gì? trước trước đợi đi tới Thi làm âm U lục Lý lục chủ chút đạo có ở ẩm lục tín khẽ vớt ư ống tay áo cực kỳ khủng bố cương phong đem u minh đạo chủ hất bay mà ra cũng làm cho thiên ma đạo chủ mọi người cho mày bước nhanh đi tới lục tín trước người chắp tay đối với hắn thi lê nói lục đạo hữu bản tông sư mội phạm vào sai lầm lớn nhưng cũng tội không đáng chết còn đạo hữu tha cho nàng tánh mạng sư h u n h cái này chuyện không liên quan ngươi hắn nếu muốn giết ta cái này không gì đáng trách lý thi nhi trầm trầm mà đến chỉ là sắc mặt tái nhợt đáy mắt s ẹ t qua giải thoát tâm ý tiên sinh ngài minh giám lý tông chủ tuy nhiên có lỗi nhưng nếu như không phải nàng ra sức cứu rút ta ma giáo mọi người chỉ sợ sớm đã chết ở các tông trong tay còn ngài tha cho nàng một cái mạng tiêu hạo nhiên cùng bạch kinh hồng bước nhanh mà đến không người đối với lục tín thi lễ đối với hắn khẩn cầu lên tiếng đối với mọi người khẩn lục tín cũng không nửa điểm đáp lại hắn hai con mắt xoay chuyển không nghỉ nhìn thẳng lý thi nhi người này hắn thanh âm cũng chậm rãi vang lên cho ta một cái không giết ngươi lý do nhìn lục tín bình thản khuôn mặt lý thi nhi đau thương n ở nụ cười nói ngươi tự xưng lục dục vô tình mà ta nhưng tình hại s ó n g lớn thi nhi cũng không tìm được lý do nếu như ngươi thật muốn giết ta ta c a m nguyện chết ở trong tay ngươi vụ bàn tay như mây uy năng hiện ra lục tín thủ trưởng đang phát sáng tại mọi người kinh hại ánh mắt bên trong Nhất trưởng liền hướng n Thi h Lý về ẩm tâm hư không run rẩy gợn sóng quyết tán khi mọi người cho rằng lý thi nhi liền muốn chết ở lục tín trong lòng bàn tay thời gian cực kỳ quỷ dị sự tình xuất hiện lục tín bàn tay theo đệ ở lý thi nhi mi tâm chỗ một đạo nguyên thần ở lý thi nhi mi tâm chỗ hiện lên lục tín vầng c h á n khẽ n h í u không ngừng cảm thụ được đối phương cực kỳ phiền phức chi nhớ cảnh tượng như thế để mọi người ngơ ngác không hề có một tiếng động cho đến thời gian một nén nhang quá khứ lục tín thủ trưởng chậm dai thu hồi hắn hờ hững nhìn nữ từ này hắn thanh âm trầm thấp nói chém không đứt chuyện cũ trước kia không thể quên được phù sinh tam thiên ngươi và ta cũng không phải là một cái thế giới người hôm nay ngươi tình kiếp nguyên nhân bắt nguồn từ ta liền do ta đến vì người chặt đước tù thân chỉ lục tín t r ầ m ngưng lên tiếng cực kỳ hóng ánh m a quang ở đầu ngón tay hắn bên trong sinh sôi đông nhiên hướng lý thi nhi nguyên thần điểm tới chương một trăm chín mươi hai bắc hải tri tân mc on kente không muốn ta không muốn quên cũng không muốn quên như tiếng than đỗ quên giống như thê lương khóc lóc kể lể lý thi nhi nguyên thần bên trong truyền đến bi thương thanh âm điều này cũng làm cho lục tín khí tức cứng lại nhưng hắn trung quy không do dự một chỉ điểm hướng lý thi nhi nguyên thần bên trên vụ mạnh liệt ma quang quấn quanh nguyên thần bên trên qua lại trí nhớ tất cả đều phong ấn lý thi nhi mê man mà đi chỉ là một đạo thanh nước mắt chậm dai chạy qua hai gò má hôm nay qua đi nàng đem quên mất sở hữu liên quan tới ta trí nhớ từ đây trong trí nhớ lại không lục trường sinh người này lục tín trầm thấp lên tiếng nói u minh đạo chủ bắn nhanh mà đến chăm chú đem lý thi nhi thân thể ôm vào trong lòng nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là s ẹ t qua phẫn hận vẻ lục trương sinh ngươi minh biết rõ ta sư tỷ rơi vào tình kiếp bên trong dĩ nhiên mang trong lòng tự trí ngươi lại như cũ nhẫn tâm đem trí nhớ phong ấn nếu có một ngày nàng khôi phục trí nhớ ngươi làm cho nàng làm sao tự xử thế nhân nghe đồn ngươi tâm đen tay độc quả nhiên cũng không phải là tin đồn thất thiệt ta thượng cổ tà đạo tứ tông tuy nhiên chính là tà mang o ạ i đạo nhưng so với ngươi đứng lên cũng chỉ là tiểu vu a gặp đại vua ưu minh đạo chủ lời nói vẫn chưa để lục tín có bất kỳ cảm giác gì hắn hai con mắt p h ậ t phù đã từng trí nhớ không ngừng ở trong đầu xét qua hắn năm xưa đã từng nhiệt huyết hắn cũng có được chính mình đối nhân s ử thế chi nói có thể ba n g h n năm năm tháng trôi qua hắn nhận biết rõ từ từ đang thay đổi dòng máu của hắn đang dần dần băng lãnh tâm thần càng như là bản thạch cưng rán chỉ là hôm nay hắn đọc một lượt lý thi nhi trí nhớ lục tín tiếng lòng bị xúc động nữ tử này chưa bao giờ muốn hại hắn liên quan với bên cạnh hắn người và sự việc càng là coi trọng cùng cực càng là đối với hắn tình chân ý thiết hắn có thể giết hại thiên địa chúng sinh nhưng hắn thì lại làm sao có thể ra tay diệt sát nữ tử này lục tín cũng không phải là vô tình nếu như hắn chân vô tình cũng sẽ không chấp nhất với phục sinh năm xưa cố nhân hắn tự thân cũng không có lưu dự ở cái thế giới này ý nghĩa lý thi nhi một giới nữ tử có thể vì hắn người bên cạnh một thân một mình đối mặt các đại tông môn lục tín hoàn toàn có thể cảm giác được nàng đối với mình tình ý hay là cảm động cũng hay là những vật khác hắn tuy nhiên sẽ không tiếp nhận lý thi nhi nhưng cũng tuyệt đối sẽ không giết nàng chỉ có thể đem trí nhớ phong ấn từ đây trở thành chân trời người dưng ơ người ừ n ở lục tín trầm tư thời khắc lý thi nhi dĩ nhiên chậm rãi mở hai mắt ra chỉ là nàng hai con mắt đầy dây hoang mang vẻ khi nàng nhìn thấy trước mắt núi thây biển máu giống như cảnh tượng tiểu dung càng là biến đổi sư tỷ tỉ, người t ỉ n h h u minh đạo chủ khe nói lên tiếng sư muội chuyện này đây là nơi nào lý thi nhi đôi mi thanh tú nhũ chặt đáy mắt s ẹ t qua vẻ hoảng sợ hiển nhiên cảnh tượng trước mắt làm cho nàng hoảng sợ cùng cực sư muội n g ư ơ i thần hồn bị thương trí nhớ có chút thiếu hụt chờ trở, trở về tông môn sư huynh ở hướng về ngươi giải thích thiên ma đạo chủ an ủi lên tiếng chỉ là khỏe mắt liếc qua nhìn về phía lục tín thời gian nhưng biểu lộ vẻ bất đắc dĩ lục đạo hữu chuyện hôm nay tất cả đều bỏ qua hy vọng lục đạo hữu không nên quên cùng ta thượng cổ tà đạo tứ tông ước định hoàng tuyên đạo chủ trầm thấp lên tiếng cũng coi như đang cùng lục tín từ biệt lúc này lục tín vẫn quay lưng lý thi nhi hắn khuôn mặt không đau khổ không vui đối với hoàng tuyển đạo chủ tư biệt hắn vẫn chưa đáp lại mà chính là bước ra một bước liền biến mất trong mắt mọi người điều này cũng làm cho vũ thanh tuyển theo sát lục tín rời đi hắn là ai nhìn lục tín đi xa bóng lưng lý thi nhi trong lòng có bay lên một luồng cực kỳ cảm giác quen thuộc dường như nàng thất lạc một cái rất lợi hại đồ trọng yếu một cái lục dục người vô tình sư tỷ không cần để ý tới chúng ta đi thôi U、minh đại o chủ băng lánh băng lên t ế n g t r ự ca tiếp Thi Nhi, liền phương đỡ lên Lý Nhì, hướng x phía cầm t một người, một cầm, lục tín khẽ vướt d âm y đàn, điều cô tịch c tiêu ầ âm, ở t r o nhìn g tầng mây vần n mây q u a cũng làm cho vùng thế giới này không khí ngột ngạt cùng cực. ca cầm vùng này không ngột ngạt n giới làm âm thế khí h Đại như bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa tạc âm là bởi vì nàng sao vũ thanh tuyền bước chậm m à tới cầm âm nghỉ dừng lục tín không hề có một tiếng động hắn hở hưng quan sát vạn lý vân tiêu bình theo ả trải n thanh âm vang lên. Vạn trượng hồng trần phiền nhiễu không nghỉ, dù cho ta trường sinh bất tử, cũng thoát ly không người phạm chủ, chỉ là trải qua nhiều, tự nhiên cũng liền nhạc, nữ tử này đối với ta hữu tình, càng vì ngươi hơn các loại đơn độc đối kháng các đại tông môn, ngươi nàng ta bất tử, thoát trụ, tự tử ta thật làm đại ca sau đó tay giết t chậm cho phạm chỉ hữu h qua ca sau sao. âm làm các độc các rãi đối với loại đối đại đại vị ly là dù đó lục tín thanh âm hạ xuống vũ thanh t u y ể n trầm mặc không hề có một tiếng động nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được lục tín trong lòng cô tịch dù cho là nàng là năm xưa thiếu nữ chấp niệm biến thành nhưng lại cũng đi vào không lục tín nội tâm ở trong nhật thăng nguyệt lạc ánh bình minh biến ảo tiếng đàn không ngừng trên vòm trời bên trong vang lên như vậy quá khứ bảy ngày lục tín thu cầm mà đứng hắn chậm dai đứng dậy nóng nhìn phương xa thiên địa dĩ nhiên có ly biệt tâm ý hoàn toàn có thể cảm nhận được lục tín rời đi tâm ý vũ thanh tuyền n g ô i anh đào cắn chặt nói đại ca muốn đi nơi nào thần thái l o a mắt k h í tức rừng rực làm lục tín bước ra một bước thời gian liền biến mất ở vũ thanh tuyền trong mắt chỉ là thanh âm chấm thớp nhưng trong hư không vang lên có một người đang c h ờ ta hắn là một vị cả thế gian khó cầu đối thủ chỉ là hắn ở vãng sinh luân hồi cần ta đem hắn bánh xe phụ về bên trong tìm ra để hắn lần thứ hai hiển hóa bên trong thiên địa từ nơi sâu xa ta có một loại linh cảm ta sắp nhìn thấy hắn chân thân đây là ta cùng hắn số mệnh bên trong nhất chiến cũng là ta lục t r ư ở n g sinh hy vọng nhất chiến nhìn lục tín biến mất bóng lưng vũ thanh t u y ể n khuôn mặt dại ra nàng tuy nhiên không biết rõ lục tín là gì tu vi nhưng làm cho hắn cho rằng đối thủ nhân vật đến tột cùng là loại nào khủng bố lưu giữ ở cương phong khuấy động thân thể hóa lưu quang lục tín áo trắng gồ lên hắn giống như lưu tinh như vẫn thạch ở cao thiên ở trong tung hoành khuấy động võ tổ người lưu lại truyền thừa địa phương liệu sẽ có nói cho ta biết ngươi giờ khắc này người ở phương nào trong lòng sinh ra ý nghĩ cảm xúc chập trùng tu luyện tới lục tín loại này cảnh giới hắn từ nơi sâu xa có rất lớn linh cảm lần này đi tới võ tổ truyền thừa địa phương hắn sẽ tìm kiếm ra võ tổ chân thân ở vị trí ẩm linh khí không gian tự động mở ra một viên truyền âm ngọc giản hiện lên mà ra thiên ma đạo chủ thanh â m cũng ở lục tín bên thai vang lên lục tiên sinh nửa năm thời kỳ đã đến dựa theo ta đợi cùng tiên sinh ước định ngài đi tới bắc hải chi tân vừa thấy thiên ma đạo chủ thanh â m lành lạnh dĩ nhiên không giống như đã từng trải qua giống như thân thiện hiển nhiên trải qua đại tần hàm dương một chuyện thiên ma đạo chủ đám người đã nhưng mà cùng lục tín có rất lớn ngăn cách nếu như không phải võ tổ cấm địa cần lục tín trợ r ú t chỉ sợ cả một đời thiên ma đạo chủ bọn người không muốn cùng lục tín ở liên lụy không nghỉ bác hải c h i tân thiên ma đạo chủ băng lãnh n g ữ khí vẫn chưa để lục tín có gì cảm giác hắn hai con mắt thâm thúy quanh thân quang mang tăng vọt thoáng qua trong lúc đó liền hướng bắc hải ở vị trí bắn nhanh mà đi bác hải c h i tân hàn phong lạnh rung tuyết b a y bềnh ồ n g b thấu xương gió biển gào thét không dứt bao la bắt ngát mặt biển khiến người ta phóng tầm mắt nhìn có vẻ mê ngông cùng cực ba đạo thân ảnh đứng yên bắc hải bên bờ bất luận hàn phong làm sao gào thét ba người thân hình cũng sừng sững bất động sư huynh không có hắn lục trường sinh cấm địa thật sự không thể mở ra sao ưu minh đạo chủ thanh nhâm băng l ã n h cùng cực mc on kente chương 193, b i ể n sâu hành trình nếu như có thể cùng lục trường sinh chặt đứt gốc mắc ngươi cho rằng sư huynh đồng ý cùng hắn hợp tác hay sao thiên ma đạo chủ hiện lên một vệ bất đắc di nói sư mội lúc này lấy đại cục làm trọng các đại tông môn đã sớm đem ta đợi đánh tới lục trường sinh nhãn mát giờ khác này thiên địa ba biến ta thượng cổ tà đạo tứ tông còn chưa không có nguy hiểm có thể đợi được thượng cổ đại tông xuất thế đến biết rõ ta đợi cùng lục trường sinh liên lụy không nghỉ tất nhiên sẽ không giảng hòa chỉ có được võ tổ truyền thừa ta thượng cổ tà đạo tứ tông thực lực tăng gọn có thể ở cái này đại thế truyền thừa tiếp hoàng tuyên đạo chủ lời nói ý vị sâu xa nói、Soạn. một đạo âm thanh phá không từ phương xa phía chân trời truyền đến ba người nói chuyện nhất thời ngừng lại theo một vệ ánh sáng ảnh từ cao thiên đ ắ p xuống lục tín cũng hiển hóa ở ba người trước mặt lục tiên sinh thiên ma đạo chủ chắp tay thi lễ xem như là cùng lục tín chào hỏi mà ưu minh đạo chủ hai người nhưng trầm mặc không hề có một tiếng động tràn g diện cũng hơi hơi lung túng ba người thái độ làm cho lục tín không cảm giác hắn cũng không phí lời càng không có hỏi vì sao lý thi nhi không ở chỗ này nghĩ đến trải qua đại tần hàm dương một chuyện có thể không để lý thi nhi cùng mình gặp mặt đó là không thể tốt hơn sự tình võ tổ cấm địa liền tại đây bắc hải bên trong lục tín thẳng thắn phát biểu tâm y nói nhắc tới chính sự thiên ma đạo chủ khuôn mặt trịnh trọng nói thời đại thượng cổ nơi đây gọi là bắc minh c h i hải bắc hải cực điểm nơi có một thiên địa đại giáo thống n g ự ước vạn sinh linh truyền thừa vạn cổ tuy nhiên hôm nay thiên địa còn chưa thất tình vùng thế giới này đại giáo còn độc lập với tự thân tiểu thế giới bên trong khả vũ tổ truyền nhận liền ở vạn trượng đáy biển phía dưới ta đợi cũng cần cẩn làm cẩn thận sự tình không nên trêu đến thiên điệu đại giáo dò xét mới là thiên điệu đại giáo lục tín nhỉ non lên tiếng lục tiên sinh ngươi nghe qua côn bằng sao thiên ma đạo chủ trầm trọng nói côn bằng triển xí chín vạn dặm bước thẳng lên cựu trọng thiên thế gian vẫn chạy có côn bằng truyền thuyết ngư ơ i ý là bắc hải nơi sâu xa thiên điệu đại giáo chính là côn bằng lưu lại truyền thừa lục tín hờ hững lên tiếng không tệ côn bằng chính là thiên điệu thần thú hán uy năng vô pháp tưởng tượng cũng là vạn cổ trí cường chi nhất Chuyên thuyết h t ưu ợ đợi đợi n Minh Chi hải, chính là sinh ra côn bằng nơi, vì lẽ đó lần này mở ra võ tổ cấm địa, ta đợi còn cẩn cẩn cẩn thận sự tình.、Thời、gian sắp tới, ta đợi nên khởi hành. g của Bắc Chi cấm ra ra địa, ta ta sắp mở làm Hải, Thời tới, khởi là lẽ sự vì võ đó tổ minh đạo chủ lành lạnh lên tiếng ngay khi đó liền hướng bắc hải nơi sâu xa bắn nhanh mà đi theo u minh đạo chủ thanh â m hạ xuống lục tín cũng không phí lời trực tiếp tùy tùng ba người hướng bắc hải xuất phát bắc hải bên trong nước biển xanh thảm tràn ngập lạnh lẽo hà n khí chỉ là bốn người tu vi cường đại đối với hàn khí tập kích cũng không bao nhiêu cảm giác bọn họ giống như bốn viên lưu tinh chỗ đi qua khắc nước biển c u ầ n c u ộ n không thôi lấy cực nhanh tốc độ tại tới trước xem sao đấu định phương vị đoạn đường này đi tới thiên ma đạo chủ cầm trong tay la b à n không ngừng thôi diễn võ tổ cấm địa vị trí chỗ ở một ngày thời gian trôi qua thiên ma đạo chủ thân hình đứng yên mặt biển quanh thân c u ầ n c u ộ n hết lần này tới lần khác ma khí theo hắn song trưởng bỗng nhiên hướng mặt biển vỗ tới một tiếng nổ vang nổ vang tùy theo chuyển đến hào hào hào thủy chiêu cuồn cuộn vòng xoáy thành hình cực kỳ khủng bố hấp lực ở nước biển vòng xoáy bên trong hiện ra cũng làm cho thiên ma đạo chủ hai con mắt sáng lời nói nếu như ta các loại tổ tiên lưu lại vị trí không có sai nói cái này thâm hải chi hạ chính là võ tổ cấm địa vị trí ẩm lục tín quanh thân quang mang lưu chuyển cũng làm cho thân hình hắn hư huyễn khó lường hắn trước tiên đ ắ p xuống liền vào vào biển vòng nước xoáy cơn xoáy ở trong đ u i tới hắn u minh đạo chủ trầm thấp lên tiếng cũng làm cho ba người dắt tay nhau tiến vào trong nước xoáy bắc hải đáy biển hắc đen nhánh mênh ngông vô bờ đen nhánh theo bốn người tiến vào băng lánh nước biển bên trong tầm mắt chỗ đi qua chỉ có vô tận đen nhánh lúc này bọn họ dĩ nhiên lặn xuống vạn trượng quanh thân càng là hiện lên ánh sáng càng đem băng lánh nước biển bài xích ở bên ngoài có thể theo bốn người tiếp tục hướng xuống tiềm hành băng hải bên trong thủy lực ép để thiên ma đạo chủ ba người khuôn mặt nghiêm nghị bốn phía hộ thể linh cương càng là hiện ra suy yếu tư thế vạn trượng đáy biển thủy lực ép khủng bố đây là thiên nhiên uy năng nếu như đổi lại vấn đạo tam cảnh tu sĩ giờ khác này tất nhiên sẽ bị thủy lực ép đẹp, đẹp hóa thành một đám m ư a máu thắng thân ở bên trong đáy biển trái lại lục tín hắn sát mặt bình thản đối với bốn phía thủy lực ép càng không nửa điểm cảm giác điều này cũng làm cho thiên ma đạo chủ ba người âm thầm kinh hãi đối với lục tín tu vi lại lần nữa nhiều một t ầ n g nhận thức soát đột nhiên băng hải hỗn loạn bạo động cùng cực Tự kỳ khủng bố hung lệ chi khí ở phía xa tỏa ra mấy chục con ngàn trượng quánh ngư hướng lục tín mọi người mãnh liệt mà đến sự khủng bố uy năng cũng khác vạn trượng đáy biển bạo động không thể tả không được đây là băng hải cự thú tại đây vạn trượng đáy biển ta đợi tuyệt đối không phải những này cự thú đối thủ rút lui trước nơi đây đang nói một màn như thế để thiên ma đạo chủ truyền âm lên tiếng hán thanh âm càng là lo lắng không ngớt đột nhiên lục tín thần tình lạnh lùng hai con mắt xoay chuyển thời gian vạn trượng đáy biển đột nhiên ngưng trệ này bạo động nước biển dường như cũng bình ổn lại chỉ là đón lấy một màn lại làm cho thiên ma đạo chủ mọi người kinh hai không hề có một tiếng động phanh phanh phanh không đợi băng hải cự thú đi tới gần lục tín đấm ra một quyền c ự c hạn hào quang óng ánh liền đem mấy chục con băng hải cự thú đánh giết thành t ạ n bã nồng nặc kia huyết vụ đem nước biển nhuộm dần thê diễm mà mỹ lệ một màn như thế quả thực khủng bố cùng cực lãnh đạo không gọn sóng tiếp tục tiềm hành lục tín dường như là một cái rất lợi hại tùy ý sự tình nhưng lại để thiên ma đạo chủ ba người run dày không ngừng đầy đủ quá mười mấy tức thời gian mới tỉnh hồn lại người này người này thật đáng sợ thiên ma đạo chủ thanh n â m kiên kỵ cùng cực tranh ăn với hổ cái xác không hồn dù cho có thể được đến võ tổ truyền thừa hắn thì lại làm sao sẽ cùng ta đợi chia sẻ h u minh đạo tổ môi anh đào cắn chặt bất kể như thế nào ta đợi dĩ nhiên tới chỗ này muốn hối hận cũng không kịp hoàng tuyên đạo chủ trầm thấp lên tiếng ba người tâm thần trầm trọng tuy nhiên chỉ nghe theo mệnh trời không biết rõ qua bao lâu có thể là ba ngày có thể là nửa tháng đoạn đường này đi tới rất nhiều khủng bố hải thú đột kích có thể tất cả đều bị lục tín bàn tay đánh giết mà theo bọn họ không ngừng lặn xuống bốn phía hải thú dần dần biến mất h i ệ n nhiên biển sâu nơi thủy lực ép chính là liền những n à y khủng bố hải thú cũng chịu được không nhất làm cho thiên ma đạo chủ ba người khó chịu là khi bọn họ lặn xuống ba vạn trượng thời điểm khủng bố thủy lực ép dĩ nhiên đem bọn hán hộ thân linh cương đổ nát nếu như không phải lục tín đem bọn hắn che chở bốn phía chỉ sợ bọn họ từ lâu táng thân đáy biển ba vạn trượng năm vạn trượng m ộ ư ơ i vạn trượng làm lục tín lặn xuống m ộ ư ơ i vạn trượng thời gian bọn họ rốt cục chạm được mặt đất rõ ràng đã đi tới bắc hải đáy biển ngơ ngác xấu hổ sợ hãi đây cũng là thiên ma đạo chủ ba người giờ khắc này tâm tình vụ nước biển cuồn cuộn gọn sóng k h u ế t tán ngàn trượng ở ngoài một điểm thanh quang như ẩn như hiện cũng là nơi đây duy nhất ánh sáng l ụ chương tín a i một thúy, h h chầm a n âm trăm h nói, xem đ chín mươi bốn phiên thiên ấn thanh quang môn hộ mông lung hư huyễn một đọt gờ hình phù văn tướng môn hộ phong ấn cũng l à m cho n g ư ờ i p h ó n g tầm mắt n h ì n có vẻ t h ầ n cùng bí cực. Lục t i ê n s i n h chỉ c ó n góc ư ơ i tinh trên thân huyết, võ đạo c thể đem h ú n à y phá vang ỡ ngài. Không đợi thiên đợi m đạo chủ ó i x o n lục thanh í n k e miệng m hiện lên cười lên gắn, khủng cực kỳ khủng bố q u a g ở ắ nhâm quyền trên t n sinh s ô khuyết i hắn đấm tán khắp nơi chỉ thấy thanh quang trên cánh cửa hình thù kỳ lạ phù văn bị lục tín nhất quyền nổ nát nơi nào dùng đến võ đạo tinh huyết tới mở cánh cửa này lạnh lùng t h u bạo t h u bạo cùng dã đây cũng là lục tín thể hiện ra đồ vật cũng làm cho thiên ma đạo chủ ba người tĩnh mịch không hề có một tiếng động đáy mắt hiện ra cực hạn vẻ kinh ngạc vô ý để ý tới thiên ma đạo chủ ba người tâm tình lục tín hai con mắt xoay chuyển không nghỉ nhìn về phía thanh quang môn hộ ánh mắt càng làm mơ hồ tỏa ra vẻ kích động lục tín bước ra một bước trực tiếp liền vào vào thanh quang môn hộ bên trong cũng làm cho thiên ma đạo chủ ba người cảnh giác cấp tốc theo lục t i ế n tiến vào võ tổ truyền thừa địa phương vụ hư không run run sóng gợn gợn quyết tán mấy người bước ra một bước cuối cùng xuất hiện ở võ tổ cấm địa ở trong nhìn cảnh tượng trước mắt để thiên ma đạo chủ mọi người s ẹ t qua vẻ chấn động ba người làm sao cũng không nghĩ tới tại đây rét căm căm thâm hải c h i hạ vậy mà lại có như thế thế ngoại đảo nguyên nơi dãy núi liên miên vạn vật sinh t r ư ở n g thương thiên cổ thụ đứng vững đám mây càng có rất nhiều cây cỏ khí tùy phong thổi qua không ngừng bị bọn họ hút vào trong miệng m ũ i phảng phất cảm giác được thiên ma đạo chủ trong lòng ba người chấn động lục tín trầm thấp lên tiếng đạo nói bác hải khổ hàn mười vạn trượng đáy biển càng là cực â m băng hà nơi mà cực â m bên dưới tất nhiên sẽ thai ngén một điểm sơ dương cái này võ tổ cấm địa chính là điểm này sơ dương lưu giữ ở vị này vạn cổ trí cường quả nhiên thủ đoạn khó lường chính là ta đối với hắn cũng có chút thán thở nghe thấy lục tín lời nói ba người trầm mặc không hề có một tiếng động nhưng trong lòng lại nhấc lên sóng biển ngập trời từ lục tín lời nói bên trong bọn họ có thể hoàn toàn cảm nhận được lục tín đem chính mình thả đàng cùng võ tổ cùng một cấp độ bên trên điều này cũng làm cho ba người không biết nên nói lục tín cuồng ngạo vẫn là hắn thật cho rằng tự thân có thể có thể so với võ tổ ầm ầm ầm đột nhiên võ đạo mênh mông khí tràn ngập thiên địa chư thiên tụng kinh thanh â m ở trên hư không vang lên chỉ thấy phương xa phía chân trời một toa t ư ợ n g cổ thần sơn hiện hiện ra ngọn thần sơn này cao vót xứng xứng dường như lưu ly chi thể cẳng có rất nhiều thượng cổ thần thú hư ảnh ở thần sơn ở trong buôn đẳng một t o a miếu tờ h thần quang long ánh sừng s ư ơ n g thần sơn đỉnh tuy nhiên lục tín mọi người cách nhau vô cùng xa xôi này một luồng áp sập trừ thiên hư không giống như khí thế lại làm cho người có một loại quý bái kích động phiên thiên ấn đây là võ tổ phiên thiên ấn tổ tiên lưu lại đồn đại quả nhiên chính là thật hoàng tuyên đạo chủ kích động lên tiếng cựu long quân quanh phượng hót không dứt nạp sơn hà vì là một phương c h ấ n áp vạn cổ hư không loại này kỳ quái tất nhiên chính là phiên thiên ấn không thể nghi ngờ thiên ma đạo chủ run dày không nớt sắc mặt đỏ lên cùng cực hiển nhiên bọn họ biết rõ đồ vật muốn so với lục tín nhiều phiên thiên ấn nghe thấy hai người lời nói lục tín nghi v ẫ n lên tiếng không tệ tòa này thượng cổ thần sơn tất nhiên chính là phiên thiên ấn không thể nghi ngờ thượng cổ truyền thuyết võ tổ đem võ đạo phương pháp tu luyện cực đỉnh càng là lĩnh ngộ sơn hà võ đạo hảo nghĩa hắn đi k h ắ p minh mông thượng cổ ngưng luyện vô tận thần sơn càng là chấn sắt vạn thiên thánh thú rút ra hắn thần hồn đoán tạo ra vô địch trên đời thượng cổ thần khí mà cái này thần khí liền gọi là phiên thiên ấn truyền thuyết phiên thiên ấn xuất thế thời khắc có c ử u thiên lôi phạt g i a n g thế có thể ở võ tổ c h ấ n áp phía dưới càng đem c ử u thiên lôi phạt tất cả đều giam cầm phiên thiên ấn bên trong cũng làm cho cái này vạn cổ thần khí uy năng khủng bố đến cực điểm dường như thật sự có phiên thiên giống như uy năng không sai nhất định không sai cái này làm đến cổ thần núi toàn thân lưu ly càng tỏa ra mênh mông võ đạo khí tất nhiên chính là trong truyền thuyết phiên thiên ấn không thể nghi ngờ không trách thiên ma đạo chủ kích động như thế nếu như có thể đem phiên thiên ấn làm như tông môn gốc gác thượng cổ tà đạo tứ tông đem phòng thủ kiên cố chính là thượng cổ đại tông muốn công phá cũng cực kỳ khó khăn cũng chỉ có thiên địa đại giáo cầm trong tay trí cường thần khí mới có thể cùng cái này phiên thiên ấn so sánh hơn thua nghe thấy thiên ma đạo chủ kích động thanh âm lục tín đăm triều tuy nhiên hắn không rõ võ tổ sự tích thế nhưng hắn cũng hiểu được một chuyện đó chính là thần khí có linh nếu như hắn không thể đoán sai nói tòa này thượng cổ thần sơn nếu là phiên thiên ấn biến thành trong này nhất định sẽ có khí linh lưu giữ ở vụ đột nhiên màu da cam hồ lô đang tỏa ra đục ngầu trùng sáng đ ỗ n g nhiên thoát ly lục tín bên hông một đạo hư huyên bóng người cũng xuất hiện ở lục tín bên người vô tận năm tháng trôi qua ta cuối cùng cùng nó gặp lại lần nữa hư ảnh nhỉ non lên tiếng như vậy kinh biến để thiên ma đạo chủ ba người ngần ra mà lục tín cũng là có vẻ hơi bất ngờ nhìn về phía hư ảnh ánh mắt xét qua một tia vẻ kỳ dị nói ngươi biết núi này bên trong khí linh trí nhớ có chút t á n khuyết nhưng còn nhớ nó chỉ là vô tận năm tháng trôi qua không biết do nó có hay không cùng ta m ở dạng tại một trận chiến kia ở trong có chỗ tổn hại hư ảnh đối với lục tín túi người hành lê nói đi đầu một bước ta ở trong núi lợi ngài hư ảnh nói xong lời ấy đống nhiên hòa vào màu da cam trong hồ lô hóa thành một vệt sáng liền hướng t ò a này thượng cổ thần sơn bắn nhanh mà đi nhìn màu da cam hồ lô đi xa lục tín hai con mắt thâm thúy cùng cực hắn thanh âm nỉ non nó nói xem ra là ta khinh thường ngươi ngươi lai lịch rất không bình thường à. lục tiên sinh cái này đây là vật gì thiên ma đạo chủ ngạc nhiên nghi ngờ lên tiếng ở hắn trong ấn tượng thượng cổ linh bảo có thể sản sinh khí linh người có thể nói đã ít lại càng ít dù cho có thể sản sinh khí linh kỳ linh trí cũng chỉ là giống như vậy mà màu da cam trong hồ lô đạo hư ảnh này coi ngôn ngữ tư thái cùng thường nhân không khác cái này liền có vẻ hơi khủng bố lục tín hỏi một đằng trả lời một n ẻ o nói cái này võ tổ cấm địa linh khí nồng nặc mê ngông h r ã núi ở trong tất nhiên có rất nhiều linh vật sinh ra ta xin khuyên ba vị một câu nói cái này phiên thiên ấn cùng võ tổ truyền thừa cũng không phải là các ngươi có thể mơ ước không bằng qua cái này mê ngông h r ã núi bên trong tìm kiếm những này linh vật thánh dược đến tăng tiến chính mình tu vi đây mới lục à các người tránh thức cơ người tránh duyên. Theo l trương í n thanh âm hạ xuống, thiên ma đạo chủ ba người sắc mặt tâm t hạ chủ ma ba âm đạo sắc ầ m mà minh một bước, nhìn về phía lục tín ánh mắt có vẻ băng hàn chủ phía bước bước, lục có cùng cực. ra mắt về vẻ Lục sinh ta nếu biết ngươi lang tử giã tâm đáng tiếc cái này võ tổ truyền thừa cũng không phải là tốt như vậy đến lấy chính là năm đó ta tứ tông tổ tiên cũng thiếu chút nữa chết thảm tại đây cấm địa bên trong dù cho ngươi tu vi cao thâm mặt c h ắ c có thể ở võ tổ truyền thừa địa phương chỉ sợ đem gặp trước nay chưa từng có đại kiếp lang tử dã tâm sao l ụ c tín lạnh lùng nợ nụ cười bàn tay hắn chậm rãi nâng lên cực kỳ khủng bố huyết quang ở tại lòng bàn tay tỏa ra kế tiếp một màn lại làm cho ưu minh đạo chủ kiểu r u n g c ồ n g biến không thôi a